chẳng lẽ nàng có cái gì tâm nguyện còn chưa đạt thành? Hay là nàng muốn lợi dụng này ba ngày diệt trừ hoàng minh nội dị kỷ? Nhưng nghe Ngọc Lưu Thương nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào cho rằng chúng ta có thể khởi tử hồi sinh y địa thuật? Trước minh chủ phi thường suy yếu, ánh mắt trô sâu trong, lại là thấy rõ hết thể thâm trầm lạnh lùng, thở hồn hẹn lôi kéo Ngọc lưu Thương tay nói, ta biết ngươi chính là thiên y địa đệ tử, ngươi sư phó ta đã từng gặp qua. Ngươi mới vừa rồi thi triển trận pháp cùng ngươi sư phó không có sai biệt. Đúng không? Ta cùng với sư phó của ngươi cũng coi như đến bạn cũ. kia bất quá là ngươi cùng già sư sự tình. Cùng tại hạ không quan hệ. Ngọc Lưu thương trong mắt như có thực chất ánh sao hiện lên. Biểu tình nhàn nhạt nói, hắn cũng không cho rằng thiên y cùng nữ nhân này quen biết là cái gì khó lường sự tình. Lúc trước làm hại hắn cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội đó là trước mắt lão phụ. Nàng lúc ấy bất quá có hơn 40 tuổi từ nương thần thái, không nghĩ tới 5 năm sau, thế nhưng thành như thế thê thảm bộ dáng Đáng tiếc, hắn sẽ không tùy ý đồng tình tâm tư ác độc nữ nhân. Hoa bế nguyệt minh bạch ngọc lưu thương tâm tư, lập tức tiếp miệng nói, trước minh chủ đại nhân, nếu ngươi buồn ý là tìm lâm hy hẳn, sao không đi cầu hắn. Trước minh chủ thở dài nói, các ngươi đều là ta cứu tinh, ta vốn dị muốn cho hi hàn thay ta bãi thất tinh trận pháp tục mệnh. Nhưng là nguy hiểm quá lớn, vẫn là vị công tử này y lý thuật càng đáng tin cậy một ít. Ngữ lạc, nàng khẩn cầu mà nhìn Ngọc Lưu Thương. Cầu ngươi ta có thể cho ngươi phong phú thủ lao. Ngọc Lưu Thương mặt vô biểu tình nói, ta cứu ngươi sống quá ba ngày cũng có thể, nhưng là ta tiền khám bệnh rất cao. Không quan hệ, chỉ cần có thể làm ta kéo dài hơi tàn mấy ngày có thể. Chức minh chủ nhịn không được lại khụ khụ. Nga, có thể cho chúng ta nhiều ít. Hoa Bế Nguyệt cười hỏi, ta Hoàng, vàng bạc vô số, 5 vạn lượng Hoàng, vẫn là có thể lấy ra tay. Nhưng ta nghe nói Hoàng Minh có cái bảo khấu đâu. Hoa Bế Nguyệt liếp xéo nàng nói, trước Minh chủ một cái lay động không xong, suýt nữa ngã xuống giường tới, ngực một trận khí huyết quay cuồng, nỗ lực ngồi thẳng thân mình. Hoàng Minh nội đích xác có bảo vật kho, tuy rằng không phải phú khả địch quốc, nhưng cũng có rất nhiều bảo bối, bảo khấu một tháng chỉ có thể mở ra một lần. Các ngươi coi trọng cái gì liền lấy cái gì. Ý ngoài lời, chỉ cần các ngươi có thể lấy đến đi. Hoa bế nguyệt trong mắt xoay chuyển, xem ra bảo khố nội đồ vật đích xác phi thường quý giá đâu. Giang nam hoa phủ nội. Từ hoa gia tộc nhân đi vào hoa phủ, có thể nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Việc này thật thật sầu sát vương thị, chăm tới hào người đều ăn ở tại hoa phủ nội, ăn mặc ngủ nghỉ đều phải bạc. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian liền phải mời đến gánh hát khua chiêng gõ trống một phen. Rốt cuộc, đến phiên bắc cung khiếu ra bạc mở tiệc chiêu đái khách hứa vương thị mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Mà hắn mở tiệc chiêu đái mọi người, toàn bộ đều là tiếng tâm lừng lây răng nam quý tộc, cũng có vì con người. Bạch nhã tỉ mỉ trang điểm một phen, vân tông như cánh ve, kim hoa ngọc bộ Diêu, màu bạc bắt bạch theo gió phất phới, bỏ qua một bên bên người thị thì nhóm thức tha là lướt mà đến. Vừa mới đi vào Bắc Cung Khiếu bên cạnh, phát hiện hắn bên trái ngồi Hoa Mỹ Nhi, bên phải ngồi Lan Nhi, căn bản không có nàng vị trí, không khỏi trên mặt hiện lên một mặt vẻ giận. Đột nhiên nhìn đến Bạch Nha sau, Lan Nhi thật dài lông mi run rảy rũ xuống, đối nàng một bộ sợ hãi biểu tình, Bắc Cung Khiếu lập tức vô vô Lan Nhi tay ngọc, Bạch nhã trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ hay là bọn họ đã phát hiện cái kia hung thủ là chính mình phái ra. Nàng ánh mắt lại lần nữa đảo qua bắc cung khiếu cùng Lan Nhi, thấy Lan Nhi mềm mại không xương mà dựa vào bắc cung khiếu trên người, hai người nhìn không chớp mắt mà nhìn trước đài, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, tựa hồ đối nàng cũng không có quá để ý nhiều, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ chính mình là có tật giật mình, thần hồn nát thần tính. Vì thế, ngồi ở mặt khác một chỗ tịch thượng. Bạch nhã thân mình vừa mới ngồi định rồi, liền nghe được khắp nơi một mảnh nhiệt liệt vô tay. Đương nàng ánh mắt rừng ở đài thượng khi, lại là một cái tuấn mị thiếu niên ở thảm thượng vũ động, chỉ thấy người này khuôn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, huyền cổ tranh tranh, đôi tay phụ ở sau người, trần chùi hai chân ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải, phong giống nhau bay múa, mỗi một lần nhảy lên xoay tròn, đều giống lên nhịp trống, mặc ở trên người diễm lệ quần áo, hòa đạm kim sắc sân thủy, phàng phất suối nước chảy xuôi quá thân thể hắn lại dường như ở tận tình với sơn thủy chi gian. Dung hoành bay vọn, phong nhã bên trong mang theo 3 phần vũ mị, hai đủ trước sau không rời thảm phía trên. Như vậy tiêu sái không kềm chế được vũ đạo, chính là quyến rũ hồ cơ cũng khó có thể tập đến. Phần 181 Hoa ra mọi người xem đến nhìn không chấp mắt, đều đều liên thanh trầm trổ khen ngợi. Dừng múa Thiếu niên đối chung quanh thiếu nữ nhe răng cười, các nữ quyến đều bị mặt đỏ tai hồng. Giờ phút này, bạch nhã không khỏi hai tròng mắt đông chốc nheo lại. Trong tay chung trả thiếu chút nữa lấy không xong, cảm xúc có chút phức tạp, ánh mắt mê mà nhìn kia thiếu niên, thật không nghĩ tôi à, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được cái kia. Cùng người này từ biệt, thế nhưng sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đặc biệt nhìn đến hắn tuấn Mỹ khuôn mặt, không khỏi nhớ tới hai người chiến miên bài xót xa tình hình, làm nàng tim đập nhanh hơn mấy chủ. Bác cung khiếu thấy bạch nhã thần sắc phức tạp mà nhìn tơ vàng thảm thượng khiêu vũ thiếu niên, thân ảnh như gió. Trường tụ nhanh nhẹn, khuynh thế dung nhan ở ánh nắng quan tâm hạ, tựa như tiên tử lâm không. Thản nhiên tự đắc khuôn mặt bỗng nhiên chợt tắt, giữa mày nhiều vài phần ngưng trọng, lặng lẽ đối bên cạnh tâm phúc gã sai vật vây vây tay, vừa rồi khiêu vũ cái kia thiếu niên là người phương nào? Kia gã sai vật lập tức đi ra ngoài hỏi một vòng, trở về đáp, người này là cái gần nhất buộc lộ tài năng giang nam tài tử, có thiên hạ đệ nhị mỹ nam chi danh, có người nói hắn cùng Lâm Hi Hàn có bảy phần giống nhau. Bắc Cung Khiếu nheo lại con người, nhìn về phía kia tiêu sái thiếu niên, quả nhiên khuôn mặt cùng lâm hy hẳn có tương tự chỗ. Gã sai vật ánh mắt nhìn về phía cái kia mặt mày hớn hở mị thiếu niên, cho rằng Bắc Cung Khiếu đông nhiên xoay hương thú. Thì, bà U V đút V đút cung cấp đạo loạn hoang ái mộ nam sát, nói tiếp, người này mới đến, có chút danh tiếng, ở Giang Nam các nơi cấp các quý nhân viết thơ vẽ tranh mỗi trương họa cũng có thể bán cái 500 lượng bạc. Tuy cùng Lâm Hy Hàn không thể so sánh với, nhưng này giá để được với bình thường quan viên một năm đồng lộc. Bắc cung Khiếu chậm rãi gật gật đầu, thì ra là thế, thế nhưng là cùng Lâm Hy Hàn có chút tương tự, mà hắn đã sớm phát hiện Bạch Nhã đối Lâm Hy Hàn tựa hồ có chút đặc biệt. Suy nghĩ đến tận đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên nhìn đến Bạch Nhã tràn đầy khắc thường tình tố ánh mắt. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua, chính xái lạc ở Bạch Nhã khuôn mặt thượng, chiếu đến nàng trên mặt một mảnh hoàng hốt. Bạch Nhã nhìn đến thiếu niên này, trong lòng ngàn đầu và tự, dường như đếm không hết. Lúc trước đúng là nhìn chung thiếu niên này cùng Lâm Hy Hàn tương tự, mới vừa rồi thu làm nằm sủng, sau lại ở kinh thành đã xảy ra dị biến, thiếu niên này cư nhiên không từ mà biệt. Mất đi thiếu niên này thời điểm, nàng cảm thấy dường như mất đi Lâm Hy Hàn giống nhau. Đương nhiên, hắn chỉ là một cái thay thế phẩm thôi, nàng trong lòng nhất tưởng nghiệm vẫn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, phong hoa tuyệt đại Lâm Hy Hàn. Bạch nhã bông nhiên gợi lên môi, tiêu mặt thản nhiên tươi cười càng đổi càng sâu, tay phải chống cằm, ánh mắt sáng quát, hiện giờ lâm hy hàn chịu chính mình mời, đúng là hoàng minh trong vòng. Này hai ngày, đại khái sẽ nội lực hoàn toàn biến mất, trở thành chính mình cầm luyến, chờ đến tiền nhiệm hoàng minh minh chủ vừa chết, chính mình đó là danh chính Ngôn thuận minh chủ. Đến lúc đó, nàng tự nhiên là tài sắc kiêm thu, thiên hạ bất luận kẻ nào đều sẽ không tha ở trong mắt. Tư cập này, Bạch Nhã bên môi ý cười dần dần dừng hình ảnh, Lâm Hy Hàn, chỉ cần là nàng nhìn chúng nam nhân, ai cũng không thể đào tẩu. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có Hoàng Minh thị tỷ tiền đến, ở nàng bên thai nói nhỏ một phen. Bạch Nhã sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên dị sắc, trong lòng nhất thời cản trở, không nghĩ tới Lâm Hy Hàn đi Hoàng Minh sau, tiền nhiệm minh chủ thế nhưng thanh tỉnh lại đây, hơn nữa đã suốt 3 ngày, cái này nàng rốt cuộc cười không nổi. Lập tức xoay người dựng lên, sắc mặt tâm lãnh, vội vã mà đi ra ngoài, quanh thân mang theo một trận gió lạnh, mọi người đều đều ngạc nhiên mà nghển cổ tương hướng. Hiện giờ, nàng cần thiết hồi hoàng minh một chuyến. Chạm vạng, ánh nắng bị mảnh che đậy đến kín mít, nhã các nội cũng không tính sáng sủa. Bác cung khiếu nhìn bạch nhã không nói một lời mà rời đi, bên môi lạnh lùng cười, nói khẽ với bên cạnh người gã sai và nói, thưởng cái này khiêu vũ thiếu niên hai thất lang lùa hoàng kim 50 lượng, làm hắn tiến đến lĩnh thưởng. Gã sai vật nói, là Một lát sau, thiếu niên thay đổi một thân năm màu áo gấm, chỉ bạc đai lương giữ mình, như mực tóc đen dùng một cây màu đỏ cẩm mang tùy ý chắc hởi, nhìn qua anh Tuấn Tiêu Sái, giặt dao tùy tính, cẳng có lâm hy hàn vài phần thần thái. Nhưng mà nhìn đến bắc cung thiếu sau, thiếu niên khuôn mặt thu liễm rất nhiều. Đa tạ bắc cung công tử ban thưởng, thiếu niên môi khẽ nhết, Thần sắc mang theo vài phần kiêm tốn. Không cần khách khí. mời ngồi. Bác cung khiếu cho hắn một cái tùy tiện ngồi thủ thế. Là. Thiếu niên gật đầu. Thật cẩn thận mà ngồi ở bác cung khiếu hạ đầu. Các hạ như thế nào xưng hô. Bác cung khiếu vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bị họ cao. Người khác đều xưng ta vì tiểu cao. Thiếu niên cung cung kính kính mà trả lời. Tiểu cao. Trừ bỏ khiêu vũ ở ngoài. Nghe nói ngươi còn sẽ vẽ tranh. Bác Cung Khiếu nhẹ nhàng nhấp khẩu trà là tại hạ am hiểu vẽ tranh. Thiếu niên ngôn ngữ khi, hơi mỏng đôi môi khẽ mở, hát chạc thạch tinh lượng hai mắt hiện lên ngượng ngùng tự hào, từ lâm hy hàng tặng cho hắn một quyển họa tập sau, được đến hắn chân truyền, từ đây hắn nhân sinh có rất lớn đổi mới. Bác Cung Khiếu lập tức ra giá cao mời hắn cho chính mình phu nhân vé tranh, 1.000 lượng bạc một trường, thiếu niên này lập tức liền dẫn, vui mừng mà quyết định tạm thời lưu tại hoa phủ nội. Đại thiếu niên rời đi sau, ở một bên mặt không lên tiếng Lan Nhi đột nhiên hỏi nói, lao ra muốn như thế nào. Đương nhiên là đối phó bạch nhã. Bác Cung Khiếu đem thanh âm áp đến thấp nhất, chỉ làm Lan Nhi nghe được. Hoa Mỹ Nhi thấy hai người khe khe nói nhỏ, không khỏi nhăn nhăn mày, đem trong tay chung trả thật mạnh đặt lên bàn. Bác Cung Khiếu lạnh lùng đảo qua nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý tới. Như vậy không hào đi, ta chỉ là làm lao ra tiểu tâm bạch nhã. Hà tất phải đối phó nàng đâu. Lan nhi tú khí lông mày dần dần ngưng tụ lại, nhẹ nhàng dựa vào hắn trong lòng ngực, trầm ngâm một lát, nhẹ nhẹ nói. Bạch nhã kia nữ nhân kiêu ngạo hương ảnh, hiện giờ muốn qua cầu rút ván, đại khái không lâu liền muốn cùng ta hòa ly, đồng thời tác muốn bác cung gia tộc tài vợ, đi nuôi sống hắn tiểu bạch kiểm, ta tuyệt không có thể làm nàng như vậy thực hiện được. Bác cung khiếu khuôn mặt hiện lên một tia lạnh leo, hắn phản phất cảm thấy trên đầu mũ đã biến sắc. Nếu lao ra tâm ý đã quyết, thiếp thân liền cái gì đều không nói. Lan Nhi cưới đầu nói. Kỳ thật, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai đó là. Ấn. Lan Nhi ngượng ngùng cười. Bắc cung khiếu xoa xoa Lan Nhi tay, lại lần nữa dương mắt, chỉ thấy thiếu niên về tới tích thượng, thần thái phi dương, ở biết được phải cho bắc cung khiếu thê thiếp vẽ tranh, hắn hội họa nhân sinh lại thêm tân một bút, giờ phút này, hoàng hôn cuối cùng một chút ánh chiều tà cũng đã rút đi. Nhìn đến mãn viên màu đỏ đèn lồng, trong lòng rất có vài phần vui mừng. Hắn con ngươi dơ lên, đông nhiên nhìn đến một cái cực mị thiếu nữ chẩm rãi đi ra đám người. Tóc mê hương má, mặt mày như hoa, quần áo nhanh nhẹn ánh lửa chiếu dọi ở nàng tuổi trẻ tuyệt diễm trên mặt, mỹ lệ mộng ảo, thiếu niên ánh mắt không khỏi xem ngây người đi. Hắn lần đầu nhìn đến như vậy khí chất thật tốt thiếu nữ, trong lòng ngày náy thằng ngẻ, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nhìn đến thiếu niên này si mê mà nhìn hoa bế nguyệt, nhã các bắc cung khiếu không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Viện ngoại, tiếng gió hào hào, thổi đến đào hoa sôi nổi rơi xuống, hoa rụng rực rỡ. Hoa bế nguyệt tầm mắt thổi qua, dương ở nằm nghiêng lười biếng mà nằm trước minh chủ trên người, nàng đã thành công mà vượt qua một đêm, thoát ly nguy hiểm, dần dần cũng có tinh thần. Tuy là thần y hề ngọc lưu thương cũng cảm thấy không thể tin tưởng, cái này trước minh chủ. Thế nhưng như vậy tê tiểu thuyết đạo loạn ba hù cờ cờ mau liền khôi phục thân thể. Quả thực là vi phạm thế gian thái độ bình thường. Hoa bế nguyệt ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, không nghĩ tới thế gian sẽ có như vậy kỳ tích, khẽ nết miệng, ngưng mi suy tư, không ngừng lặp lại hỏi chính mình một câu. Dưới bầu trời này, thế nhưng thực sự có kỳ diệu chú nhan thuật. Trước mắt trước minh chủ hoàn toàn là một bộ 60 tuổi bộ ráng, đương thị tỷ tiến lên thế trước minh chủ. Ba hù hồ cờ, cờ chỉnh lý hảo quần áo, dù cho nàng không thể hoàn toàn đứng dậy, nhưng đã cùng hôn qua khác nhau như hai người. Giờ phút này, trước minh chủ vẫn chưa trang điểm, chỉ là chải bốt tóc, khỏe miệng gợi lên mặt thản nhiên cười lạnh. Đồng nhiên, một tiếng trọng vật rơi xuống đất tiếng vang truyền đến, mọi người hướng tới thanh em vang lên địa phương nhìn lại, chỉ thấy bạch nhụy trường mục cứng lưỡi mà đứng ở ngoài cửa, chén thuốc thế nhưng bị tạp đến giọt nát. Màu đen nước thuốc từng giọt bắn tung tué tại tơ vàng trường thảm thượng. Bạch Nguyễn trong mắt mang theo không thể tin tưởng, cảm xúc phức tạp, không nghĩ tới Ngọc Lưu thương cùng Lâm Hy hàn bọn họ thế nhưng sẽ ban đêm sông vào phủ đệ, không nghĩ tới cái này hấp hối lao phụ thế nhưng sẽ trở nên vinh quang tỏa sáng. Hơn nữa nhìn qua tựa hồ càng tuổi trẻ. Lâm Hy hàn bọn họ đến tuột cùng có cái gì linh đan rượu dược Trước minh chủ ánh mắt dừng ở Bạch nhụy trên người, thấy nàng dại ra bộ dáng không khỏi cười lạnh nói, Bạch Nguyễn, Bạch Nhã muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi thế nhưng nghe theo nàng phân phó, đối ta cái này tiền nhiệm mình chủ không bỏ trong lòng, ngươi nói ngươi nên như thế nào tạ tội. Bạch nhụy thực mau phục hồi tinh thần lại, thấy trước Minh chủ một bộ bình yên vô sự bộ dáng, cùng ngày thường thần chí không rõ bộ dáng khác hẳn bất đồng, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói, thuộc hạ là bị Bạch Nhã che mắt ta. Cho rằng ngài Bạch Nguy kịch, Cho rằng bạch nhã minh chủ muốn cho ngài trước sau vẹn toàn. Trước sau vẹn toàn. Tiên nhiệm minh chủ cười lạnh một tiếng, con người toát ra lạnh léo hàn ý nàng đống nhiên đối bên cạnh một người thị tỷ làm cái ánh mắt. Bạch nhụy chính cuối đầu, trên bụng nhỏ đống nhiên một trận đau nhức chuyển đến, sau đó ngực, hai chân thượng đều là một trận không lưu tình chút nào mà đã đánh. Các người dám. Nàng đối đá đánh nàng mọi người trận mắt giận nhìn, từ nàng đi theo bạch nhã tới nay địa vị ở Hoàng Minh vẫn là pha cao. Nhưng mà, này đó thị Tỳ ngày thường đều là trước Minh Chủ tay đấm, từ trước Minh Chủ hôn mê bất tỉnh thời điểm, bị Bạch nhã cấp uống lui ở một bên, tự nhiên cho rằng trước Minh Chủ đại thế đã mất, âm thầm thần thương mấy ngày, giờ phút này, Minh Bạch chính mình xoay người cơ hội tới, toàn bộ đối với Bạch nhụy đau nhất huyệt vị xuống tay. Từ đầu đến cuối, trước Minh Chủ đều ở lạnh lùng mà cười, mặt mày gian hiện lên âm lệ thần khí. Người tới A Đem cái này ăn cây táo, giao cây xung phản đồ cấp nút lại, đem nàng đưa tới bạo thất đi. Bạo thất là đối hoàng minh phản đồ dùng cực hình địa phương, Bạch Nhụy trong lòng cả kinh, vội vàng rủa, lão đạo dùng sức lôi kéo lụa trắng đem trướng, sa mạnh phát ra tê một tiếng, hoàn toàn xé rách mở ra. Ngươi này yêu phụ, ngươi không chết tử tế được. Bạch Nhã Minh chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Nhụy bị người lôi kéo về phía sau thối lui, một bên dãy rủa hô Hai cái tiểu tiện nhân. Về sau làm nàng cho ngươi làm cái bạn nhi. Trước minh chủ mắt Vượng trưng ngưng dưới, đều có một loại khiếp người huy nghi. Bên môi một mặt nhàn nhạt ý cười, tựa hỉ tựa phúng. Hoa bế Nguyệt con ngươi hiện lên một mặt thu quang, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Bạch nhã rõ ràng đã là hoàng minh minh chủ, vì sao còn muốn đẩy tiền nhiệm minh chủ vào chỗ chết. Làm như vậy có chỗ tốt gì? Rõ ràng trước minh chủ chỉ là một cái tay trói gà không chặt lao phụ mà thôi, liền tính trong tay nắm bảo khố, sớm hay muộn cũng sẽ chuyển cho nàng không phải. Nơi này đến tột cùng có cái gì ẩn tình? Hoa bế nguyện biết, sự ra khác thường tất có yêu. Trước minh chủ nhìn bạch nhụy dãy rủa mà đi, bên môi kia mặt châm trọc ý cười lại một chút bất biến, chậm rãi khởi động nhu nhược thân thể không có xương, nhìn về phía ngọc lưu thương nói, nếu các ngươi đã cứu ta... Như vậy ta cũng nên thực hiện chính mình lời hứa không phải. Bảo khố đồ vật các ngươi có thể tùy ý đi xem, chọn lửa các ngươi nhìn chúng đồ vật. Thựa như ngài nói, chúng ta có thể tùy ý chọn lựa Hòa bế nguyệt hỏi. Không tồi, các ngươi có thể lấy nhiều ít, liền lấy nhiều ít. Ta tuyệt không gặp qua hỏi, bất quá kia bảo khố một tháng chỉ có thể đối người ngoài mở ra một lần, trung gian bất quá nửa canh giờ. Bên trong nhưng có bạch cốt sinh cơ thảo dược. Hoa bế nguyệt cười khe sinh đẹp hỏi. Đương nhiên là có. Trước minh chủ cười cười, rốt cuộc, đông phương thế gia cực phẩm thảo dược đều bị nàng cấp liễm nhập bảo khố nội. Bạch cốt sinh cơ dược vật đối chú nhan cực có tác dụng, nàng chính mình còn ở trồng trọn. Húng chi này dược vật là cho Lâm Hy Hàn sử dụng, nàng đương nhiên sẽ không luyến tiếp. Hoa bế nguyệt lập tức đối Lâm Hy Hàn chấp chấp mắt, kéo kéo hắn tay háo. Lâm Hy Hàn hồi lấy nàng một tia ưu nhã cười. Trước minh chủ ánh mắt trầm xuống, chầm dai nói, vài vị nhớ lấy. Nếu là lưu luyến quên phản, đã quên ra tới, liền phải tháng sau mới có thể ra tới. Nghe nói lời này, hoa bế nguyệt nhẹ nhàng ngứng mẩy, đối bảo khố càng là tò mò. Hảo, người dẫn bọn hắn đi bảo khố chọn lựa bảo vật. Trước minh chủ nhìn về phía chính mình tâm phúc thị tỷ. Thị tỷ gật đầu xưng là, đợi cho mấy người rời đi, trước minh chủ một đôi thủy mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm lâm hy hàn. Ngọc Lưu thương cùng nàng kia cầm tay mà đi bóng dáng, bên môi dần dần gợi lên một tia cười lạnh. Chính văn chương 128 Xuân phong hàn, sương mù sắc đùng Hoàng minh khắp nơi đều là xanh miết cây cối, màu đỏ tường viên quấn quanh xanh biết mạng đằng, vườn hoa nội tiểu lan thược dược nụ hoa chưa phóng. Gió nhẹ phất tới, bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ nổi lên từng trận gọn sóng, chiều xa hơn càng sâu chỗ kéo dài tới. Phần 182 Hoa Bế Nguyệt cùng Lâm Hy Hàn, Ngọc Lưu Thương đi vào Hoàng Minh sau núi, một đường đi tới đầu tiếu vạn phần. Bên trong sơn gốc trời quang ngây tạnh, cảnh sát hợp lòng người. Hoa Bế Nguyệt biên hành biên xem, sáng ngời trong mắt một mảnh quang hoa, nhàn nhạt, nhạt nói không nghĩ tới Hoàng Minh bảo khố thế nhưng ở sau núi chung nơi đây là văn nhân mà khách tụ tập nơi, chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện sao? Thị tì mặt vô biểu tình nói, này bảo khố chính là ta Hoàng Minh trung trọng bảo chỗ. Bất quả chúng ta cũng không sợ có người tới đánh cắp bảo vật. Gì ra lời này. Hoa bế nguyệt nhướng mày xem nàng. Hoàng Minh bảo khố là trong trận chi trận, mỗi cái sơn động đều thay đổi thất thường, xâm nhập giả môi đi một bước. Đều sẽ như lâm vực sâu, như đi trên băng mỏng, chính là ra các khổng Minh trên đời, phá trận ít nhất cũng yêu cầu 3 tháng thời gian. Đến lúc đó chỉ sợ đã đói chết ở trận nội. Thì thì vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tiêu ngạo mà trả lời. Hoa bế nguyệt trầm mặc không nói, hãy còn nhớ do kiếp trước, nàng đi theo bắc cung khiếu đi vào Hoàng Minh, vẫn chưa nghe được Bạch Nhã nhắc tới quá nơi đây, tiền nhiệm Hoàng Minh Minh chủ từ lâu không ở trên đời này. Mà này cả tòa sau núi đều đã bị san thành bình điện. Đại khái bảo khố cùng tiền nhiệm Minh chủ sinh mệnh cùng một nhịp thở, lời này không giả. Hoa bế nguyệt có loại trực giác, cuộc đời này sở hữu hết thể đều ở nghiêng trời lệnh đất phát sinh biến hóa. Trong bất chi bất giác, Ba người đã theo Thị Tỷ đi vào một cái đen nhánh trong sơn động, nơi đây phi thường ẩn ngấp, nhìn như cùng động vật huyệt động có vài phần tương tự. Thị Tỷ giơ cây đuốc chậm rãi về phía trước, từ trong tay chấp nội lấy ra một cái thất tinh hình dạng phụ tùng, cắm vào sơn động vách đá tương ứng khổng nội. Chỉ nghe trong sơn động một tiếng tiếp theo một tiếng, làm như cửa đá mở ra tiếng vang liên tục không ngừng. Đại khái vang lên 300 nhiều thành, rốt cuộc đình chỉ. Thị nữ ánh mắt liếc hướng mọi người, Thần sát ngạo nghệ nói chỉ có nửa canh giờ thời gian, chư vị thỉnh mau chóng lựa chọn chính mình muốn bảo vật, phàm là các ngươi nhìn chúng đều có thể cầm đi. Ngữ lạc, nàng trung quy trung củ mà khoanh tay đứng ở ngoài động canh giữ ở cơ quan trước, cũng không tiến vào. Thần sát của nàng nhàn nhạt, nhạt phản phất đối bọn họ kế tiếp làm sự tình không có bất luận cái gì hứng thú. Rốt cuộc, hoàng minh bảo vật trăm triệu ngàn, bọn họ nhìn chúng bất quá là chín Châu mất sợi lông mà thôi. Hoa bế nguyện tự nhiên minh bạch đạo lý này, vì thế, nàng mạn không thèm để ý mà cười khẽ, nhẹ giọng trầm ngữ nói, nhìn dáng vẻ bảo khố bên trong bảo vật nhất định rất nhiều, chỉ sợ ta hoa cả mắt, ưng cố không rảnh đâu. Giờ phút này nàng khoanh tay mà đứng, ở cây đuốc gũ quang chiếu dọi hạn, quanh qua khúc hữu thật dài bóng ma, nói, vị này tỉ tỉ, có thể hay không đủ đem nhìn chúng bảo vật đều trước bắt được nơi này phóng hảo, phản hồi lại lấy, đến lúc đó. Làm hoàng minh hạ nhân giúp chúng ta ngâng trở về đâu. Hảo cái lòng tham không đáy nữ tử, nay thiên đột ngột lời nói, làm thị nữ sắc mặt trầm lại trầm. Từ trước tới nay, lẻn vào bảo khố nội người đều là lưu luyến quên phản. Liên tính lấy tới đặt ở nơi đây, vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông, hơn nữa càng là quý giá đồ vật phóng càng sâu. Thậm chí bên trong cùng mê cung giống nhau, chỉ sợ nàng sẽ tìm không được tới khi con đường. Thị nữ lạnh lạnh nhẹ liếc, Đương nhiên có thể. Hoàng Minh quả nhiên là khẳng khái đâu. Hoa bế nguyệt tán thưởng mà cười. Gần có nửa canh giờ, chư vị vẫn là chớ có tại nơi đây lãng phí miệng lưỡi. Thị nữ cười lạnh một tiếng, làm như hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Kỳ thật cũng là một loại cảnh cáo. Nhớ rõ chớ có luận đi. Nếu là lạc đường nhớ rõ theo nguồn sáng phương hướng đi. Đường bên trong ánh nến sắp tắt khi. Nhớ rõ nhất định phải rời đi. Đà tạ nhắc nhở. Hoa bế nguyệt mặt mày thấm nhuận đang âm thầm Thấy không rõ biểu tình, toại lôi kéo Ngọc Lưu Thương cùng Lâm Hy Hàn vào sơn động nội. Tiến vào cái thứ nhất cửa đá nội, đập vào mắt chốn là cái thật lớn sơn động. Chỉ thấy này sơn động trên đỉnh có cái thiên nhiên 5 màu thạch đũ, chậm rãi tản ra 5 màu màu sắc, nhu hòa mà ấm áp chiếu dõi trong động mỗi một chỗ góc, mà ở cái này trong động trung ương đặt một đống tử kim gạch, chỉnh chỉnh tề tề bãi lạc, Lâm Hy Hàn không khỏi thở dài. Thế gian này thế nhưng có nhiều như vậy tử kim. Bất luận cái gì một khối tử kim gạch đều có thể mua một tòa biệt thự cao cấp, nay trong động sở hữu tử kim chỉ sợ có thể mua non nửa cái sở quốc. Nhưng mà, tử kim cứ như vậy công khai đặt ở lối vào, tự nhiên không phải hoàng minh mình chủ chân quý chi vật, bảo khố nội ứng là còn có càng quý giá đồ vật. Ba người dương mắt vừa nhìn, nhìn đến sơn động bốn phía, lại có 10 cái cửa động. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu thương liếc mắt nhìn nhau, Tự nhiên lựa chọn tiến vào bên trái cái thứ nhất trong động, phát hiện huyệt động chung quanh lại có 5 cái lỗ nhỏ. Kế tiếp lại tiến vào bên trái cái thứ nhất huyệt động, phát hiện trong động có động, mê Ly khúc chết, làm đầu người vượng hoa mắt. Hoa bế nguyệt tùy ở hai người phía sau, cảm khái nói, nguyên lai bảo khố thế nhưng cùng tổ hông giống nhau. Ngọc Lưu thương liếc xéo nàng liếc mắt một cái nói, theo sát chúng ta, chớ có lạc đường. Hoa bế nguyệt chẳng hề để ý mà cười cười. Chúng ta vẫn là trước tìm Lâm Hy Hàn dược vật đi. ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, thấy Lâm Hy Hàn ánh mắt đảo qua trong động chi vật, tấm tác bảo lạ. Hoa bế Nguyệt cũng không hiểu được đồ cổ chờ sự vật, như suy tư gì hỏi, nơi này bảo vật, đến tuột cùng có cái gì thần kỳ. Lâm Hy Hàn ánh mắt sủng nịch mà nhìn nàng một cái, chậm rãi đáp, ngươi không biết, hoàng minh tồn tại lịch sử đã lâu, suốt tồn tại 300 năm, mà gần 100 năm mới có hiện tại thành tiểu, tại đây 100 năm nội. Hoàng Minh tựa như lòng tham không đáy xả giống nhau, cắn nuốt trong trốn võ lâm vô số hắc bạch môn phái, như được đối phương bảo vật thậm chí còn vơ vét song xuôi thế mấy chỗ bảo tàng, cho nên, thiên hạ sở hữu chân bảo đều không bằng Hoàng Minh bảo khố. Nơi này bao quát thiên hạ kỳ vật, cái gì cần có đều có. Hoa bế nguyệt nghe sửng sốt sửng suốt, nheo lại con người, trong lòng tâu ngứa khó nhịn. Ngọc Liêu thương dương tay mơn trớn nàng trên trán hôn độn sợi tóc, chúng ta đừng có sát Thời gian không nhiều lắm. Ta biết. Hoa bế nguyệt nhàn nhạt trả lời. Ba người lại xông sáu cái sơn động. Xem qua một mảnh hiếm quý bảo vật sau. Rốt cuộc, phát hiện một chỗ trong động lục ý rảnh rào. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi vách đá như cái giá chậm rỗng. Dùng kỳ quái hộp bao vây lấy. Bên trong thế nhưng đặt đều là các loại dược liệu. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngọc Lưu thương ánh mắt liền toát ra xưa nay chưa từng có vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía nơi này tăng dược. Cơ hội không thể tin tưởng mà chịu khẩu lánh khí, nơi này bao quát trong thiên hạ sở hữu quý giá dược liệu, thậm chí liền tuyệt chủng trăm năm linh dược cũng có rất nhiều. Ngọc Lưu Thương chậm rãi tiến lên, nhất nhất dùng tay chạm đến, ở mỗi loại dược liệu phía dưới, thế nhưng gửi một đám hạt giống, phân loại cẩn thận. dựa gần nhìn qua các loại linh dược, hắn từ từ tới đến một gốc cây màu đỏ linh thảo phía trước, meo lại con người, vật ấy sinh trưởng 500 năm lâu. Hoàng Minh thế nhưng liền loại này bảo bối đều có. Nghe nói nó ở tần thủy hoàng thời kỳ cũng đã tuyệt tích. Lâm Hy Hàn nhàn nhạt nói, Ngọc Huynh nếu hỉ, ba uV v đút v đút cung cấp đạo loạt, hoan này đó dược liệu, sao không nhiều hơn lựa, này dược liệu không lấy cũng ổng. Nếu là yêu cầu nhiều, ta có thể giúp ngươi nhiều lấy một ít. hắn ánh mắt đảo qua trong động tiếp theo nhịn không được thở dài, các loại linh chi tiên thảo, luyện chế linh đan, tạo phúc thế nhân nên là thật tốt. Lưu Tại Hoàng Minh nội thật là bạo linh thiên vật. Ngọc Lưu Thương hơi hơi mỉm cười, cảm kích nói, đích xác như thế. Hoa bế nguyệt nghe xong trong lòng cũng không cấm cảm thán. Chỉ thấy Ngọc Lưu Thương tại nơi đây chọn lựa, Lâm Hy Hàn bỏ đi áo ngoài, giúp hắn bao vây rất nhiều. Một lát sau, Ngọc Lưu Thương ánh mắt dừng lại ở một gốc cây dược vật trước, Lâm Hình, vật ấy đúng là có thể bạch cốt sinh cơ linh đan rượu dược, nhớ rõ nhiều lấy vài quọng Lâm Hy Hàn nhìn về phía kia dược vật ánh mắt tràn ngập thần thái, từ bên trong trọn lựa bảy phân. Hai người, ba u hổ cờ cờ, chỉnh lý hảo vật, thư khẩu khí, ngọc lưu thương chẩm rãi xoa xoa trên chắn hãn, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, lại phát hiện người kia thân ảnh không ở trong động, trong lòng không khỏi cả kinh. Vội văng kêu, Nguyệt Nha Nhi. Lâm Hy Hàn cũng tức khắc biến sắc, dựa gần ở chung quanh 5 cái cửa động kêu gọi nói, Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi một Trong động tiếng vang không ngừng, càng truyền càng xa, nhưng mà không có bất luận cái gì hồi âm. Trong động ánh lửa long lánh, ánh đèn đã thiêu đốt đến 1 phần 3 chỗ. Liên ở Ngọc Lưu Thương cùng Lâm Hy Hàn trong mắt toát ra một tia kinh hoàng khi đang muốn khắp nơi tìm kiếm, bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt, mà Hoa Bế Nguyệt đã không nhanh không chậm từ bên trái cửa động đi đến, nhìn thấy hai người đầy mặt âm trầm, kinh ngạc chợt lóe mà qua, hóa thành nhẹ nhàng hài hước, dựa vào cửa động. Không sao cả mà cười nói, không nghĩ tới như vậy tê tiểu thuyết đạo loạt, ba ủ cờ cờ mau liền tuyển hảo. Ta cho rằng các ngươi còn ở chọn lựa. Ngươi đi nơi nào? Ngọc Lưu thương trong giọng nói hiện lên một tia giận ý. Ta thấy các ngươi hai người đắm chìm tại đây, trong lòng tò mò, liền đến bên cạnh trong động nhìn nhìn. Ngươi nhìn thấy gì? Ngọc Lưu thương lười đến trách cứ nàng, hắn cặp kia đen nhánh thâm ú con ngươi chả ngập lo lắng chi sắc. Bên cạnh có rất nhiều hy thế bảo vật, cuộc đời này không nhìn đến sẽ hối hận, các ngươi cũng cùng nhau đến xem. Hoa bế nguyệt vây tay cười nói. Ngọc Lưu thương cùng Lâm Hy hàn tiến vào hoa bế nguyệt sở chỉ nhất tay trái huyệt động, hoa bế nguyệt gục đầu xuống, nghiêng đi con người, ánh mắt đảo qua hai người phía sau, nhìn cả phòng chân quý dược liệu, ánh mắt hơi hơi trật lué, đáy mắt chỗ sâu trong lòng lánh kỳ dị quan mang. Lâm Hy hàn tiến vào huyệt động phát hiện hoa bế nguyệt lời nói phi hư. Ánh mắt nhìn tinh mị trâu đáo ngọc khí, đối này tay nghề phi thường thưởng thức. Tiếp theo xoa xoa lô bàn thân thủ chế tạo ghế mây, quả nhiên thoải mái dùng tốt, mà bảo trong hộp phóng lịch đại hoàng hậu nhóm đeo trang sức, đánh tiếp khai mặt khác cái dương. Hắn ánh mắt dừng ở cổ hòa thượng, không khỏi lập tức bị hấp dẫn ở. Này đó bức họa cuộn tròn cư nhiên đều là ngô đạo tử chân tích. Ngọc Lưu thương ánh mắt đảo qua một cái dương thẻ tre, mặt trên văn tử thế nhưng có sáu loại. Ánh mắt toát ra không thể tin tưởng nói, này hẳn là tần thủy hoàng đốt sách chôn nho còn sót lại thư tử, cư nhiên còn có nhiều như vậy. Sau đó bảo vật nhiều, rực rỡ muôn màu quả nhiên làm người lưu luyến quên phản. Mà hoa bế nguyệt trước sau đi theo hai người phía sau, bên môi gợi lên một mạng vi rượu độ cung. Không thể không nói, nếu nàng trầu trâu đó còn ở nói, trong vòng trăm năm cũng vô pháp biến ra nhiều như vậy bảo bối đồ vật. Này bảo khố nội là đại sở quốc trong lịch sử lớn nhất một bút tài phú. Nàng xoay chuyển ánh mắt, thấy ánh nến vẫn như cũ ở thiếu đốt, ngọn nến đã châm đến một phần ba chỗ. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương Sở lựa chọn lộ tuyến, trước sau đi ở nhất bên trái huyệt động, kỳ thật một đường không ngừng đi phía trước, không cần quay lại liền đi ra khẩu. Chỉ cần ở nửa canh giờ nội đi ra ngoài đó là. Nàng quay người lại, lại lát mình tới rồi trong đó một gian huyệt động nội. Một lát. Lâm hy hàng từ các loại chân bảo trung trọn lựa vương hy chi lan đình tự, còn có A dục vương thắp mất đi huyền thuật sách, A phòng trong cùng cái gọi là bồng lai tiên đảo cầu tới đang dược, còn có một bạn đào thương bất nhập kim Lưu y mà hắn một cánh tay dẫn theo cũng hoàn toàn không cố hết sức. Đương hai người phát hiện hoa bế nguyệt lại không thấy khi, trong mắt hiện lên sắc bén mũi nhọn, trật lẽ lúc sau, lại nhìn đến nàng hiếp lại đen nhánh tươi đẹp mắt phượng, trưng cười từ bên trái huyệt động nhô đầu ra. Trước người truyền đến xạ lan mùi thơm ngào ngạt hương thơm, hướng hai người vây tay nói, bên trong phóng rất nhiều quý báo hương liệu đâu. Hình như là thiên Chúc quốc. Giờ phút này, hoa bế nguyệt phản phất hóa thân vì tràn ngập tò mò thiếu nữ, đối bất luận cái gì góc đều không bông tha. Ngọc lưu thương cùng lâm hy hàn không khỏi vẻ giận hóa thành bất đắc gì ý cười. Kế tiếp huyệt động nội, mới đầu, hai người buồn còn lo lắng hoa bế nguyệt khắp nơi chạy loạn. Nhưng thấy nàng trước sau có thể xuất hiện ở nhất bên trái cửa động, cười khanh khách mà nhìn hai người, vì thế, cũng bất quá hỏi nàng hành động, chỉ tùy ý nàng tùy ý mà xem xét. Cuối cùng mấy chỗ huyệt động cất chứa dị quốc chân bảo, thậm chí còn có một gian động băng nội gửi quý hiếm động vật tiêu bản, thật lớn chăm đủ con dết, toàn thân kim hoàng sắc bò cạp khổng lồ, còn có chạm như hà đồng quỷ mị đồ vật, làm người cảm thấy không rét mà run. Này đó là cái gì? Hoa bế nguyệt nghi hoặc mà nhìn về phía ngọc lưu thương. Hẳn là mặt khác một loại dự liệu, có thể kéo dài tuổi thọ. Ngọc lưu thương ngưng mi nói. Nghĩ vậy vài thứ trở thành dược vật, hoa bế nguyệt ra đầu cảm thấy ẩn ẩn tê dại, nàng thật cẩn thận mà hiện lên thân mình. Đi phía trước đi tới, nhìn đến bên trong có một gian băng tinh thạch phòng ở, đều không phải là huy động. Lập tức thở nhẹ một tiếng, các người mau đến xem xem. Ngọc lưu thương cùng lâm hy hàn ánh mắt theo nàng sở chỉ địa phương nhìn lại. Nhìn đến bốn cái thủy tinh quan tài. Nhà ở trước chấp động như có như không màu trắng quan mang, thế nhưng dùng huyền thuật cấm chế cản lại, mà ở trong quan tài có thể mơ hồ mà nhìn đến bên trong nằm nữ tử, toàn bộ đều là nữ tử, đáng tiếc thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đương nhìn, này đó đều là Hoàng Minh lịch đại minh chủ. Lâm Hy Hàn kéo qua Hoa Bế Nguyệt tay Phần 183. Hoàng Minh 300 năm, chẳng lẽ chỉ có nảy bốn vị minh chủ? Hoa Bế Nguyệt ngước mắt hỏi. Lâm Hy hàn ánh mắt đảo qua bốn cái thủy tinh quan, hơi hơi chầm ngâm, tự nhiên không ngừng, nghe nói trước 250 minh chủ đều là hỏa táng, gần 100 năm nội, bốn vị minh chủ nghe nói đều là khuynh quốc huynh thành tuyệt sắc giai nhân, không chịu sau khi chết đốt quách cho rồi, cho nên, đặc biệt làm Hoàng Minh đệ tử đem các nàng an táng tại đây. Thì ra là thế. Hoa bế nguyệt như suy tư gì địa đạo. Cứ việc nghe nói các nàng sinh thời là tuyệt đại giai nhân. Nhưng Ngọc Lưu Thương cùng Lâm Hy Hàn đối người chết cũng không có hứng thú, tiếp theo đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng mà Hoa Bế Nguyệt tươi cởi một ngừng, trong lòng lén lút xoay quanh thượng một cái vô pháp ức chế ý niệm, đồng nhiên nói từ từ. Nguyệt Nha Nhi, làm sao vậy? Lâm Hy Hàn hỏi. Ngọc Lưu Thương ngoái đầu nhìn lại, lạng lặng đối thượng Hoa Bế Nguyệt ánh mắt, biểu tình khó hiểu. Ta tưởng bảo xem. Hoa Bế Nguyệt con ngươi tinh quang trật lué, trên môi giương Nàng lông mi nồng đậm tối tăm, che lấp trụ hai mắt chấp động, nhìn không ra đến tụt cùng ra sao dắp tâm. Lâm Hy Hàn nhìn chăm chú nàng, ngân nga nói, nơi này có cấm chế huyền thuật, người như thế nào có thể đi vào. Hùng chi bốn cổ thi thể đến tụt cùng có cái gì đẹp. Hoa bế nguyệt đuôi lông mày trọ trọ, thật sâu ngóng nhìn hắn, đầy mặt nghiêm túc nói, ai nói ta muốn xem thi thể, ta chỉ là cảm thấy nơi đây âm chầm chầm, đại khái cất dấu cái gì bà bối. Cho nên ngươi thay ta tiếp xúc cấm chế. Nhìn nàng vẻ mặt tham lam bộ dáng. Trong mắt mị quang sấn nàng mê người khuôn mặt có loại gần như yêu diễm hoặc nhân hương vị. Lâm Hy Hàn không khỏi đỡ chán than nhẹ. Chậm dài nói, nếu ngươi như thế cho rằng, ta liền thi triển một lần huyền thuận, phá cấm kỵ làm ngươi nhìn xem. Ngươi có thể đi vào. Ngọc Lưu thương hảo kinh dị mà nhìn thoáng qua Lâm Hy Hàn. Đương nhiên có thể. Ngọc Lưu thương ánh mắt có chút khâm phục mà nhìn hắn. Thế nhưng có thể bài trừ cấm chế, quả nhiên đi rồi đến. Ngọc Huynh, ngươi đừng như vậy xem ta, kỳ thật ta không phải ngươi tưởng như vậy thần kỳ. Lâm Hy Hàn Mát Phượng ngưng tụ lại, chậm dai nói, nơi đây cấm chế là sư phó của ta bố trí, ta suy đoán Bạch Nhã mời ta tới hoàn minh, đại khái chính là muốn cho ta giúp nàng bài trừ nơi đây cấm kỵ. Rốt cuộc, bất luận cái gì một vị mình chủ đều đã từng đã tới nơi đây, Bạch Nhã khẳng định cũng đi vào đã tới. Chỉ có nơi đây nàng vô pháp dễ dàng thiệp nhập, cho nên nàng cũng nhất định muốn biết bên trong có cái gì bí mật. luôn xong hắn đứng ở trước cửa, tiến lặng mà niệm chú ngữ. Chỉ thấy bạch quang trật lué, phòng trước quỷ dị cái chắn thoáng chốc biến mất. Ba người chậm rãi tiến vào xâm Hàn trong phòng, khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến cái gọi là bảo vật. Nhưng mà ở xuất khẩu không xa kệ sách nội, bên trong thế nhưng bày một trăm trương trụ. Lâm Hy Hàn đam mê danh họa chậm dừng lại ở kệ sách trước, tùy tay liền mở ra trong đó một bộ, dôi tay chậm dại triển khai, nhìn thấy bên trong thế nhưng họa một vị thanh nhã như ngọc Mỹ Nam Tử, Mỹ Mạo không thua Phan An cùng Tống Ngọc, không khỏi trước mắt sáng lên, đương nhiên hắn sở thưởng thức đều không phải là người này dung mạo mà là này độc đáo họa kỹ, họa người trong cơ hồ lập với trên giấy, sợi tóc rõ ràng, ánh mắt huyền chuyển, sinh động như thật, loại này họa pháp là hắn chưa từng có gặp qua, Hắn đánh tiếp khai bên cạnh quyển trục, phát hiện vẫn như cũ là mỹ nam tử bức họa Hòa pháp cũng là tương đồng. Đại khái quét vài lần lúc sau, Lâm Hy Hàn liền biết trong đó hồi nào, tức khác không có hứng thú. Nhưng mà, chỉ có hoa bế nguyệt vẫn như cũ ở một chương một chương mà lật xem bức họa cuộn tròn, ánh mắt sáng khoác, tựa hồ muốn đem 100 chương quyển trục đều thưởng thức một lần. Lâm Hy Hàn hơi hơi như mày, sắc mặt có chút không vui, hắn ở Hoàng Minh nhìn quen yêu thích cá sắc nữ tử. Nghĩ đến Nguyệt Nha Nhi bên cạnh người mặt khác sáu ga mỹ nam tử, tự nhiên sẽ không đem nàng coi như thanh tâm quả dục nữ tử, lập tức meo lại con người, khu khu nói: "Ngươi nếu là hỉ, ba UV đốt v vút cung cấp đạo loạn. Hoa này đó bức họa tròn tròn, không bằng mang về chậm rãi xem." Hoa Bế Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng nói: "Các hạ nếu là ghen, vẫn là tỉnh đi." Lâm Hy Hàn bị nàng vạch trần tâm tư, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Hoa Bế Nguyệt lại lần nữa vây tay nói: Ngươi đến xem, này năm chương bức họa cuộn tròn có cái gì bất đồng. Lâm Hy Hàn ánh mắt không cho là đúng mà đảo qua quyền trụ, đồng nhiên ánh mắt dừng một chút nói, này năm chương họa tựa hồ họa kỹ từ trúc chắc đến thành thủ, nhưng đều là một người sợ họa. Ngươi nhìn nhìn lại mặt trên thời đại ngày. Hoa bế nguyệt dùng ngón tay góc phải bên dưới nói. Lâm Hy Hàn ánh mắt nhất nhất đảo qua năm chương họa màu đỏ chữ triện, cũng kinh ngạc nói, này năm chương bức họa cuộn tròn thế nhưng cách xa nhau 100 nhiều năm. Hơn nữa ký tên cũng không giống nhau, làm như năm cái minh chủ tên Húy, Hoàng Minh mỗi cách 20 năm thế minh chủ tuyển một lần phu quân, xem một này đó nam tử đều là các nàng phu quân. Hoa Bế Nguyệt hỏi tiếp nói, chính là, mới vừa rồi ngươi không phải nói này nằm trương họa xuất tử cùng cá nhân. Lâm Hy Hàn giật mình, thấu tiến lên tinh tế vừa thấy, chậm dài nói, kỳ quái, này sở hữu bức họa cuộn tròn đích xác đi ra tử cùng cá nhân bút tích. Hơn nữa cách xa nhau 100 nhiều năm, đồng thời dùng năm cái minh chủ tên hủy. Giờ phút này, đồng nhiên nghe được Ngọc Lưu Thương lạnh lùng nói các ngươi mau đến xem. Lâm Hy Hàn cùng hoa bế nguyệt nghe vậy nâng lên con người, lại thấy Lâm Hy Hàn khoanh tay đứng ở bốn cái thủy tinh quan tài trước, hắn thế nhưng lớn mật sốc lên thủy tinh quan cái nắp, chỉ thấy tiền tam vị nữ tử khuôn mặt toàn bộ là hoàn chỉnh, hoàn mỹ không tì vết, tinh ánh như Ngọc, quả nhiên đều là khuynh quốc phong hoa, tuyệt đại chi tư. Nhưng mà, lệnh hoa bế nguyện cảm thấy không thể tin tưởng chính là cuối cùng một người minh chủ thế nhưng cùng tiền tam vị bất đồng. Người này không có ra mặt, chỉnh trương khuôn mặt bị mỏng nhận gọt bỏ, nhìn qua so quỷ quái càng vì lạnh lạnh đáng sợ. Chính văn chương 129 Bên ngoài chờ đợi thị nữ dựa vào trên vách đá, nhẹ nhàng ngáp một cái. Ánh mắt ở trên sơn đạo mặt quét tới quét lui, để tránh có người lầm sấm nơi đây. Sau một lúc lâu, Trong động vẫn như cũ không có động tĩnh nàng lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng trong động. Bên trong hẹp dài hành lang đen như mực một mảnh, ẩn ẩn xem đến tận cùng bên trong thạch nhũ đầu hạ ngũ thải quang mang, nửa canh giờ mau tới rồi đâu. Thị nữ giữa mày hơi hơi nhữ chặt, bên môi không khỏi gợi lên một kia chê cười ý cười, ám đạo bọn họ quả nhiên bị bên trong bảo vật cấp hoảng hoa đôi mắt không phải. Thế nhưng chậm chạp không thấy bóng dáng. Nàng rõ ràng cái này tàng bảo thất làng nửa tòa sơn nội sơn động động phủ, bên trong bốn phương thông suốt, ngày thường đi vào, động động tương liên. Nay bảo khố là để nhất nhầm minh chủ phát hiện địa phương, vì thế ở bên trong bố trí cơ quan, thu nạp bảo vật, đời đời tương truyền, tuy rằng một tháng mở ra một lần, nhưng lịch đại minh chủ lại biết như thế nào xông qua trận pháp, cho nên nói nơi đây cơ quan đối lịch đại minh chủ tới nói đều là vô dụng. Nàng nhớ rõ chính mình đã từng tùy trước minh chủ đi vào một lần, đương đệ nhất phiến cửa đá mở ra lúc sau, mấy chục đạo môn đều sẽ đóng cửa, tiến vào cái thứ hai phía sau cửa, chung quanh môn áp lại sẽ phát sinh biến động, nói ngắn lại, thay đổi thất thường, nếu không cẩn thận đã bị quan đến bên trong bất luận cái gì một cái huyệt động, mà này đem chìa khóa, mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần bảo khố sở hữu cơ quan môn, khiến cho người khác ở bên trong thông suốt. Nếu là muốn nhìn biến sở hữu chân bảo nửa canh giờ dư giả. Nhưng mà những người này đến tột cùng vì sao vẫn là không có động tĩnh Vạn nhất bị nốt ở bên trong nhưng như thế nào cho phải. Thị nữ ẩn ẩn có chút lo lắng, sắc mặt biến đến trắng bệnh, sợ hai trước minh chủ trách cứ xuống dưới, nàng lại lần nữa thăm dò nhìn về phía trong động, rất xa nghe được tiếng bước chân chậm dãi chuyên đến, quả nhiên ẩn ẩn thấy được ba cái thân ảnh. Thị nữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhấp khởi môi, nâng lên con người, tiến ra đón, Ánh mắt đảo qua ba người, cung thanh hỏi chư vị thu hoạch như thế nào. Hoàng Minh bảo khố quả nhiên lợi hại. Ngọc Lưu thương bình tĩnh ngữ khí giống như là khe núi mát lạnh nước suối, đảo qua lúc trước lạnh băng, tựa hồ đối bảo vật phi thường vừa lòng. Gió núi hơi hàn, mang đến một trận hàn ý. Thấy Ngọc Lưu thương ngọc thụ lầm phong, hai hàng lông mày như kiếm, mắt như sao lạnh, mặt như con ngọc, phía sau lưng đeo một cái màu xanh lục tay mải, đúng là chính hắn áo ngoài đang từ bên trong lộ ra mấy vị dược liệu tới. Thị nữ tính tính, này đó dược liệu tuy rằng chân quý, nhưng có thể cứu chức minh chủ một mạng, lại cũng không tính cái gì. Thị nữ ánh mắt tiếp theo rừng ở lâm hy Hàn trên người, mà hắn tùy ý mà đứng, ý thái thong rong bình tĩnh. Nam tử cặp kia mang theo quý nhã đồng mục phản phất lộng lây sao trời, làm nhân tâm tinh nộn nhạo, đương nàng nhìn đến hắn lấy kim lũ y để chờ vật, biết rõ vật ấy thế gian chỉ có một kiện. Phòng đoán trước minh chủ nếu là đã biết, có thể hay không đau lòng Cuối cùng thị nữ ánh mắt nhìn về phía hoa bế nguyệt Con người hiện lên một tia khinh thường, hơi suy tư Trong lòng liền có ý nghĩ chợt lóe lên Cái này lúc ấy kêu gào muốn đem bảo vật lấy ra tới nữ tử Đại khái ở bảo khố nội chọn hoa mắt tình Thế nhưng chưa từng có ra tới quá Nàng rất tò mò này nữ tử đến tuột cùng cầm cái gì Nhưng thấy hoa bế nguyệt biểu tình ưu nhã Sóng mắt lưu chuyển gian mị thái doanh doanh, trong lòng ngực ôm một cái trang sức chác, bên trong tràn đầy đồ trang sức, thị nữ không khỏi nhấp nhấp miệng, này nữ tử quả nhiên không có ánh mắt, cư nhiên chọn lựa một ít tục vật. Này đó đều là bảo khố nội không đáng giá tiền nhất đồ vật. Thật là buồn cười. Thị nữ chỉ có thể trộm cho nàng một cái khinh thường ánh mắt. Từ nay về sau, ba người theo thị nữ đường cũ phản hồi, cùng đi đi trước trước minh chủ nhà cửa. Trên đường như cũ sương mù sắc thật mạnh, bích thủy ánh trời cao, lượn lờ khói sóng khởi. Xa xa người không ở, đào hoa như cũ hồng. Ba người xa xa liền thấy trong viện ngồi một cái phụ nhân, trải qua hai ngày trần trị, trước minh chủ rốt cuộc có thể ở ngoài phòng tùy ý phơi nắng, hoa bế nguyệt thức tha đi ở cuối cùng, trộm đánh giá nàng, phát hiện trước minh chủ tựa hồ so hôm qua còn muốn tuổi trẻ một ít, thần thanh khí sảng, khuôn mặt cũng ẩn ẩn có một tia huyết sát ung dung hoa quý trì sắc bước người. Tuy đã năm đã 50 vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó phong hoa tuyệt đại chi tư. Nhìn đến lâm hy hàn đám người trở về, trước minh chủ ý bảo mọi người ngồi xuống. Chư vị cảm thấy ta bảo khối như thế nào. Nàng thanh âm cũng trở nên không hề gián ua, tuy rằng khuôn mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, vẫn là che giấu không được nàng đáy mắt kia phân chẳng ổn, mà trước minh chủ ánh mắt trước hết rừng ở ngọc lưu thương trên người. Thật sự đều là hy thế chân bảo. Ngọc Lưu Thương trầm dài nói. Trước Minh chủ nhìn Ngọc Lưu Thương nói, các hạ thật là Long trương phượng tư, thiên chất tự nhiên, không hổ là thiên ý gì đệ tử. Thức hào, thức hào. Mấy ngày nay ít nhiều người chăm sóc. Trước Minh chủ nhìn Ngọc Lưu Thương ánh mắt hiện lên một kia khác thường quan mang. Nhưng mà, Ngọc Lưu Thương ru mắt, trong lòng không để bụng, nhìn đến nàng đột nhiên tuổi trẻ rất nhiều, hôm qua tuy rằng chấn động, Nhưng hắn thế nàng bắt mạch sau, cảm thấy thân thể của nàng đã là giàu hết đèn tắc, như vậy tinh thần đại khái là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn chỉ là dựa theo ước định, làm nàng sống lâu ba ngày mà thôi. Trước minh chủ tựa hồ thần thái sang láng, nàng tiếp theo nhìn về phía Lâm Hy Hàn, đối thượng hắn cặp kia thâm thúy sâu thảm, câu nhân hồn phách con người, chậm rãi nói, "Hi Hàn, lần này là Bạch Nhã thông, cáo ngươi tới." Lâm Hi Hàn vẫn chưa che giấu, là nàng nói cho ta. Trước minh chủ dùng tay bưng trung trà, rũ xuống con người, chậm dãi vướt ve vào đề duyên, hỏi người nói trắng ra nhã có cái gì mục đích. Lâm Hy Hàn khỏe mắt hiện lên cực kỳ khinh miệt cười lạnh, chậm rãi nói, ta không rõ ràng lắm. Trước minh chủ mị mị con người bỗng nhiên nói, người có phải hay không tưởng thoát ly Hoàng Minh? Là hắn tựa như vị người đứng xem, túc mục vắng lặng. Lúc trước Hoàng Minh thế nhưng làm hại hắn tay chân tương tàn. May mắn hắn đệ đệ cũng không có bởi vậy mất đi, nếu không, hôm nay hắn tuyệt không sẽ như vậy đối với cái này lao phụ nói chuyện. Trương minh chủ trầm mặc thật lâu, trầm rãi nâng lên con người, bên môi gợi lên một tia nhàn nhạt chứng cười. Hảo, nếu ngươi bằng hưu đã cứu ta, cũng chính là ngươi đã cứu ta, cho các ngươi đưa tặng hoàng minh bảo vật chỉ là thứ nhất, ta có thể miễn đi làm ngươi làm cuối cùng một việc, ngươi có thể rời khỏi hoàng minh. Tiên nhiệm minh chủ tử cũng không để ý. Tựa hồ chỉ là đang nói một kiện đương nhân việc. Lâm Hy Hàn không nghĩ tới cái này tầm cơ khó lường lao phụ thế nhưng sẽ đại phát từ bi mà buông tha chính mình. Hắn cảm thấy trong đó chắc chắn có cái gì quỷ dị. Hắn nhàn nhạt hỏi, hai mắt lánh rệ thanh hoa, ưu trầm khó phân biệt, ngươi không còn có cái gì yêu cầu. Trước minh chủ phất phất tay háo, nhớ rõ thu thập hảo sư phó của ngươi di vật, nhiều bồi ta hai ngày có thể. Xem ra này hai ngày không biết lại có cái gì cổ quái. Hắn gật gật đầu, lại là dị thường lạnh nhạt có lêm mà xa lạ. Ngọc Lưu Thương nhìn về phía Lâm Hy Hàn, hai người lướt nhau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng, trước minh chủ ánh mắt nhìn về phía hoa bế nguyệt, trước mắt nữ tử cơ như tuyết trắng, tăng một phân tác trưởng, giảm một phân tác đoạn, thật là quốc sắc thiên hương, phong nhã hay còn tuyệt. So bạch nhã còn muốn mị hoặc bà phần, khó phàm, khó trách Lâm Hy Hàn cũng sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nếu là, chính mình có thể. Ha ha. Trước minh chủ hiên mi một trọn hàng ngọc giống nhau trong mắt lại hiện lên một đạo hưu mang, thấp thấp nói, hoa tiểu thư tựa hồ chính là Lâm Hy Hàn thê tử. Quả nhiên hai người là trời sinh một đôi. Hoa bế nguyệt cảm thấy nàng nói ra lời này ngựa thời điểm, tựa hồ có loại lạnh lạnh ý vị. Phần 184. Đối mặt nàng thật sâu chăm chú nhìn cùng đánh giá, hoa bế nguyệt chỉ là đạm đạm cười, không nói gì. Gió lạnh đống nhiên từ nơi xa sơn gian phất tới, ở bụi cỏ nội quắt lên thật nhỏ gió xoáy. Trước minh chủ khuôn mặt mang theo ấm áp cười, giữa mày lại hiện lên một tia sắc bén, vẫn nói, bạch nhã cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu thiện nhân, hưởng ta đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đi đối đãi sao biết nàng thế nhưng phản bội với ta, muốn làm ta sớm chết. Dành hoàng minh bảo vật đáng tiếc như vậy nữ tử không xứng trở thành hoàng minh minh chủ. Hoa bế nguyệt trong lòng chửi thầm, bạch nhã xứng không xứng đương minh chủ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trước minh chủ ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm hoa bế nguyệt, nàng thanh âm, trở nên càng thêm trầm thấp mà rõ ràng lên, ngươi có biết thiên hạ nữ tử, nhiều ít tưởng tiến vào ta hoàng minh sao. Hoa bế nguyệt vừa nghe liền biết có khác kỳ quạc, bên môi mang theo cười như không cười miệng ai, nhạt nhạt mở miệng cười nói Tại hạ cũng không rõ ràng. Một bên thị nữ lập tức đầu tới miệt thị ánh mắt, nói xen vào nói, Đương Kim Thiên Hạ sở hữu quý tộc nữ tử đều tưởng trở thành ta hoàng minh đệ tử, chẳng lẽ các hạ không biết? Đúng không? Ta giống như chưa bao giờ có nghe nói đâu. Hoa bế nguyệt đạm cười xem nàng. Người thị nữ không khỏi chán nản mà trừng mắt nhìn chừng nàng. Trước minh chủ đối thị nữ làm cái ánh mắt, thị nữ lập tức lui xuống, nàng nguyên bản nu hòa thanh nhã thanh âm vừa chuyển. Trở nên phá lệ nghiêm túc trịnh trọng nói, ta cảm thấy ngươi cùng ta phi thường hợp ý, ta muốn nhận ngươi vì nhập thất đệ tử, trở thành đời kế tiếp hoàng minh minh chủ, như thế nào? Ngay vậy, Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu thương khuôn mặt không khỏi kinh hãi. Chính là hoa bế nguyệt cũng chấn động, không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn đem hoàng minh trăm năm cơ nghiệp giao cho chính mình, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nàng khe như mày, trong mắt hiện lên một đạo sâu thẳm quan mang. Trước minh chủ không ngừng cố gắng nói ngươi nếu là trở thành minh chủ. Ta nguyện ý đem toàn bộ bảo khố đều giao cho ngươi, làm hoàng minh phát dường quang đại. Làm ngươi trở thành trong thiên hạ nhất có quyền thế nữ nhân. Hạnh phúc nhất nữ nhân. Giờ phút này, Lâm Hy hàn áp xuống kích động khí huyết, mắt lạnh xem nàng nhất cử nhất động. Nàng thấy hoa bế nguyệt vẫn như cũ vẫn không núp nhích, cho rằng nàng vui sướng đến không biết làm sao. Nói tiếp, hơn nữa lịch đại hoàng minh minh chủ đều có thể trai lơ 3.000 nam sủng vô số, chính là đương kim hoàng hậu cũng hoàn toàn không bằng ngươi, mà ngươi hưởng thụ cùng tắc Thiên hoàng đế giống nhau, cớ sao mà không làm đâu? Sao biết Hoa Bế Nguyệt vẫn như cũ ánh mắt bất động, bên môi dần dần ngưng tụ lại một mặt cười lạnh. Nàng chậm rãi đứng dậy, biểu tình tựa như cao nhai băng tuyết, nhàn nhạt nói, ngươi nói này đó điều kiện đích xác thực mê người đâu. Trước Minh chủ thấy nàng như thế, vừa lòng gật gật đầu nói, không có nữ nhân không mừng. Ba u v đút cung cấp đạo đoạn. Hoan này đó, nàng trong lòng một nhẹ, đồng nhiên nghe được hoa bế nguyệt cười nói, đáng tiếc ta không mừng, bà U V đút V đút cung cấp đạo loạn hoan. Trước minh chủ kia trương ấm áp đạm cười mặt trong phút chốc biến đổi, biểu tình rất là xuất sắc, kia phức tạp mà thầm thúy tầm mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng, không thể tin tưởng nói, ngươi không mừng, bà U V đút V đút cung cấp đạo loạt, hoan. Ngươi thế nhưng không mừng, bà U V đút V đút cung cấp đạo loạn hoan. Nàng liên tục hỏi vài biến, ngữ khí hùng hổ dọa người nói, ngươi thế nhưng không muốn làm ta nhập thất đệ tử. Không nghĩ trở thành hoàng minh minh chủ. Không nghĩ có được tam cung lục viện nam sủng. Này có phải hay không thật sự? Ta không có hứng thú a Hoa bế nguyệt nhàn nhạt nói. Chỉ thấy nàng như vậy tinh xảo tú lệ mặt mày trung lập lệ mê mọi người tuyệt nhiên quan mang. Trước minh chủ sắc mặt tức khắc có chút cứng đờ, chậm rãi đỡ chán, thần sắc cực kỳ khó coi. Ánh mắt của nàng một trận tăng dã, giữa mày thâm khóa, lạnh lùng cười, thế nhưng mang theo một chút run ý không xong, "Hảo hảo hảo, nếu các hạ như thế tâm trí cao xa, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta lão bà tử hiện tại tưởng một người yên lặng một chút." Ba người cáo lui lúc sau, Trương Minh chủ sâu hút mấy hơi thở, khóe mắt lộ ra một vòng nếp nhăn, tựa trau phúng, tựa buồn bã, lập tức nhìn về phía bọn thị nữ nói: Đi đem ta bút vẽ lấy tới Hai gã thị tì vội vàng tiến vào nội phòng Từ một cái tinh mị chắc bên trong lấy ra một bộ đặc thù bút vẽ Tiếp theo bảy tiền nhiệm mình chủ trước mặt Đắp ở giá vẽ mặt trên Nàng run rảy cầm một chi thật dài bút vẽ Chỉ thấy tay nàng như ngọc quản hoa trắng tinh Không có một tia tế văn Tuyết trắng tinh tế Thon dài nu mỹ Giờ phút này chính chấm các màu thuốc màu Ở giấy vẽ thượng chậm dai miêu tả khái quát Miêu tả ra một cái lạnh băng nam tử bộ dáng. Người này đúng là Ngọc Lưu Thương, nàng vẽ một lát, tay lại run run, đột nhiên ngón tay bung lỏng, bút vẽ rừng ở trên mặt đất. Nàng vô về ngực thở dốc nói, quả nhiên thân thể vẫn là miễn cương không được. Đáng giận bạch nhã tiện nhân thế nhưng đem ta hại thành dáng vẻ này. Một cái thị nữ vội vàng giúp nàng bưng tới chén thuốc, một khắc danh thị nữ vội đem bức họa đặt tới trước bàn, mà bên cạnh phóng mặt khác một bộ bức họa, lại là lâm hy hàn bức họa, đã hoàn toàn trang vượn ra tới. Mà hai bức họa họa pháp cùng bảo khố nội bức họa cuộn tròn thủ pháp không hề khác biệt. Trước minh chủ nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay, tú lệ dung nhan vọng chi tựa như ác quỷ la sắt giống nhau, trong lòng nói, tiện nhân bạch nhã thế nhưng tưởng thay thế được ta vị trí, nàng bất quá là cái thế thân mà thôi, này hai cái nam nhân sớm hay muộn đều là của ta, chỉ cần ta coi trọng đồ vỡ, không ai có thể cướp đi. Trời cao vân thấp, nguyện ẩn phong thanh, trong viện đào hòa sôi nổi nhiều. Điêu Lan Ngọc Thế, Hồng Lan Lục Ngói, Hồ Sen Thanh Triệt, Hoa mùa khu Phương, Bốn Phía Thanh Mỹ U Hương. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương thương nghị một phen, Lâm Hy Hàn lại lần nữa không thể tin tưởng nói, nàng thật sự sống không quá lâu lắm. Cũng chỉ có thể sống quá này ba ngày thôi. Ngọc Lưu Thương chậm rãi trả lời. ta tin tưởng ngươi. Lâm Hy Hàn dần dần nhẹ nhàng thở ra. Đưa hai người tiến vào hoa bế nguyệt trong phòng khi, phát hiện trong phòng chỉ châm một con ngọn nến. Cả phòng tối tăm, đầy đất hôn độn, hai người không khỏi lui ra phía sau vài bước. Này! Hoa bế nguyện tĩnh tỏa ung dung, đối hai người chớp chớp mắt, bên môi toát ra tự đắc ý cười, các người nhìn kỹ xem. Nhưng mà đương hai người thấy rõ ràng trong phòng đều là ngàn năm một thở bảo vật thời điểm, không khỏi chịu khẩu lanh khí. Ngọc Lưu thương kinh ngạc hỏi, này đó không phải bảo khố nội của quý sao. Người đến tuột cùng lại như thế nào làm ra? Hoa bế nguyệt cơ cơ cổ tay thượng vòng tay, cười nói, các ngươi đã quên vật ấy. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương tuy rằng đều biết càn khôn vòng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Lâm Hy Hàn không thể tin tưởng nói, ngươi rõ ràng ở chỗ này là cái thế thân, như thế nào sẽ có càn khôn vòng? Ta đem càn khôn vòng để lại cho thế thân, không thể sao? Mới đầu, nàng chỉ là cảm thấy Hoàng Minh nội nguy cơ tứ phía, muốn mang vài thứ cấp hai người không nghĩ tới lại phái thượng loại này công dụng Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu thương hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nảy nữ tử tâm tư như thế tinh tế. Hoa Bế Nguyệt nhìn hai người kinh dị không trừng ánh mắt, thản nhiên tự lắc gửi, nói tiếp, nếu không có ta như vậy thông minh trí tuệ, như thế nào có thể toàn bộ lấy quang Hoàng Minh bảo khấu đâu? Toàn bộ lấy quang. Hai cái nam tử không khỏi kinh hãi. Đúng vậy, toàn bộ lấy quang. Hoa Bế Nguyệt gợi lên ngôi. Sờ sờ cổ tay thượng vòng tay, Hoàng Minh đổ vật không lấy cũng ủng. Hơn nữa nàng cũng không có trái pháp luật trước Minh chủ hứa hẹn. Lâm Hy Hàn chịu khẩu lánh khí, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem bảo khố nội đồ vật toàn bộ đều bắt được tay. Một cái cũng lại không lưu lại, hắn cho rằng Hoàng Minh đã là thế gian nhất vô sỉ, thật là. Thật là không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Đồng nhiên, bên ngoài tựa hồ chuyển đến tranh đấu thanh âm, Hoa Bế Nguyệt ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Tựa hồ ánh lửa một mảnh. Nguyên lai, like, bạch nhã đã trở lại. Chính văn chương 130. Lâm Hy Hàn sắc mặt thanh lánh, ăn mặc một kiện màu xanh lá quần áo, đai ngọc trên eo, trường khâm tay háo rộng, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thoang qua, lộ ra hết thể đều sự không liên quan mình đạm mạc. Bên ngoài ánh lửa hứng hực, tựa ở tạo thế, hắn ngưng tụ lại con người, nhớ tới ngày xưa ở Hoàng Minh điểm điểm tích tích. Rõ ràng Hoàng Minh sở hữu quyền lợi cuối cùng đều ở phía trước minh chủ trong tay, cái này lao phụ thâm cư thiền xuất, thần Long thấy đầu không thấy đuôi, vẫn luôn lệnh người nhìn không thấu tâm tư, hiện giờ, bạch nhã tới lại có thể nhắc lên cái gì sóng gió. Chỉ là đồ là hấp hối dây ruột thôi. Nghĩ đến Hoàng Minh hành sự, lâm hy hàn thanh tuấn giữa mày nổi lên một tầng nhàn nhạt khói mù. Đông nhiên thanh nhã thanh âm truyền đến, tựa như châu ngọc rơi xuống đất, hy hàn. Đêm nay chúng ta muốn như thế nào? Chúng ta bảng quan liền đi rồi. Lâm Hy Hàn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hoa bế nguyệt. Chỉ thấy hoa bế nguyệt dáng người thanh lệ là lước, đang ngồi ở trên giường đùa nghịch vòng chung các loại bảo vật, hành hoàng sắc váy cao cao vén lên, lộ ra thon dài hai chân cùng xanh lá mạ dày đều, ơ, mặt các chuế một viên long nhãn lớn nhỏ chân trâu. Đúng là bảo khố chung đọc được, mà nàng tay trái cầm ngu cơ ô giang tự vận bảo kiếm tay phải lại lấy ra tây sở bá vương sử dụng trường kéo. Tựa ở thế tiêu sâm cùng bắc cung giật suy xét. Nàng thần thức lại lần nữa thăm quá vòng tay, chậm rãi suy tư, này đó họa đều là để lại cho lâm hy hàn, trong đó màu đen tinh thạch đá quý tựa hồ đối huyền thuật sư hữu dụng, có thể cấp phương đông duyệt cùng bích túc, này đem danh kiếm cấp tiêu sâm này đem thần thương cấp bắc cung giật, về sau sở đế thi hành thai trị nhân tử, này đó tài vật đều phải quy về thiên hạ ba tá Cho nên mặt khác đều có thể giao cho sở mộ vân. Ngay sau đó, Lâm Hy Hàn ngưng thần hoa bế nguyệt, mày kiếm nhẹ trọ, không khỏi gắt gao đem khỏe môi nhấp thành một đường, thở dài một tiếng. Ngươi vì sao thở dài? Sau một lúc lâu, hoa bế nguyệt nhàn nhạt hỏi. Nếu ngươi cầm hoàng minh nội sở hữu bảo vật, vì sao phải gạt chúng ta? Lâm Hy Hàn nghĩ đến việc này trong lòng liền có chút tích tụ. Đen nhánh sâu không thấy đáy trong mắt. Dường như có trùng trùng điệp điệp mây đen giống nhau khó lường cảm xúc từ từ tản ra. Lâm Hy Hàn chừng mắt nàng, người sau biểu tình nhưng thật ra thập phần thản nhiên. Hoa bế nguyệt nhấp một chút môi, cẩn thận quan sát một chút trong tay hai kiện binh khí. Ôn Nhu nói, ta chỉ là tâm huyết dâng trào, tưởng cho ngươi cùng lưu thương một kinh hỉ thôi. Kinh hỷ? Kinh hách còn kém không nhiều lắm. Lâm Hy Hàn khuôn mặt không khỏi trầm xuống, tâm huyết dâng trào. Không được gặp ta. Hoa bế nguyệt tự nhiên nghe nói bảo khố khi liền chủ mưu thật lâu, nghĩ đến liền lập tức làm, hướng chi, nếu là ngay từ đầu liền nói cho Lâm Hy Hàn cản khôn vòng việc, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không làm kia nàng làm ra việc này không cố nhiên chỉ là một cái thế thân, hắn cũng phi thường lo lắng. Nàng đông nhiên ngước mắt ngóng nhìn Lâm Hy Hàn, hát mâu trung sâu không thấy đáy nói, chẳng lẽ các ngươi không mừng, bà ưu vê đút vê đút cung cấp đạo loạt, hoan, hỉ. Bà ưu đút vê đút cung cấp đạo loạt, hoan. Hỉ, bà ưu đút v đút cung cấp đạo loạt, hoàn mới là lạ. Lâm Hy Hàn không cấm đỡ chán. Này xương hoa bế nguyệt không chỗ nào cố kỵ kia xương lâm hy hàn trong lòng vô cùng buồn bực. Mà hoa bế nguyệt tiếp theo đùa nghịch thăm dò càn khôn vòng, lại phân đi 6 phần thần thức, không nói một lời. Nhân nhân mày, lâm hy hàn giữa mày không khỏi lộ ra một kia nặng nế ưu sắc. Hắn cũng không cho rằng này đó bảo vật so hoa bế nguyệt an nguy càng quan trọng. Đáng tiếc hắn đối thế thân thuật cũng không quen thuộc, nếu hoa bế nguyệt làm ra không giống bình thường sự tình, hắn liền cảm thấy phi thường lo lắng, sợ hãi nàng háo đi đa số thân thức, nhất tâm thần tạo thành thương tổn. Húng chi này đánh cắp hoàng minh bảo khố, nghiêm trọng khác người hành vi, thật là làm hắn cảm thấy phát cuồng Vì thế, hắn đôi tay ôm hoài, lạnh lùng nói, lúc ấy ngươi suy nghĩ cái gì? chẳng lẽ sử dụng càn khôn vòng lúc sau bất giác đau đầu. Hoa bế nguyệt vẫn như cũ ở nhìn nhìn bảo vật, biểu tình châm chạm. Lâm Hy Hàn đi vào nàng trước mặt, trên mặt biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc khuyên giải an ủi nàng nói, thế thân thuật không nên trường khi khống chế, nhất tâm nhị dụng chỉ sợ có cực không tốt ảnh hưởng, đêm nay qua đi chúng ta ba người vẫn là mau rời khỏi hoàng minh đi. Lần này, ngươi cũng có thể an tâm. Hoa bế nguyệt nghe nói lời này ngữ, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật, mấy ngày nay sớm đã cảm thấy ẩn ẩn đau đầu, một cái thế thân nếu chỉ có thường nhân tam thành tự khống chế, cử chỉ chỉ sợ cùng si nhi vô dị, mà nàng không ngừng ở hai mà điều chỉnh suy nghĩ, này gian khổ chỉ có chính mình nhất rõ ràng minh bạch, hai bên sự vật đều không thể lơi lỏng, tinh thần lực hao phí rất nhiều, làm nàng thường thường cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn, đổi mà nói chi, cảm thấy phân thân không rảnh, làm ra phán đoán thời gian cực trợm, vô pháp liên tục suy tư, không thể. Không nói, thi triển thế thân thuật nhật tử, làm nàng cảm thấy kết sức, thậm chí có chút mơ mơ màng màng. Nàng chậm rãi ngẩn đầu nói, cảm ơn ngươi. Hy hàn. Lâm hy hàn tiếp theo như mày nói, này trước minh chủ nhìn qua cũng không đơn giản, chờ nàng phát hiện bảo khố quét sạch, sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoa bế nguyệt vẫn chưa giống dĩ vạng thực mau đáp lời, chậm rãi nói, là nàng chính mình nói, chỉ cần nhìn chúng bảo khố chung đồ vật, đều có thể lấy đi không phải có thể nào đủ lật lọng. Nàng nhẹ nhàng bâng vừa nói, chỉ đổ thừa trước minh chủ ngàn tính vạn tính không nghĩ tới hoa bế nguyệt sẽ có một cái cản khôn vòng. Mà Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương đều cùng Hoàng Minh coi thủ hóa nàng tự nhiên sẽ không đứng nhìn bảng quan. Phần 185 Lâm Hy Hàn vẫn là thở dài, đối nàng cảm thấy không thể nề hạ, biểu tình lại là chưa bao giờ có gặp qua ôn hòa. Bóng đêm thật sâu, một vòng gần như hình tròn minh nguyệt ẩn với Vân Trung đem trong rừng thanh huy thu liễm. Hoa bế nguyệt chậm rãi vướt ve mấy vị dược liệu, từ từ tới đến Ngọc Lưu Thương trước mặt, mỉm cười đem dược liệu đặt ở trước mặt hắn, nhớ rõ chọn lựa này mấy vị dược liệu thời điểm, thấy hắn lấy hay bỏ thật lâu. Nàng biết hắn ở thế lâm hy hàn tuyển dược, vì thế, nàng bên môi lộ ra một kia nhàn nhạt cười. Ngọc Lưu Thương thật sâu ngóng nhìn nàng, biết nàng nghĩ cái gì. Hắn trong mắt dạng khởi điểm điểm gọn sóng, thật sâu nhìn nàng một cái Bên môi gợi lên một tia ưu nhã độ cùng, đột nhiên hỏi nói, một khi đã như vậy, kia huyệt động trùng các loại độc vật thi thể ngươi nhưng thu thập ở vòng tay chung. Cái kia, thôi bỏ đi. Hoa bế nguyệt trọng giật mình một lát, cảm thấy nếu muốn cho nàng đụng chạm vào ấy, thật là không hàn mà phiếu. Lúc đó, nàng tuy rằng tưởng nhắm hai mắt lấy đi này đó cái gọi là dự liệu, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất là bài xích. Nếu là muốn nàng lấy đi lệnh người buồn nôn chi vẩn, chỉ sợ bẩn này cái vòng tay. Nhìn ra nàng tâm tư, Ngọc Lưu thương cô ý nói, đáng tiếc. Hoa bế nguyệt vẫn như cũ có chút phán ốc, không biết là làm bộ không có nghe thấy, vẫn là cô ý không nói một lời. Hắn nhìn không được vươn một khát chỉ nhàn dối tay, khẽ vướt nàng sợi tóc, đáng tiếc xúc cảm cùng chân nhân bất đồng, đạm đạm cười, người này mơ mơ màng màng bộ dáng thật là đáng yêu. Tuy rằng một cái giơ tay động tác, hắn làm tới lại là phong lưu phong khoáng, cao nhã xuất trần. Hoa bế Nguyệt giật mình Hai đời tới nay, lần đầu bị người ta nói là đáng yêu. Lâm Hy Hàn khuôn mặt lại âm trầm một nửa, không nghĩ tới Ngọc Lưu Thương thế nhưng sẽ thưởng thức nữ nhân này thậm chí không rõ bộ dáng. Đáng yêu cái gì? Như thế ánh mắt. Nữ tử này, bình tĩnh khi bình tĩnh, lương bạc khi vô tình ủ lạnh, mơ hổ khi đáng yêu dại ra hoàn hảo khi yêu mị khả nhân, có một phong cách riêng, Ngọc Lưu Thương tiếp theo sờ sờ nàng gò má, nếu là ngươi không phải thế thân. Nên có bao nhiêu hảo? Vì sao? Hoa bế nguyệt hỏi. Ngọc lưu thương lại trầm mặt không nói. Hoa bế nguyệt nhìn hắn trong mắt sâu thẳm Lại lóng lánh vài phần lộc lây. Biết hắn động rục sát. Không khỏi khép cười một tiếng. chậm rãi ngồi ở nam tử bên cạnh người. Nhìn hắn nghiền nát trong tay màu đen dược liệu. Thấp thấp hỏi. Khi hàng cánh tay khi nào có thể trị hảo. Đêm nay là có thể chưa khỏi. Ngọc lưu thương cẩn thận mà điều điều dược lượng. Quả nhiên là thần dược Hoa bế nguyệt tán thưởng, đối Lâm Hy Hàn sắp khôi phục cảm thấy vui mừng. Lâm Hinh, ta thế ngươi thượng dược. Ngọc Lưu Thương đem thuốc bột hôn với một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy Hàn. Làm phiền. Lâm Hy Hàn rút đi áo trên, vươn cánh tay phải, đặt ở Ngọc Lưu Thương trước mặt. Ngoài cửa sổ kêu đánh kêu giết thanh hồn nào theo đao kiếm thanh càng ngày càng vang. Này yên tĩnh trong trời đêm hồn nào cũng trở nên rõ ràng lên, cũng không biết đợi bao lâu. Trầm tịch ban đêm bỗng nhiên chuyển đến một trận ẩm ý tiêu sát tê tiếng la, không bao lâu chính là khóc tiếng la cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong nhà ánh đèn bị cường đại dòng khí phất đến lây động minh diệt. Bên ngoài động tinh càng lúc càng lớn, Ngọc Lưu thương không khỏi ngước mắt hỏi, nơi đây hay không an toàn. Lâm Hy Hàn trầm dại nói, nơi đây nhất hẻo lãnh, không người sẽ đến, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngọc Lưu thương tay bay nhanh tiếp hảo Lâm Hy Hàn gân mạch, Nhưng mà Lâm hy Hàn miệng vết thương chịu không nổi lại lần nữa chấn động, cơ bắp sẽ rách mở ra, lại có máu tươi hào hạt trào ra, Ngọc Lưu thương tiếp theo màu đen thuốc bột bôi trên cánh tay miệng vết thương, thật cẩn thận quấn quanh băng gạc, nhịn một chút, dược hiệu cực hảo dược vật đều là cường cường có độc chi vật, ta đã dùng khác dược vật trung hòa độc tính, nhưng đau đớn là khó tránh khỏi. Gật, gật đầu, Lâm Hi Hàn trước sau không nói một tiếng, lạnh lùng khẽ môi mơn khẩn, mày thật sâu nhăn lại, Dũ lông mi che đậy trong mắt sở hữu cảm tình, bao gồm đau đớn. Hoa bế nguyệt từ bên ngoài bưng tới chen thuốc, đưa đến lâm hy hàn trước mặt. Lâm hy hàn dị thuốc sau, mặc hảo quần áo, tiếp nhận dược vật uống một hơi cạn sạch, cái chán chàn đầy mồ hôi. Hy hàn, như thế nào? Hoa bế nguyệt lo lắng mà nhìn hắn. Không sao. Ngọc lưu thương đâu vào đấy mà thu hồi ngân châm, không khỏi tán thưởng, cho người chữa bệnh, ta nhớ tới quan vũ quát cốt chữa thương. Các hạ ý chí lực cực cường, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát hảo. Lần này, đa tạ Ngọc Huynh trợ giúp. Đều là người một nhà, chớ có khách khí. Hoa bế nguyệt bên môi lộ ra một đạo nhàn nhạt cười khẽ. Tuy rằng hai người xem như tình địch, nhưng trải qua này đoạn trong lúc ở chung, vẫn là nảy sinh vài phần đối lẫn nhau thưởng thức tán thưởng. Lâm Hy Hàn chậm rãi ngồi ở trên giường, trong phòng ánh nến, ánh sáng dần dần ảm đạo, hắn trước sau lưu ý bên ngoài đọc tĩnh. Đột nhiên hỏi nói, Ngọc Huynh hôm nay ngươi ở bảo khố nội, ở kêu bốn cụ Hoàng Minh trước Minh chủ thi hưu mặt trên có hay không phát hiện cái gì kỳ quạc. Ngọc Lưu thương chậm giải đáp, lúc ấy thời gian cấp bách, ta đại khái nhìn vài lần, kỳ thật kia 4 cổ thi thể khuôn mặt đều bị người lột đi ra mặt, nhưng là tiền tăm người ra mặt sau lại trả lại trở về, cùng toàn bộ ra thịt liền ở bên nhau, trải qua đặc thù xử lý, khôi phục nguyên trạng, rốt cuộc vô pháp sử dụng. Lâm Hy Hàn gật gật đầu, bất chấp suy tư, giờ phút này, mỗi lần hô hấp đều sẽ liên lụy đến thương chỗ, phản phất rõ ràng cảm giác được huyết nục ở sinh trưởng đau đớn lặp đi lặp lại, cơ hồ đem hắn thể lực rút cạn. Hắn nhìn thoáng qua hoa bế Nguyệt, thấy nàng con ngươi hiện lên lo lắng, lại ngồi ở chính mình bên cạnh người vẫn không núp đích. Nguyệt nha nhi, hoa ra đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy Hàn biết mỗi phùng hoa ra gặp được sự tình khi, nàng liền biến thành như vậy bộ dáng. Hoa gia hiện tại thực hảo. Hoa bế nguyệt chầm rãi nước mắt, một ngữ mang quá, kỳ thật, hiện giờ hoa gia đích sắc thực loạn. Hoa gia tộc trưởng tự hồ đã quyết định tối nay muốn lựa chọn chân chính thiên mệnh nữ tử ra tới, vương thị tùy thời mà động, kinh thành hoa gia cùng giang nam hoa gia dương cung bạc kiếm, không khí khăn trường chỉ là vì sao sở hữu sự tình đều tụ tập ở tối nay. Bất quá, nàng không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không sẽ lập tức lâm hy hàn cùng ngọc lưu thương. Hết thảy, chỉ cần chịu đựng đêm nay. Trong viện, bầu trời chậm rãi triển khai tầng mây che lấp không được tinh quang, ẩn ẩn chiếu trong viện cỏ cây, trong gió đêm chuyển đến như có như không thanh hương. Viện ngoại, huyết quang không ngừng, không ngừng có người bao vây tiếu trừ lại đây. Có người ngã xuống, có người hy sinh, toàn bộ hoàng minh nhiễm huyết màu sắc. Liên ở lâm hy Hàn tĩnh dưỡng huyết sức, ánh nến trung bừng tỉnh bị kín một tầng thanh nhã sát thái, quanh ánh nu hỏa. Lâm Hy Hàn vẫn luôn tính dưỡng đến không nhiều an ổn, Ngọc Lưu Thương thả chậm bước chân đi qua đi, rối tay phủ lên cái chán. Nam tử chỉ là trưng trưng túc hạ mi, chỉ cảm thấy vào tay nóng bỏng, đến tuột cùng vẫn là thiêu cháy. Như thế nào? hoa bế nguyệt hỏi. Phát suốt, hẳn là sẽ khép lại càng mau. Ngọc Lưu Thương khuôn mặt nhìn không ra vừa mừng vừa lo, tăng cường giữa mày đứng ở mép giường, đống như nói, có lẽ đêm nay không nên cho hắn trị liệu. Bất quá, nếu là hắn sớm ngày khôi phục cũng thực hảo. Rốt cuộc, phúc hề họa chỗ ỷ họa hề phúc chỗ phục. Ta đi múc nước. Hoa bế nguyệt đi ra trong phòng, hậu viện nước giếng thấu cốt lạnh, vừa lúc dùng chung. Người tiểu tâm chút. Yên tâm, này thế thân thuật có thể thi triển nội lực tự bảo vệ mình. Hoa bế nguyệt quay đầu mỉm cười, này hết thể đều phải quy công với người giấy thượng huyền thuật chú phụ. Bên ngoài tiếng rít mà đến. Địch Nhân phát ra vô số hỏa tiễn, cả tòa sơn phòng Úc tựa hồ đều đã bốc cháy lên, khô giáo cảnh trúc thấy hỏa tức châm, bạo liệt thành tiếp lộ dựng lên. Hoa Bế Nguyệt đứng dậy rời đi, cùng lúc đó, có người đã phiên nhập viện nội, màu đen thân ảnh như gió xông vào, thả người nhảy lên trong phòng. Ngọc Lưu thương nước mắt vừa thấy thế, nhưng là ăn mặc Hắc Ý gì hay Bạch Nhã, tức khác biểu tình không vui, rốt cuộc Lâm Hi Hàn hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, mà hắn đã từng gặp qua Bạch Nhã, biết Bạch Nhã thân phận không khỏi lệnh băng nói, Bạch Nhã minh chủ, nơi đây cũng không phải ngươi tới địa phương. Vừa mới hiện thân liền tao ngộ đến lệnh đuổi khách, Bạch Nhã dựa vào trước cửa cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy Hàn, nàng giờ phút này có thể nghĩ đến đó là tới gặp người nam nhân này. Người nam nhân này nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được, mà nàng đại thế đã mất. Giờ phút này, Lâm Hy Hàn sắc mặt phiếm không bình thường màu đỏ, nhìn qua Tuấn Mỹ như vậy, chậm rãi mở con ngươi Đôi mắt phảng phất sái lạc ở Bắc Cực tinh quang, nhưng là, hắn thậm chí so với kia xa xôi hàn tinh còn muốn linh liệt vài phần. Đường hắn nhìn đến Bạch Nhã thân ảnh sau, dùng lánh lánh đạm đạm thanh âm nói, "Ngươi sao tới? Ta muốn gặp ngươi." Bạch Nhã chưa bao giờ biết chính mình sẽ như thế khát vọng nhìn thấy hắn. "Ngươi ở chỗ này sẽ cho chúng ta mang đến phiền thoái, chẳng lẽ không sợ chúng ta nói cho trước minh chủ?" Lâm Hi Hàn đáy mắt như mực lạnh luồng hắc, một hoàng thân u vô tình vô tự. Bạch Nhã có chút xuất thần đứng ở trong phòng nhìn trong phòng Mỹ Nam Tử chỉ cảm thấy trước mắt ánh đến long lánh cơ hồ muốn hoảng hoa nàng đôi mắt hết thể đều ở hôm qua Huy hoàng cùng tối nay thảm bại Trung Luân phiên chìm nổi trong lòng ẩn ẩn làm đau chống chân như thế nàng không nghĩ tới uổ làm 3 năm Minh chủ cho rằng khống chế được đa số Hoàng Minh tinh Huệ không nghĩ tới nơi đây các lão nhân lại vẫn là nghe theo cái kiaa yêu phụ mà yêu phụ cư nhiên có vô số dấu ở âm thầm Tâm Phúc Làm nàng bất ngờ, lần này, trừ bỏ cùng nàng cùng nhau chiêu nhập hoàng minh nam nữ, trong đó đa số nữ tử đã gả chồng, mà nàng bên cạnh nhưng dùng người thật sự không nhiều lắm, nàng giờ phút này khuôn mặt mang theo một tia thật sâu tuyệt vọng. Nhưng là, nàng tuyệt không có thể dễ dàng tối đầu. Vì thế, nàng vô về ngực, thở dốc nói, Lâm Hy Hàn, ta muốn nói cho ngươi một bạn sự tình. Ngươi muốn nói gì? Lâm Hy Hàn nhàn nhạt hỏi. Trước minh chủ nàng căn bản là không phải trước minh chủ, ta là nói nàng căn bản là không phải mặt ngoài bộ dáng. Kỳ thân nàng. Kỳ thân nàng. Nhưng mà, đương bạch nhã xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến một người khác bưng chậu nước đi đến, đương nàng thấy rõ ràng nàng khuôn mặt khi, không khỏi sắc mặt trắng bệnh nói, hoa bế nguyệt, ngươi sao ở sẽ nơi này. Tuy rằng ở không ngừng thở hồn hện, bạch nhã lại giấu không được trong lòng khiếp sợ. Nữ tử này chẳng lẽ không ở hoa ra? Nàng rõ ràng tới khi còn ở hoa ra nhìn đến qua nàng. Nàng vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ có hai cái hoa bế nguyệt? Nếu là có hai cái hoa bế nguyệt, như vậy trước minh chủ lại là sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, nàng đầu góc hôn loạn lên, ngã ngồi trên mặt đất, cả người mạo mồ hôi lạnh. Ngọc Lưu thường thấy nàng hình như có chút tẩu hỏa nhập ma tình hình, vội vàng tiến lên dùng ngân châm chắc nàng mấy chỗ huyệt vị, bạch nhã dần dần phục hồi tinh thần lại. Cũng bất chấp hoa bế nguyệt sự tình, hoảng sợ vạn phần mà nói đến, Lâm Hy Hàn, ngày ấy ta đêm thăm trước minh chủ sơn từ nóc nhà nhìn đến trước minh chủ tử trên mặt gỡ xuống ra người gương mặt giả, hơn nữa nàng nhìn qua thực tuổi trẻ, cư nhiên là đầy mặt vết sẹo là cái hủy quá dung nữ nhân, nàng căn bản chính là ở dùng. Gương mặt giả mục kỳ người, như thế cũng không thể thuyết minh cái gì. Lâm Hy Hàn ánh mắt chấp động, bạch nhã buồn bực đến ho khan vài tiếng, Hoa bế nguyệt bưng một chén nước cho nàng, làm nàng chậm rãi nói chuyện. Bạch nhã cắn môi nói, ta trước sau tưởng không rõ nàng vì sao phải làm như vậy, sau lại thẳng đến có một ngày ta phát hiện nàng bí. Ta hỏi qua Hoàng Minh lão Nhân, nghe các nàng nói gặp qua tiền nhiệm Minh Chủ, từ mới cũ Minh Chủ nghi thức giao tiếp sau, phát hiện trước Minh Chủ tính cách thay đổi rất nhiều, mới đầu trước Minh Chủ đối ta phi thường coi trọng, khi ta ở thiên hạ nổi danh lúc sau. Sau lại nàng bắt đầu chậm dai thu ta quyền, thậm chí giả tạo ta có non dấu, vì thế ta hoài nghi nàng căn bản chính là muốn lợi dụng ta khuôn mặt, lợi dụng ta thân. Vì sao như vậy cho rằng? Có lẽ là ngươi nghĩ nhiều. Dun dẩy suyết khẩu nước trà, bạch nhã lại vững vàng rất nhiều, nói tiếp, hoàng minh lịch đại mình chủ đều có cấm thuật, có thể cho chính mình thực tuổi trẻ, mà lịch đại hoàng minh dễ đổi mình chủ thời điểm, đều là muốn đơn độc ở biện kín trong phòng. Chỉ có hai người bí mật tương thụ. Ta nghe nói trước bốn nhậm minh chủ đều là giao đãi lúc sau, sau đó không lâu liền chết oan chết ủng. Lâm Hy Hàn chậm dài nói, người nói tựa hồ rất có đạo lý. Giờ phút này, Ngọc Lưu Thương trong lòng đã minh bạch đại khái, kia thủy tinh trong phòng bốn cụ lột ra mặt nữ thi phải làm giải thích thế nào. Hoa bế nguyệt như suy tư gì, thầm nghĩ ban ngày trước minh chủ làm nàng kế thừa minh chủ chi vị, đại khái là nhìn chúng nàng rung lạo muốn đem nàng khuôn mặt đổi đến trước minh chủ trên mặt. Ngọc Lưu thương lạnh lùng nhìn Bạch Nhã liếc mắt một cái, lại lần nữa bắt tay tìm được Lâm hy Hàn cái chán, phát hiện tựa hồ nàng càng thêm lợi hại. Hoa Bế Nguyệt Thế hắn dùng thủy lau chùi cái trán, đông nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nỗi lòng dừng lại ở một bên khác. Hoa phủ hậu viện phòng trong, đàn hương từng trận phát mũi, lơ hương nổi xương trắng lượn lờ nhẹ tán, bao phủ trên giường ôm nhau một nam một nữ áp không khí chẩm rãi mà sinh. Nam tử khuôn mặt có loại nhếp người cao quý Mỹ, ngũ quan tuấn Mỹ dị thường, đôi mắt tựa bế phi bế, khỏe môi tựa ẩn tình nếu vô tình, trên người chỉ một bạn mỏng hoạt lũi trắng áo lót. Cao dài thân hình thả lỏng trình đại hình chữ nằm ở trên giường, khuôn mặt da thịt càng là tinh tế tinh xảo như ngọc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn từ nhỏ cẩm ý ngọc thực. Mà hắn dùng mỉm cười con người đảo qua dáng người nữ tử Tươi cười giống như Xuân Phong quất vào mặt, ôn tồn lễ độ. Phần 186 Nhưng mà, nữ tử nằm ở hắn bên cạnh người, vẫn không núp đích, nếu không có lông mi nhẹ nhàng rung động, còn tưởng rằng đang ở ngủ say. Sở mộ vân cười hỏi, người hôm nay như thế nào trở nên như vậy lười? Không thoải mái. Hoa bế nguyệt lắc lắc đầu, biểu tình đạm mạc. Tường nang dùng bảy thành thần trí mới đem sở hữu bảo vật liễm nhập càn khôn vòng nội. Tự nhiên biến thành như vậy muốn chết không sống bộ dáng. Đồ lười. Sở mộ vân âm thầm nói thầm một tiếng, ánh mắt đảo qua trên bàn một mầm tinh xảo bánh gạo nếp, tùy tay cầm lấy một khối cắn một cái miệng nhỏ, tinh tế nhóm nháp, bỗng nhiên nói, ngươi là tham luyến thân thể của ta, không muốn đứng lên đi. Hoa bế nguyệt vẫn không nhúc đích, thậm chí liền khinh thường hắn hưng thú cũng không có. Hắn vẫn như cũ gắt gao ôm nàng, mỉm cười nói, đêm nay chúng ta động phòng như thế nào có lẽ động phòng sau ngươi liền có tinh thần. Hắn bên môi như cũng là bất biến ôn nhuận đạm cười, mỗi khi thấy vẫn là sẽ lệnh người mê hoặc. Nguyên bản mát lạnh ban đêm nhân hắn lời nói, mang ra ái muội hương vị. Rốt cuộc, hoa bế nguyệt nâng lên con ngươi, đảo qua mới vừa rồi hôn hôn trầm trầm bộ dáng, chậm rãi ngồi dậy nói, hiện giờ ngươi ở hậu viện nội cất dấu, chỉ sợ sớm bị hoa ra theo dõi người thấy được. Ngươi sao không dịch dung thành hoa thợ bộ dáng, Sờ mộ vân biểu môi, biểu tình có chút khinh thường, chẳng lẽ ngươi tưởng cả ngày đối với hoa thợ bộ dáng. Hoa bế nguyệt đạm đạm cười, phát hiện đã nhiều ngày hắn con ngươi màu đen dần dần rút đi, lại biến thành màu hổ phách bộ dáng, mà người này cũng cực kỳ tự luyến, phản phất từ khinh thường với dịch dung, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, ngươi thuật dịch dung đến tuột cùng có bao nhiêu cao minh. Thiên hạ xếp hạng đệ mấy. Sờ mộ vân cười, một tay nắm hoa bế nguyệt cánh tay. Một tay đỡ hoa bế nguyệt eo, túi đầu hôn môi nàng môi anh đảo, hôn hảo một thời gian, mới vừa rồi buông tha nàng nói, nguyên lai ngươi rất muốn hiểu biết ta đâu. Hoa bế nguyệt khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, khuôn mặt không có nửa điểm pháo hoa hơi thở, mộ vân, ta hỏi ngươi, nếu là từ người trên mặt lột gỡ xuống tới mặt nạn, đại khái có thể bảo tồn bao lâu thời gian? Sở mộ vân cười nói, nếu là thường xuyên sử dụng, bảo tồn hảo, đại khái có thể dùng 20 năm. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng hỉ, bà UV V đút V đút cung cấp đạo loạn, hoàn cái này. Hắn lại lần nữa cúi đầu hôn môi nàng môi đỏ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Một khắc trố, Hoa Bế Nguyệt trong tay bưng ly nước, nguyên bản bình như gương mặt, lúc này lại là từng trận gọn sóng. 100 năm qua, Hoàng Minh tựa hồ tại đây trăm năm gian, mỗi cách 20 năm liền thay đổi một cái minh chủ, nguyên lai là ra người gương mặt giả bất kham gánh nặng. Hoa Bế Nguyệt con ngươi mở, Nhìn về phía bên cạnh người mọi người nói, ta nghe sở mộ Vân nói qua, da người gương mặt giả nhiều nhất có thể sử dụng 20 năm, tiền nhiệm minh chủ sở dị yêu cầu tân da người gương mặt giả, đó là như thế, ở da người gương mặt giả bắt đầu có vẻ gian mua thời điểm, nàng nâng đỡ tân minh chủ lên đài, nhưng mà lại thay thế. Cái này yêu phụ, cái này đáng giận yêu phụ không chết tử thế được. Bạch nhạng nghiến răng nghiến lợi mà mang lên. Chúng ta sẽ không giúp người. Đây là các ngươi hoảng minh bên trong sự tình. Hoa Bế Nguyệt nói tiếp. Bạch Nhã ngần ra, liền nghe được Lâm Hy Hàn kia không giận không hỏa thanh âm chậm rãi nói, đúng là như thế. Người nam nhân này quả nhiên đãi nàng vẫn là như vậy vô tình. Sóng mắt khẽ nhúc đích, Bạch Nhã lại lần nữa cắn chả răng. Ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Bế Nguyệt liếc mắt một cái, khó khăn lắm giấu đi ti tức giận, cười lạnh một tiếng nói. Nhưng là kia lão yêu phụ cũng tuyệt không quá buông tha của các ngươi Tính ra nàng mỗi quá 20 năm liền có 10 cái phu quần, mà nàng cái này thải dương bổ âm bất lao thuật pháp, đại khái chính là dựa biện pháp này là được, mà nàng mục tiêu, chính là ngươi Lâm Hy Hàn. Ngay vậy, Lâm Hy Hàn ngừng tụ lại con ngươi hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Bạch Nhã không khỏi ý cười, nhìn về phía Ngọc Lưu thương nói, mấy ngày nay ngươi thế nàng y thì bệnh, cũng hợp nàng mắt duyên, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ngọc Lưu thương nhăn nhăn mày. Nhưng phỏng đoán nàng cũng không phải nói chuyện giật gân. Bạch nhã trong mắt ba quang dương lên, nói tiếp, nếu chúng ta mọi người đều là một cái dây thường thượng châu chấu sao không tại đây đối địch, xong việc phân nói dương liêm cũng có thể, các ngươi nói đúng không? Ánh trăng minh mông, hoa ra ven hồ vẫn như cũ nhàn nhạt tinh di. Hoa bế nguyệt lại lần nữa đến chỗ này, nàng bên mái sợi tóc bị phong nhẹ nhàng thổi quét, ánh mắt nhìn về phía chính giữa hồ, không biết tối nay có không mở ra nơi này bí mật. Gió lạnh đánh út lại, nàng hơi hơi đỡ chán, thân hình không xong, từ thu hồi hoàng minh bảo khố nội sở hữu bảo vật hao phí nàng cực đại tâm thần, nàng chỉ có thể cho chính mình lưu lại một phân thân nghiệm, đi vào hồ hoa sen khi, thế nhưng có chút lào đảo, suýt nữa trượt chân rơi xuống đi. Cẩn thận! Một thiếu niên bỗng nhiên ra tới giữ nàng lại. Hoa bế nguyệt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng liền cảm thấy chính mình dừng ở một người trong lòng ngực, giờ phút này nàng hơi hơi nhắm mắt. Đợi cho mắt hoa qua đi, phát hiện vẫn như cũ nhẹ ghé vào đối phương trong lòng ngực, chút nào không nghĩ nhúc nhích sau một lúc lâu, mới phát hiện chính mình cư nhiên rửa vào một thiếu niên trong lòng ngực, mà thiếu niên này thế nhưng cùng lâm hy hàn dung mạo có 7 phần rất giống. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy, nhưng mà vẫn như cũ không có khí lực, liền ngồi xổm đi xuống. Thiếu niên gọn sóng bất kinh mà đem vẫn luôn ngồi sổm chỉ bờ biển hoa bế nguyệt nâng dậy. Nàng hai đầu gối bởi vì tén ngã, cảm thấy từng đợt ma đau. Nàng chậm rãi nâng lên con người nói, đà tạ. Thiếu niên cùng nàng đối diện sau, phát hiện này nữ tử thế nhưng chính là ngày đó nhìn đến Mỹ lệ nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại nơi đây tương phùng. Hán tâm đập bịch bịch, nhưng mà nhìn đến nàng tâm thần không thuộc địa xoa xoa hai chân, lập tức hỏi, cô nương đến tuột cùng có cái gì không vui sao? Vì sao ta mỗi lần nhìn thấy người đều là một bộ thất thần bộ dáng? Ngươi là người phương nào? Hoa bế nguyệt nhàn nhạt hỏi. Ta kêu tiểu cao. Cao hưng cao. Thiếu niên muốn định hảo hảo cùng nàng nói chuyện với nhau, không biết vì sao nhìn đến nàng liền cảm thấy khuôn mặt phím hồng. Hắn ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều tài tử gặp được giai nhân tình hình, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay nhìn đến thoại bản, lập tức đỏ mặt nói, ngươi đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi qua đi. Hoa bế nguyệt hơi hơi gật đầu, đem ta đưa đến hộ viện. Hậu viện thiếu niên giật mình không nghĩ tới như vậy Mỹ lệ thiếu nữ thế nhưng ở tại hậu viện nội như thế chịu vắng vẻ nhưng mà đương hắn vừa mới đỡ nàng về phía sau viện đi đến khi đồng nhiên nghe được một người nam nhân tức giận thanh âm các ngươi đang làm cái gì thiểu cao ngước mắt vừa thấy nào nào bác cung Tam thiếu ra chính văn chương 131 giờ này khắc này bác cung khiếu nhìn trước mặt nữ tử hoa bế Nguyệt Ph Phất Lưu tiết với bóng đêm mở mịt Đẹp không sao tả xiết, nhưng mà lại cùng một thiếu niên cực kỳ thân cận. Nhìn đến nàng cùng mặt khác nam tử dây dưa tình hình, bác cung khiếu trên tay gân xanh nổi lên, chưng chưng run rảy cơ hồ muốn đem đầu ngón tay bóc nát, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, các người hai người ở chỗ này làm cái gì? Bác cung tam thiếu ra. Tiểu cao nao nao, kinh ngạc qua đi khôi phục thái độ bình thường, cười hỏi thanh an, chớp chấp mắt, không nghĩ tới là đêm thế nhưng sẽ gặp được hắn. Bắc cung khiếu nhìn tiểu cao liếc mắt một cái, nhìn hắn cùng lâm hy hàn tương tự khuôn mặt, trong mắt toát ra khinh thường thần sắc, ngay sau đó thần sắc biến tức giận, ta làm ngươi thay ta thiếp thị bức họa ngươi như thế nào tại đây cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ. Tiểu cao cũng giật mình mà nhìn cái này nam tử, không nghĩ tới bắc cung khiếu cư nhiên sẽ vì nữ nhân khác phát hỏa, chính mình cùng nàng thiếp thị mỗi ngày sớm chiều ở chung, lại không thấy hắn có bất luận cái gì tức giận, giờ phút này. Trong lòng tự nhiên hiểu được ra sao nguyên do, vội thấp thấp nói, ta vừa mới xem nàng suýt nữa rơi xuống nước, cho nên mới đỡ nàng, đang muốn đưa nàng trở về. Không cần, hoa ra tông tộc hội nghị lập tức liền phải bắt đầu rồi, nàng hiện tại muốn đi phòng khách. Ta sẽ bồi nàng qua đi, ngươi lui ra đi. Bắc cung khiếu lạnh lùng mà nói, hàn ý đầu sinh, kia sắc bén hàn quang thẳng xem đến tiểu cao trong lòng kinh sợ. Là, tiểu cao vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng đang muốn vội vàng rời đi. Từ từ, hoa bế nguyệt Bỗng nhiên tiến lên giữ chặt hắn góc áo tiểu cao hơi trừng ngẩn ra. Phiền thoái các hạ một việc, nàng chậm rãi tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhẹ nói, giúp ta đi ngọc thị y phô chuyển cái tin nhi, liền nói ta ở hoa ra gặp phiền thoái, làm cho bọn họ ở đây tới một chuyến. Nàng biết chính mình tình hình cũng không lạc quan, thế thân đang ở toàn lực ứng đối hoàng minh, mà nơi đây, nàng đã ứng cô không rảnh. Đành phải xin giúp đỡ mặt khác nam tử. Nàng nói tiếp, ta kêu Nguyệt Nha Nhi. Ngươi chính là Nguyệt Nha Nhi. Tiểu cao nghiêng mắt hỏi, mấy ngày nay hắn nghe nói qua Nguyệt Nha Nhi sự tình. Không nghĩ tới trước mắt nữ tử chính là kêu đang ở tranh đoạt thiên mệnh nữ tử danh hiệu. Có hai đứa nhỏ phụ nhân, thiếu niên tâm đã chịu thật sâu đà kích. Ta là, làm ơn ngươi. Hảo. Các ngươi nói đủ rồi không có. Bắc cung khiếu nheo nheo mắt, môi mỏng nhấp thành lạnh băng thẳng tắp. Thiếu ra, nàng chỉ là cảm tạ ta mà thôi, hướng ta nói lời cảm tạ thôi, ta đây liền rời đi. Tiểu kiêu ngạo chậm về phía sau rút đi, ánh mắt liếc xéo hoa bế nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe, dần dần ẩn với chiều hôm trong bóng đêm. Hoa bế nguyệt đứng ở ven hồ, nhìn lên bầu trời như tơ như lũ nhẹ vần chậm rãi phủ quá tháng lễ ẩm, hồ nước ánh nàng tuyết ra như ngọc nhàn nhạt oanh oanh, nàng chậm rãi cúi đầu, lãnh đạm hỏi, bác cung tam thiếu ra có chuyện gì? Đêm nay liền phải tuyển ra thiên mệnh nữ tử, đến nỗi ngươi cùng hòa mị nhi ai là thiên mệnh nữ tử, ta đều sẽ không để ý, ta chỉ nghĩ làm ngươi trở lại bên cạnh ta. Bắc cung khiếu đáy mắt ngưng định sâu thảm hóa làm sóng nước long lánh, phản phất đối nàng nói chuyện quan trọng nhất, chỉ có ngươi là thiệt tình đối đai ta, ta bên cạnh mặt khác nữ nhân toàn bộ đều có khác mục đích, cho nên, ta hy vọng cùng ngươi có thể một lần nữa bắt đầu. Ta ở bên cạnh ngươi làm cái gì? Hoa bế nguyệt cảm thấy chính mình vô tâm cùng hắn dây dưa, thế thân thuật cơ hồ muốn xé rách nàng tâm thần, trong lòng không khỏi sinh ra một tia phiền chán cảm giác. Hoa bế nguyệt, ta chỉ cần ngươi. Giờ phút này, hắn ấy mắt lộ ra kiên định cùng một tia thận thở. Hắn kiên định nói chuyện thanh ở trong rừng quanh quẩn, mờ mịt, lan tràn. Phản phất tỏ rõ, không chiếm được tư vị thật là không dễ chịu a Người nam nhân này kiếp trước chưa bao giờ đối nàng nói qua như vậy chi kỷ lời nói. Hiện giờ nghe tới tựa như ảo mộng. Kiếp trước, nàng một lòng, đã từng nhẹ bực mình, vắng vẻ. Nhưng là, hiện tại đã đều bị lấp đầy. Hoa bế nguyện chầm rãi nước mắt, môi anh đào thiền trọn, sáng giỏi hạ lướt trên đẹp độ cùng Người quý vì bắt cung gia tam thiếu già, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Kiếp trước cảnh trong mơ bất quá là một hồi hư ảo người hả tất thật sự. Hùng chi ở cảnh trong mơ ta không phải cũng đã chết. Ngươi cũng đối ta không có bất luận cái gì lưu luyến không phải. Bác Cung Khiếu như mày, ta, ta kiếp trước quý vì đế vương, đương nhiên không có khả năng đem tâm tư đều đặt ở nữ nhân trên người. Hoa Bế Nguyệt cười nhạo một tiếng, lời này thật là người si nói mộng đầu, hiện tại ngươi cũng không phải đế vương, đây chính là chu tâm chi ngôn. Bác Cung Khiếu đông nhiên thần sắc biến đổi, thấp thấp nói, là ta không đúng, nhưng trong thiên hạ nam nhân đều là như thế yêu thích quyền lợi, nhưng... Ta về sau sẽ hảo hảo đối đại ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tâm, ta sẽ cưới ngươi làm ta chính thê. Hán giờ phút này nói chính là lời nói thật, không có một câu dấu dếm ý tứ, thậm chí đối nàng ưng thuận lớn nhất hứa hẹn. Hoa bế nguyệt vẫn luôn không nói, như suy tư gì. Vài sợi xuân phong phất ới, nhánh cây gian hoa vũ bay tán loạn, nàng nhẹ nhàng rối tay, tùy ý tiếp được một mảnh, thon dài chỉ gian lạc một mặt nhàn nhạt hồng nhạt, hoa bế nguyệt nhuẩn miệng cười. Ý cười gian khinh thường làm bác cung khiếu cảm thấy một tia không mau nàng nói tiếp, có nói là nam nhân nhân sinh có tam đại chuyện may mắn, thăng quan lại phát tài, chết láo bà, xem ra lời này không giả, kiếp trước ta sau khi chết, ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Ngươi nói bậy gì đó. Bác cung khiếu khuôn mặt càng là sinh khí, ta là ăn ngay nói thật. Hoa bế nguyệt trầm rãi nhắm hai mắt, cảm thấy hoàng minh nơi đó một trận dao động. Bác cung khiếu nhìn nàng tinh mắt hơi hân thất thần bộ dáng, tức khắc tức giận mọc thành cụn, đồng nhiên vươn tay nắm nàng cảm hai người nghiêng dựa vào một gốc cây cây đào làm, bác cung khiếu giận trừng mắt nàng nói, ta sẽ không buông tha người, chỉ cần ta coi trọng nữ nhân, tuyệt đối không thể chạy thoát. Người cũng thật tự tin. Hoa bế nguyệt chậm rãi chừng mắt hắn. Người có thể thử một lần. Bác cung khiếu chậm rãi cuối đầu, đang muốn hướng nàng bên môi hôn tới. Hoa bế nguyệt bay nhanh từ tay háo hoặc ra truy thủ. Thầm nghĩ đêm nay chỉ sợ thật đúng là giữ nhiều lánh ít đâu, nàng ẩn ẩn cảm thấy đau đầu vạn phần, đồng nhiên, rất xa chuyển đến hoa mị nhi thanh âm. Phụ quân, thế nhưng ngươi ở chỗ này, ta đang ở tìm ngươi đâu? Chỉ thấy hoa mị nhi trong tay dẫn theo đèn lồng màu đỏ, nhẹ mi trưng lung, trong mắt như nước tựa sóng, sân váy khuôn mặt cũng nhạt nhạt, tinh có chút thâm ám ý vị. Bắc cung khiếu lập tức buông ra hoa bế nguyệt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình hiện giờ hắn còn không rõ ràng lắm đến tuột cùng ai mới là thiên mệnh nữ tử, còn cần lợi dụng nữ nhân này, tự nhiên không thể trở mặt, hắn gom lại quần áo, ánh mắt nhìn về phía hoa mị nhi, thần sắc như thường, không tiếng động, vô hỷ vô giận. Phần 187 Hoa bế nguyệt ngẩn đầu thâm thư khẩu khí, nắm chặt ngón tay, lần đầu cảm thấy hoa mị nhi cũng không phải làm người chán ghét nôn mửa, ít nhất còn có chút chỗ tốt. Hoa Mỹ Nhi phản phất cùng nàng quan hệ cực hảo giống nhau, cười nói, Nguyên Lai Nguyệt tỷ tỷ cũng ở chỗ này, đêm nay, chính là hoa gia tông tộc hội nghị, ngươi cũng cần thiết trình diễn đâu Ta đã biết, đã tạ. Hoa bế Nguyệt phất phất tay áo, mặt vô biểu tình mà đi qua hai người trung gian, chỉ nghe bắc cung khiếu lạnh lùng mà hừ một tiếng. Sau núi một mảnh ngọn lửa dâng lên, trong rừng ướt lánh. Trong núi dần dần nhiều một tầng màu trắng xương mù dày đặc. Tầng này mây mủ nhanh chóng lan tràn ở toàn bộ hoàng minh nội, chăm bước nội thấy không rõ người tung tích. Rất xa, sương trắng trung lộ ra ánh lửa, ẩn ẩn nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh bóng người vây quanh lại đây. Ngọc Lưu Thương đứng phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng, cao dài thân ảnh như Lan Chi Ngọc Thụ. Ánh mắt tiên lặng nhìn ngoài cửa sổ dòng người chen trúc xô đẩy cảnh tượng, ánh mắt hàn triệt tựa băng. Giờ phút này, Bạch Nhã không ngờ đến tiền nhiệm Minh chủ lại là như vậy T Bà ủ cờ cờ mau liền đổi tới, không khỏi tránh ở âm u trong một góc run bẩn bẩn. Ngọc Hinh, trước đỡ ta lên. Lâm Hy Hàn cắn răng, chậm dãi nói. Người còn ở phát sốt Lên làm cái gì? Ngọc Lưu thương ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lâm Hy Hàn. Chuyện tới hiện giờ, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ chết không thành? Hy Hàn Hinh, đêm nay phát sinh sự tình lại cùng chúng ta không quan hệ. Đem nữ nhân này giao ra đi liền đi rồi. Ngọc Lưu thương lãnh đảm mà quét Bạch Nhã liếc mắt một cái. Không cần. Bạch Nhã nghe vậy kinh hãi, hoa dung thất sắc, tuy rằng minh Bạch sớm hay muộn muốn cùng lao yêu phụ tương đối, nhưng là giờ phút này nàng thật sự sợ hãi bị lâm hy hàn đám người bán đứng đi. Nàng tuyệt không có thể thua như vậy thảm đạm, vì thế lớn tiếng nói, tuy rằng đêm nay người khởi sướng là ta, bất quá nàng cũng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha các người. Hoàng Minh nhập khẩu đã bị phong bế, các người là vô pháp trở ra đi. Đem ta giao ra đi cũng là hưởng công. Lưu chứa ngươi lại có chỗ lợi gì? Ngọc Lưu thương bỗng nhiên sắc bén hỏi. Bạch nhã nhấp nhấp môi, minh bạch hắn đây là bức chính mình lượng ra át chủ bài. Nàng bên môi gợi lên một kia cười lạnh, chậm dãi nói, ta ở hoàng minh các nơi yếu địa đều chôn xuống ngoanh thiên lôi, chỉ cần ta chạy đi, liền có thể nhóm lửa tạc hủy nơi đây. Nhưng là, ta rốt cuộc cũng là mặc cho minh chủ, như thế nào bỏ được nơi đây bị hủy với một khi. Cho nên ngươi không đến bị bất đắc dĩ khi, cũng sẽ không làm như vậy, đúng hay không? Lâm Hy Hàn nói tiếp. Không tồi, nếu là các ngươi đem ta cấp giao ra đi, ta sẽ lựa chọn đồng quy vụ tận. Bạch Nhã bỗng nhiên sắc mặt biến đến hung ác, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền ý vị. Ngươi tin tưởng an bài ở hỏa dược người chung quanh đều còn sống. Hoa bế nguyệt cười nhạo một tiếng. Bạch Nhã tức khắc phi thường nguyện nàng khuôn mặt tái nhật như tờ giấy. Con ngươi vô thần mà đau thương, nhấp nhấp môi nói, ngươi nói không. Ta đích xác không rõ ràng lắm bọn họ hay không còn sống, ta bên cạnh tín nhiệm người đã không nhiều lắm, sống càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng là, giờ phút này chúng ta là một cái dây thừng thượng châu chấu, chỉ cần các ngươi giúp ta kéo dài trong chốc lát, ta có thể rửa gần tạc hủy hoàng minh yếu địa. Cấp cái kia lão yêu bà tới cái trở tay không kịp. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngô Lưu thương lãnh đạm mà nhìn nàng. "Ta, ta, Bạch Nhã cũng thấy không biết như thế nào làm người tin phục. Nàng nói không tội, Hoàng Minh sự tình ta rất rõ ràng, đêm nay cần thiết làm trầm dư, nếu không, Bạch Nhã đêm nay vận mệnh chính là chúng ta sáng mai vận mệnh Lâm hy Hàn chậm rãi ngồi dậy." hàn ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Hoa Bế Nguyệt, lại không nhiều xem Bạch Nhã liếc mắt một cái, nói tiếp, "Ta đi tiền viện ngăn cản cái kia lão phụ." Bạch Nhã đi tạc hủy Hoàng Minh các nơi. Tuy rằng Ngọc Lưu Thương đề nghị hẳn là làm chính mình hoặc là Hoa Bế Nguyệt giám thị bạch nhã, nhưng mà, cái này tiền nhiệm mình chủ nếu là nhìn đến thiếu một người, đại khái hội tâm trung khả nghi, vì thế từ bỏ. Ngọc Lưu Thương đứng dậy đỡ Lâm Hy Hàn hướng ra phía ngoài đi đến, Hoa Bế Nguyệt cũng cùng đứng dậy, tuyển chuyển nhẹ nhàng đi vào Lâm Hy Hàn bên người, đỡ hắn phía bên phải, đối thượng hắn lo lắng ánh mắt, thấp thấp nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, nơi này chỉ là một cái thế thân mà thôi. Phòng trong, Bạch Nhã nhìn ba người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt thật sâu rừng ở lâm hy hàn bóng dáng. Người nam nhân này là nàng cuộc đời này thích nhất, bà U V đút V đút cung cấp đạo loạt, hoàn, tuy rằng Hoàng Minh Minh chủ có tam phu bốn hầu ý tưởng, nhưng là nàng trong lòng yêu thích nhất đó là người nam nhân này. Từ nàng nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, cũng đã thật sâu hỉ, bà U V đút V đút cung cấp đạo loạt, hoàn thượng, nhân sinh đến thiếu thất nhiều. Ở được mất luôn phiền gian, nàng minh bạch chính mình muốn mất đi hắn. Tuy rằng hắn trước sau không có xem trọng nàng liếc mắt một cái, tuy rằng nàng cũng không thể cùng hắn ở bên nhau, nhưng là nàng tuyệt không sẽ làm hắn dừng ở lao yêu phụ trong tay. Nàng hai mắt sáng ngời nhìn lâm hy hẳn, mỉ môi, cắn răng một cái về phía sau viện chạy tới. Nàng thân pháp như điện như thoi đưa, hắc y ghi ở ám dạ trùng, từ xương trắng làm miệng hộ. Thả người nhảy đến trong giếng, Nàng rõ ràng trong núi mỗi một ngụm giếng đều là cùng thủy mạch tương thông Này đó nước giếng đều là nàng âm thầm phái người chế tạo nay đó toàn bộ dấu giếm được trước minh chủ Man đêm nặng nghề, sơn cốc lửa trại trở nên đạm nhiên nhỏ bé khi Đen như mực ban đêm dương ôm ấp, dòng muốn cắn nuốt rớt chung quanh hết thảy Bạch nhã trước mắt hắc ảnh thật mạnh, giật giật đông lạnh đến cứng đờ cánh tay Từ mặt khác một chỗ giếng vách tường chậm rãi bò đi lên Ngăn cản trụ kia cổ hắn ý hướng lần đầu tiên hỏa dược chôn giấu địa điểm chạy tới. Ánh lửa dần dần tề tự lên, sương mù mênh mông viện ngoại đã vây đầy hoàng minh người. Lâm Hy Hàn, Ngọc Lưu thương lại hoa bế nguyệt ba người đi vào trong viện. Nhìn đến bên ngoài một tòa trạm giống kim sắc khố kiệu nâng tiến vào, một mảnh kim quang huyến lệ, bên trong đang ngồi trước minh chủ, khoe miệng nàng trưng xả, gợi lên một mặt lánh đến trong xương cốt sâm hàn ý cười, lại mang theo một loại nói không rõ kỳ dị khí chất. Nạm toàn móng tay trồng lên ghế trên nhẹ nhàng gõ động Thần sát nhàn nhạt người xem trong lòng âm thầm phát mau Lâm Hy Hàn đứng ở trong viện Thần sát như cũ, bình tĩnh thanh đạo Đón trước minh chủ, vân đạm phong khinh Con ngươi ảnh ngược đối phương kia ti dày đặc tươi cười Chậm rãi nói, trước minh chủ đại nhân Ngài thân mình không tốt, như thế nào sẽ đến nơi này thổi gió đêm Trước minh chủ nhẹ nhàng trong mắt ám nhập tinh quang tâm trí ẩn sâu Trong mắt trước sau sẹt qua làm trăm loại cảm xúc Nàng buồn tính toán tới hương sư vấn tội, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đứng dậy nên đón, tựa hồ nơi trốn đều hướng về nàng, cái này nam tử thật là, cho rằng nàng thật sự hảo lừa gạt sao. Nàng mày trưng hơi vừa nhỉu, khi hàn, ta cùng với ngươi nghĩa phụ bên nhau nhiều năm, cảm tình rất tốt, ta đem ngươi coi như chính mình nhi tử giống nhau, cũng thực cảm tạ ngươi mang theo ngọc thần y cứu chị ta, cho nên ngươi không cần đối ta khách khí, chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Lâm Hy Hàn hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay nhìn nhìn nàng, hơi hơi gật đầu, ngài nói chính là. Trước Minh Chủ vừa lòng nói, Hy Hàn, ta cũng đồng ý ngươi rời khỏi Hoàng Minh, ngươi đã không phải Hoàng Minh người, cho nên không cần cố kỵ năm đó sư huynh muội tình ý, đem phản đồ bạch nhã cho ta giao lại đây, tốt không? Không nghĩ tới Trước Minh Chủ thế nhưng không có vừa đe dọa vừa dụ dấu cùng nói bóng nói rõ, đi thẳng vào vấn đề thủ đoạn lệnh người như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa Lâm Hi Hàn nghĩ tới rất nhiều kéo dài phương pháp trực tiếp bị nàng cấp giải quyết dễ dàng, hắn cai chán phiếm hồng, thân thể nóng bỏng tựa hồ rất là lợi hại, dùng sức hô khụ, nỗi lòng hoàn toàn vô pháp tập trung, giờ phút này, Trương Minh chủ nói được về tình về lý, cũng cấp đủ hắn mặt mũi. Chỉ cần hắn giao ra bệnh Nhã, nàng liền sẽ không truy cứu hắn bao che tội lôi. Nhưng mà, cái này phụ nhân thủ đoạn bất quá là giấu người thai mắt thôi. Hoa Bế Nguyệt dùng tay vị Lâm Hi Hàn, Bình tĩnh trầm tĩnh đứng ở hắn bên cạnh người, vẻ mặt thông dong tự nhiên, ra vẻ kinh ngạc nói: "Trước Minh chủ đại nhân lời này sai rồi, Bạch Nhã khi nào đã tới nơi đây? Chúng ta ba người mới vừa rồi, vì sao sẽ không có nhìn đến?" Trước Minh chủ mày thật sâu nhăn lại. "Ngọc Lưu Thương các ngươi thấy được không có?" Nàng không đợi Trước Minh chủ tức giận, tiếp theo nhìn về phía Ngọc Lưu Thương. "Tự nhiên không có." Ngọc Lưu Thương nhàn nhạt nói: "Khi Hàn ngươi đâu?" Hoa Bế Nguyệt mày đẹp đạm dương, lộ ra một tia miểu xa trưng cười. "Đương nhiên không có." Lâm Hy Hàn khuôn mặt chảy ra mồ hôi, cánh tay đau ý đánh nốt lại, lập tức bị Ngọc Lưu Thương đang âm thầm điểm hai nơi về đạo, dừng lại một tia đau ý. "Trương Minh Chủ, chúng ta đều không có nhìn đến Bạch Nhã, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, nếu là nhìn đến Bạch Nhã nhất định sẽ đem nàng giao cho ngươi." Hoa Bế Nguyệt đáy mắt trưng trưng dao động, khỏe miệng nở rộ ra một mặt nhàn nhạt kiên định ánh mắt cũng trở nên tựa như bóng đêm đen nhánh. Phải không? Trước minh chủ dối tay xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ không thắng gió lạnh. Nếu ta đã không phải hoàng minh đệ tử, mà ngài thân thể tựa hồ cũng khôi phục, chúng ta hay không có thể rời đi chỗ này? Lâm Hy Hàn tiếp theo chính sách nói. Ngươi thế nhưng như vậy tê hích tê tiểu thuyết đạo loạn ba ủ cờ cờ mau muốn rời đi. Ta vốn định đem sư phó của ngươi di vật giao cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không đệ bụng? Trước minh chủ nheo lại con ngươi nói Ngu giả cấp hậu nhân lưu tài, trí giả cấp hậu nhân lưu nhất nghệ tinh Ta đã kế thừa hắn một thân bản lĩnh, đây là hắn tốt nhất di vật Sư phó di vật vẫn là để lại cho ngài làm niệm tưởng đi Lâm Hy Hàn lời nói chung có thể cảm giác được trước minh chủ lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt đâm thẳng đến thân thể hắn Vẫn như cũ không tự ti không kiêu ngạo mà nói Sư phó của ngươi quả nhiên thu cái hảo đồ đệ Thực hào thực hào. Trước minh chủ lạnh lùng hư một tiếng. Âm lộ ra một tia làm người sởn tóc gáy cảm giác. Ánh mắt ngưng tụ lại. Trong mắt hiện lên một tia khó có thể cân nhắc thần sắc. Không hề nhìn về phía lâm hy hàn mọi người. Đồng nhiên sai người nói. Các người đi vào lục soát một lục soát Nhìn xem bạch nhã tiện nhân này đến tụt cùng có ở đây không bên trong. Là. Tổng quản lập tức tất cung tất kính không không lưng. Tiếp theo từ trong đám người kêu ra 10 tên hộ vệ dơ cây đuốc hướng trong viện đi đến. Trước minh chủ đại nhân, xem ra ngài cũng không tín nhiệm ta đâu. Lâm Hy hàn tre ở trước cửa, bất luận hắn làm cái dạng gì động tác, đều là thành thạo ưu nhã, cảnh đẹp ý vui. Hắn tiếp theo nhàn nhạt nói, như thế thật là thất vọng buồn lòng. Trước minh chủ lạnh lùng tung ra mấy chữ, không phải không tín nhiệm, mà là bạch nhã tiện nhân này thật là là quá rảo hoạt, Thọ khôn có ba hang. Như thế nào, ngươi không dám làm ta điều tra sao? Lâm Hy Hàn trong mắt đống nhiên hiện lên một tia ưu ám quang mang, nhàn nhạt nói, đương nhiên không phải, nơi đây đều là ngài địa bản, chỉ là nếu cha không đến nàng, có không làm ngài làm cho mọi người trước mặt cho ta giải thích nghi hoặc một vài. Nôn xong hắn bên môi gợi lên một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Lâm Hy Hàn, người là gan càng lúc càng lớn. Trước minh chủ lạnh lùng nói, ta là gan từ trước đến nay rất lớn. Lâm Hy Hàn vẫn như cũ cầu lấy môi nói. Trước minh chủ ngưng ngưng mi, dối tay chỉ huy mọi người nói, các người đi vào cẩn thận lục soát bất luận cái gì góc đều không cần keo xuống. Chỉ thấy mười mấy người nhảy vào trách nội, khắp nơi siêu tầm, một gian gần có thể dung hạ ba người cư trú tiểu viện, cư nhiên làm cho bọn họ tìm tòi thật lâu, vẫn như cũ không có kết quả. Trước minh chủ khuôn mặt khó nén tức giận, nhưng mà cố tình phát tắc không được. Ngay xem, bạch nhã nàng sắc không ở nơi này, chúng ta cũng không có lừa ngại. Lâm Hy Hàn trầm dai nói Trước Minh chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ngươi đến đếnột cùng đem bạch nhã giấu ở nơi nào thấy nàng lộ ra tướng mạo săn có Lâm Hy Hàn lập tức đạm đạm cười kỳ thật ta đích xác gặp qua Bạch nhã hơn nữa nàng còn nói cho ta một ít ý vị không do nói này đó chính là ta muốn hỏi hỏi ngài nếu là ngươi nguyện ý cho ta giải đáp như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi bạch nhã rơi xuống Ngươi đây là ở huy hiếp ta sao Trước Minh chủ lạnh lùng chất vấn Tự nhiên không phải. Người muốn hỏi ta cái gì? Lâm Hy hàn khỏe miệng nghiêng nghiêng mặt ra cười. Đông nhiên vận khởi nội lực, thanh âm rõ ràng mà dài lâu. Bạch nhã nói ngài giờ phút này đối mặt chúng ta. Cũng không phải ngài chính mình gương mặt thật. Nói ngài gương mặt thật phi cách làm thông thường ghét. Chuẩn bị dùng nàng bộ mặt thay thế được đâu. Mà trước bốn nhậm mình chủ đều là bị ngươi hại chết. Ngữ lạc, chung quanh sở hữu hoàng minh đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng cảm thấy không thể tin tưởng Trước minh chủ khuôn mặt hiện lên một đạo trầm ám chi sắc, hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại, trong mắt lộ ra quả quyết sắc khí, nắm tay nghiết thực hẩn, đống nhiên thư hoán một kêu biểu tình, cười nói, những cái đó bất quá là tiểu nhân nghe nhầm đồn bậy lời nói vô căn cứ thôi, nếu là hại chết bốn người, ta chẳng lẽ không phải là trăm tuổi lão nhân, ngươi xem ta giống sao? Nàng hiện tại diện mạo nếu là tinh tế mà giả dạng một phen, thậm chí nhìn qua giống cái hơn 30 tuổi nữ tử. Nơi nào như là trăm tuổi lão giả, chỉ có ngày thường khán hộ nàng hai vị thị nữ hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, nàng bị bạch nhã làm hại nằm trên giường không dậy nổi khi, đích xác phi thường gián ua. Nhưng mà trước minh chủ dù sao cũng là chủ tử, các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm. Phần 188 Giờ phút này, mọi người cảm thấy bốn phía phá lệ lạnh lẽo phá lệ yên tĩnh. Lâm Hy Hàn kia hẹp dài đôi mắt vừa động. Ánh ám giả hiện ra hết sức lành diễm mỹ, nói có phải hay không như thế, hay nghe vì hư mắt thấy vì thật, có không làm thiên ý y hay đệ tử tới nghiệm một nghiệm đâu. Trước Minh Chủ chịu khẩu lanh khí, ngươi nói bậy gì đó. Ngọc Thân y y mấy ngày nay vốn là ở thế ngươi y y bệnh, hay là ngài là không dám. Trước Minh Chủ tự nhiên không thể làm hắn phá hư chính mình hình tượng, không thể đem nàng trăm năm cơ nghiệp tận hủy, lập tức lớn tiếng nói, người tới à. Mau đem bọn họ ba cái yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa cho ta nhốt lại, thế nhưng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ngài thật là lệ ông tôi ở buổi này. Hoa bế nguyệt tiếp theo cười nói. Tuy rằng mọi người rất là hoài nghi, nhưng vẫn như cũng phải nghe theo trước minh chủ lời nói. Vì thế, chuẩn bị tiến lên bắt lấy ba người lĩnh thưởng. Hoa bế nguyệt nhữ mày đầu. Hiện giờ, Lâm Hy Hẳn chưa thương đúng là thời khắc mấu chốt, vô pháp cùng trước minh chủ đối kháng. Ngọc Lưu thương muốn tùy thời chăm sóc án. May mắn, ở chỗ này chính mình bất quá là thế thân, tuy rằng có thể thi triển võ kỹ, nhưng là lại không bằng bình thường. Nàng đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đâu. Hoa ra từ đường, kiến ở hoa phủ phòng khách phía bên phải, từ đường là cung phụng tổ tiên thần chủ, tiến hành hiến tế hoạt động nơi, bị coi là tông tộc tượng trưng. Mà hoa ra buồn ra lão tộc trưởng nghe nói đã qua tuổi thất tuần. Nếu không có đặc thù hiến tế hội nghị, từ trước đến nay rất ít trình diện. Hoa bế Nguyệt nhất tâm nhị dụng, hoàng minh tỉnh thế khẩn cấp, nàng chỉ có chậm rãi đi tới, vừa tới đến phòng khách, lập tức bị người cản lại ở ngoài cửa, biết được nàng chính là Nguyệt Nha Nhi khi, mới vừa rồi đem nàng bỏ vào đi. Nàng lặng lặng đi vào trong một góc, biết gia tộc đối gia tộc cá nhân ước thúc lực rất cường đại, mà nơi này chỉ có trưởng giả nói chuyện tư cách, càng sẽ không đem nàng để vào mắt. Hoa Mỹ Nhi ngồi ở thủ tịch vị trí, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn nàng rất có vài phần thiên mệnh nữ tử ngạo nghế. Mà hoa gia các tộc nhân đều tụ tập ở sân, có nam có nữ, có giả có trẻ, có nghèo có phú, chính châu đầu ghẹt hai, nhìn chầm chầm hoa gia lão tổ tông nói cái gì. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoa gia lão tổ tông vẻ mặt lenh xương, nhìn như là tam chín giá lạnh. Hoa bế nguyệt biết này đó trong tộc trưởng lão đều là vương thị mời đến đối phó sở hữu bất lợi với giang nam hoa gia. Vương thị ngày lễ ngày Tết đều phải cấp này đó trưởng lao cống thượng một bút xa xỉ bạc, bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Này đó các trưởng lao đương nhiên nơi trốn đều hướng về vương thị nói chuyện. Mà vương thị sớm đã chú ý tới hoa bế nguyệt, nhìn chầm chầm hoa bế nguyệt một lát. Nàng ánh mắt có chút âm trầm, làm người không hẳn mà phiếu. Nàng bên môi lạnh lùng cười, thong thả ung dung tiến lên, dùng trách cứ miệng lươi lớn tiếng nói, nguyệt nha nhi. Hoa thị tộc trưởng cùng các vị các trưởng bối đều ở chỗ này, ngươi thế nhưng khoan thai tới muộn, thật là hảo không biết lễ nghi. Ngữ lạc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hoa bế nguyệt, tuy rằng, nàng cũng không tưởng cho người ta lưu lại một không biết lễ tiết ấn tượng, hiện giờ ở vương thị lời này ngựa chung, đã rơi xuống ngựa cớ. Nguyên lai like nàng chính là cái kia nguyệt nha nhi. Phía dưới đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Lần trước tộc trưởng tới, nàng liền không ra gặp mặt, Thật là không hiểu lễ tiết. Một cái thư nữ mà thôi, nơi nào hiểu được lễ tiết đâu. Đồ có nảy mạo thôi. Nghe nói nàng đầu tiên là gả cho ngũ hoàng tử, sau lại lại gả cho lâm hy hàn, nhưng thật ra cái hảo mệnh. Nàng hảo mệnh chỉ là thứ nhất, phu quân vừa mới gặp nạn, nàng liền hòa ly gả chồng, căn bản là vô tình vô nghĩa nữ nhân. Có người biểu môi, biểu tình khinh thường địa đạo. Căn bản không có nghĩ đến nếu là nàng cùng ngũ hoàng tử danh nghĩa phương diện còn ở bên nhau nói, đại khái thoát ly không được mưu nịch hiểm nghi khẩu nếu nàng hiện tại trắng trận táo bạo tuyên bố chính mình là ngũ hoàng phi, chỉ sợ hoa ra các vị các trưởng lao muốn đại nghĩa diệt thân đi. Giờ phút này, hoa bế nguyệt không nói một lời, cả người dường như châu ngọc ánh ngày giống nhau rực rỡ lấp lánh. Ngay sau đó hoa ra tất cả mọi người ngồi ở từng người vị trí thượng, mọi người vẫn như cũ đối nàng nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, đương nàng khỏe môi mỉm cười, hai tròng mắt trầm rãi đảo qua mọi người là lúc, mọi người trong lòng không khỏi lộn bột một chút, hào một cái băng cơ ngọc cốt, là lướt cao khiết, lạnh băng lộ ra vài phần thanh nạo, bực này tuyệt sắc mỹ mạo nữ tử, chỉ sợ thật là thiên mệnh nữ tử. Ngay cả các tộc trưởng nhìn đến nàng sau, trong lòng cũng thấy kỳ quái, này Nguyệt Nha Nhi lúc trước bọn họ hẳn là gặp qua, vẫn chưa có như vậy lóa mắt. Bất chi bất giác. Trong đó có một ít nam tử ánh mắt trở nên cực nóng lên. Hoa bế nguyệt không khỏi nhấp môi cười, tựa hồ chính mình ở nơi nào đều là dẫn nhân chú mục A Một lát, hoa ra lão tộc trưởng lập tức cao giọng nói yên lặng, yên lặng. Lần này ta đem mọi người đều gọi tới, là thương lượng chúng ta hoa ra đại tộc mấy cọc đại sự tình, trải qua chúng ta vài vị tộc trưởng thương nghị, quyết định mấy bạn sự tình. Hàn trầm rãi quay đầu nhìn về phía vương thị nói, phía dưới giao cho ngươi. Từ ngươi tới tuyên bố, vương thị đầu tiên là đối chư vị tộc trưởng hành lễ, tiếp theo kiêu căng nạo mạn mà nói, lần này tuyên bố sự tình có ba cái, toàn bộ đều là cùng kinh thành hoa gia có quan hệ, các ngươi nghe hảo, này đó đều là tộc trưởng y tứ. Hoa bế nguyệt nhàn nhạt ngưỡng mày, chậm rãi suy tư, xem ra tình hình đối kinh thành hoa gia rất là bất lợi. Vương thị nói tiếp đệ nhất có sự tình đó là kinh thành hoa gia yêu cầu phân đến tài sản sự tình. Việc này trải qua thương nghị, cảm thấy được không, quyết định đem kinh thành hoa ra 1.000 mẫu cày ruộng trả lại. Lao tổ tông khuôn mặt hơi hơi rán ra, hoa bế nguyệt cũng thấy không thể tin tưởng, nhưng mà, sự ra khắc thường tất cò yêu, chỉ nghe vương thị tiếp theo chẩm dại nói, nhưng kinh thành hoa ra 10 năm chưa về, này ngàn mẫu đường sống đều từ giang nam hoa ra xử lý, mỗi năm trừ bỏ cỏ dại cũng cần trăm tên lao động, húng chi khai khẩn bón phân, mà này đó cày ruộng cũng trước sau chưa động. Cũng không có sản xuất, nếu không người chăm sóc xử lý, liền sẽ trở thành đất hoang, mà những người này. Lực vật lực tiêu dùng xa xỉ, tổng cộng 5 vạn lượng bạc trắng. Toàn bộ đều từ kinh thành hoa ra chi trả. Kinh thành mọi người chịu khẩu lanh khí, 5 vạn lượng bạc trắng. Đều cũng đủ mua 2.000 mẫu đất. Nhưng mà Giang Nam mọi người đều là trong nhà giàu có, cũng không biết tuổi gạo mà mua quý, chính là nói cho bọn họ một quả trứng gà 10 lượng bạc. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm giá thị trường, chỉ biết cho rằng như thế. Hoa bế nguyệt cười lạnh, này vương thị thật là công phu sư tử ngọc A. Vương thị trong mắt không dễ phát hiện mà hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Phụ trưởng nói, Giang Nam Thiên Viện vốn cũng quy về kinh thành hoa gia, nhưng là 10 năm nội Giang Nam hoa gia vẫn luôn giúp đỡ xử lý, cũng có trăm người. Hơn nữa những người này bốn mùa cơm canh, quần áo, còn có vào đông yêu cầu than xài. Toàn bộ đều là xa xỉ phí tổn, nhưng niệm ở đã từng thủ túc tình cảm, cũng liền thôi. Ý ngoài lời, Kinh Thành Hoa Gia là chiếm đại tiện nghi, Giang Nam Hoa Gia có thể nói là tận tình tận nghĩa. Hoa Gia lão tổ tông lẳng lặng nghe, nghe được năm vạn lượng bạc khi, biểu tình trầm xuống, vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, đại khái đã sớm đối này suy đoán tới rồi một vài. Vương Thị đây là khuyên nàng từ bỏ tranh đoạt tài sản đâu. Lào tổ tông trong lòng không khỏi cười lạnh. Vương thị nhấp khẩu trà, tiếp theo cười nói đệ nhị bạn sự tình, đó là hoa ra các tộc trưởng thương nghị muốn tu chỉnh toàn bộ tổ tử, còn muốn đề cao bọn tiểu bối giáo dưỡng, quyết định một lần nữa mở ra tộc học, đồng thời còn muốn thay bọn tiểu bối sinh kế suy xét, thế bọn họ chủ tư ở cả nước làm buôn bán, tộc nhân cầu học, bần giả cứu tế, đều là đại sự. Rốt cuộc, chúng ta hoa ra người một vinh đều rinh, nhất tổn câu tổn, đây chính là một kiện tổ tiên tích đức chuyện tốt, các ngươi cảm thấy Như thế nào? Hảo A. Mọi người sôi nổi tán đồng, có người bỏ vốn, tự nhiên có người đến lợi. Hoa ra lão tổ tông nhăn nhăn mày, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhiều như vậy vừa ra, đến tột cùng ra sao dụ ý. Hoa bế nguyệt sâu kín mà quét mọi người liếc mắt một cái, đối diện thượng lao tổ tông nén giận ánh mắt, cho nàng một cái không cần tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Nhìn quá lao tổ tông ánh mắt, vương thị cười đắc ý. Tiếp tục nói tính ra chúng ta hoa già co tiền người không ít, mọi người đều không được thoái thác này phân trách nhiệm, nếu không đó là vì hoa già thị tộc sở trơ chén cho nên, chúng ta giang nam hoa già ứng trước gương tốt quyên bạc 500 lượng. Hồng phương hoa già ứng ra 100 lượng, quán rượu hoa già ứng ra 200 lượng, bắc cung gia tộc hoa mỹ nhi ứng ra 500 lượng. Mọi người nghe tới gật đầu, cảm thấy an bài hợp tình hợp lý, rốt cuộc, quan cùng dân bất đồng. Vương thị tiếp theo từ từ kể ra, kinh thành hoa ra ứng ra 5.000 lượng, hoa bế nguyệt tướng ra 1 và lượng. Hoa bế nguyệt lặng lặng mà ngồi ở, đương nàng nghe được tên của mình khi, nghe được mặt sau con số, không khỏi ngần ra, ngay sau đó khuôn mặt trầm xuống. Chính là nàng như thế ẩn nhẫn, suýt nữa cũng có chút nhịn không được, giang nam hoa ra thật đúng là thủ đoạn ti tiện, tuy rằng nàng cũng không thiếu bạc, nhưng là một vạn lượng bạc, không nghĩ tới vương thị thật đúng là để mắt nàng. Mọi người cũng trâu đầu ghé thai, suy đoán này hoa bế nguyệt vì sao phải ra một vạn lượng bạc. Bác cung khiếu đạm mạc thần sắc cũng sẹt qua kinh ngạc, khó hiểu. Vì thế, đợi cho vương thị vừa mới niệm xong, hoa bế nguyệt ngừng mặt, cặp kia ám dạ sao trời giống nhau đôi mắt còn ở lòng lánh, mở miệng hỏi ta có một chuyện không rõ. Người có chuyện gì không rõ? Vương thị ngạo nghếm mà nhìn nàng. Hoa bế nguyệt khét cười một tiếng, nhỏ dài tố cổ tay, minh diễm tiểu hoa đứng lên hành lễ nói vì sao người khác đều đi ra trăm lượng bạc, kinh thành hoa ra lại muốn ra 5.000 lượng, mà ta vì sao phải ra một vạn lượng bạc. Vương thị biểu môi, ta đương nhiên là dựa theo từng người thực lực tới tính, chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người ngày xưa từng gả cho ngũ hoàng tử, hiện giờ lại là Lâm Hy Hàn phụ nhân này thiên hạ ai không biết, Lâm Hy Hàn có một đôi khéo tay, tùy ý một chương hỏa liền có thể đổi đến một gian biệt thự cao cấp. Tùy tiện chế tạo một cái trang sức là có thể bán cái 7 ngàn lượng, chẳng lẽ ngươi còn thiếu như vậy một chút bạc sao? Hoa bế nguyệt trịu khẩu lanh khí, ánh mắt nhanh chóng ảm đạo. Nàng thật là không thiếu bạc, cũng không thể tùy tùy tiện tiện cho người ta bố thí. Nàng trong lòng tức giận tốt nhiên, ngay sau đó lại hòa hoan xuân dưới. Nhàn nhạt nói, về quên bạc việc này, yêu cầu hỏi đến phu quân của ta, ta không có quyền xử trí hắn tài sản. Vương thị lập tức cho nàng một cái chơ chèn ánh mắt nói, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cùng với hắn nói, nếu bác cung khiếu đại nhân đều có thể bỏ được cho nàng phu nhân bạc, ta tưởng lâm hy hẳn cũng sẽ không vắt chảy ra nước. Nếu không làm ta hoa ra người như thế nào đối đại hắn cái này con rể, như thế nào đối đại thân là hắn phu nhân người đâu. Hiện giờ, Vương thị tự hồ càng muốn từ trên người nàng nhổ xuống này sợi lông tới. Ta đã là gã đi ra ngoài người. Hoa bế nguyệt lạnh lùng một hừ, nhàn nhạt mà lảng tránh nàng lời nói, phát hiện vương thị quả nhiên là khinh người quá đáng. Giờ phút này, vương thị có vẻ phi thường vô cùng đau đớn, lắc đầu nói, lễ rằng, tông người đem có việc, tộc nhân toàn hầu, chẳng lẽ các ngươi thật sự luyến tiếc này đó bạc. Nàng lập tức giống giặc hùng hồn mà đối với mọi người nói, tháng này nha nhi từ nhỏ ở ta giang nam hoa ra nội ăn ở miễn phí, nên nàng gả chồng khi lại trốn không thấy bóng dáng chạy tới đến, cậy nhờ kinh thành Hoa gia, khắc phản cao chi, đối chúng ta Giang Nam Hoa gia một chút cống hiến cũng không có. Hiện giờ muốn nàng vì nhà mình các thân nhân làm chút chuyện, thế nhưng biến như thế tính tình. Thấy nàng hãng hại Hoa Bế Nguyệt, Hoa gia lão tổ tông lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn chừng con ngươi nói, ngươi cái này phụ nhân thật đi qua phân, có chuyện liền hướng ta tới, hà tất khó xử hải tử. Chẳng lẽ ta nói không lý sao? Vương thị lập tức có vẻ phi thường nguy Xua xua tay nói, thôi, thôi, các ngươi bạc ta đều từ bỏ. Rõ ràng như vậy có tiền, lại là một văn cũng không chịu ra. Hoa bế nguyệt hơi hơi ngưng tụ lại con ngươi, cảm thấy vương thị hôm nay hành động tựa thực không tầm thường. Trong lòng đối nàng này cử đã có đại khái. Vương thị thật sâu thở dài, nói tiếp, phía dưới là đệ tam cọc sự tình, đó là về thiên mệnh nữ tử sự tình. Hiện giờ có hai cái người được đề cử. Một cái là hoa Mị Nhi, một cái là Nguyệt Nha Nhi. Mọi người theo nàng lời nói, ánh mắt bất đồng mà dừng ở hoa Mị Nhi cùng hoa bế Nguyệt trên người. Trong lòng đều đang âm thầm làm tương đối. Vương Thị nói, hoa Mị Nhi gả cho bắc cung thiếu sau. Quản gia có nói, đối ta hoa ra cũng là tận tình tận nghĩa, từ nhỏ chi thư đặt lý, cầm kỳ thư họa đều bị tinh thông, tính tình ôn hòa, tú ngoại tuệ trung, hiền lương thục đức. Nguyệt Nha Nhi từ nhỏ không biết đại hưu. Tử mình thoát đi hoa ra sau, thế nhưng gả cho ngũ hoàng tử vì phi, từ nay về sau lại cùng ngũ hoàng tử Hoa ly, gả cho thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử lâm hy hàn. Các nàng hai người đều có chung cử thiên mệnh nữ tử tư cách. Nàng nói nói, đông nhiên mặt mày vừa chuyển, phản phất mang theo hận sắc không thành thép đau ý, cắn răng nói, nhưng là tháng này nha nhi, không biết tôn thân trọng trường, không biết nhân tình lễ nghi, như thế không biết tốt xấu nữ tử. Như thế không đem chư vị trưởng lao thân nhân để vào mắt, chưa bao giờ đem hoa già con nối dõi đương hồi sự, các người nói nàng vẫn là hoa già thiên mệnh nữ từ sao. Nghe nàng nói những câu có lý, mọi người không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Vương Thị nói rất đúng, thiên mệnh nữ tử vận mệnh đương phú quý, đương có hiền lương thuộc đức chi tư, nguyệt nha nhi thành hôn không lâu lại hòa ly gà chồng, phẩm đức có mệt chỉ sợ với lý không hợp. Phần 189 giờ phút này Mọi người nhìn về phía hoa bế nguyệt ánh mắt đều là khinh thường. Liên vào giờ phút này, đông nhiên từ đường đại môn vừa thấy, ánh trăng chút xuống mà nhiên, từ bên ngoài đi tới bốn cái dáng người hân trường nam tử. Một người hồng y rìa nhẹ nhàng, ngạo nghệ đính bạc, một người long trường phượng tư, bạch y rìa nho nhã, một người răng trắng môi hồng, tuấn Mỹ không kềm chế được, một người mắt nếu hồ sâu, yêu nghiệt mị người, bốn vị Mỹ nam tử chỉ nhưng xa xem, mà không dám kinh nhận. Chính văn chương 132 Bốn nam tử cùng xuất hiện ở từ đường thời điểm, phản phất xuất hiện bốn cái vật phát sáng, lòng lánh người mắt, hoa ra mọi người một chốc kia gian cảm thấy, chính mình phản phất thấy được làm loại vạn loại đa quý ở cùng nháy mắt sở nở rộ tuyệt lệ quan hoa, dường như thấy được bầu trời thần tử nhóm, buông xuống nhân gian dung tư phong hoa. Mọi người si ngốc mà nhìn bọn họ, thậm chí quên mất những người này xâm nhập từ đường sau đột ngột thậm chí quên chính mình thân ở nơi nào. Thẳng đến bốn người đi vào đại sảnh, ánh mắt dừng ở hoa bế nguyệt trên người. Các ngươi tới. Hoa bế nguyệt nhìn đến bốn người tạo thành chấn động cục diện, trong lòng buồn cười, chậm dai đứng dậy dương khuôn mặt, cười như không cười tiếp đón một tiếng, môi đỏ nhẹ nhàng phát họa ra nhàn nhạt hoặc nhân tươi cười. Thật sâu hít một hơi, cảm giác chính mình đều giống như tại đây ấp hút không khí trung dãn ra. Nguyệt Nha nhi, ngươi nơi này xảy ra chuyện gì? Thế nhưng cô ý ở tối nay tìm chúng ta tới. Bốn người ánh mắt thâm tình mà dừng ở hoa bế nguyệt trên người, mang theo một kia khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu, trong đó bao hàm quan tâm chi ý chính là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được tới, xem đến hoa già đám người trong lòng lộ bộ một chút. thầm nghĩ bốn người này cùng hoa bế nguyệt đến tột cùng già sao quan hệ. Hoa bế nguyệt mắt đen tối tâm không thấy đế, đồng chung gần là hai thốc ánh lửa, nhạt nhạt cười cười, các ngươi tới đúng là thời điểm, nếu các ngươi lại không tới. Ta liền phải quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ. Người nào dám khi dễ ngươi? Bốn người thực tức giận mà nói. Người này, chính là hoa bế nguyệt ánh mắt chẩm dãi hướng vương thị nhìn lại. Khi dễ, chúng ta nơi nào khi dễ nàng? Vương thị cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức chạm xuất thân tới. Nàng trong mắt lãnh quang một thịnh, trừng hướng bốn gã nam tử, các ngươi bốn người đến tuột cùng là người phương nào. Vì sao phải xâm nhập ta hoa ra từ đường? Ngươi lại là Nguyệt Nha Nhi người nào? Có người hỏi lại, ta là, ta là Đại Phòng, cũng là Nguyệt Nha Nhi mẫu thân. Vương thị thẳng leo nói, nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện mẫu thân, bốn người không khỏi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa ra lão tổ tông rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đi ra nói, Nguyệt Nha Nhi từ nhỏ tăng mẫu, Đại Phòng chưa bao giờ có hỏi đến nàng một câu, giờ phút này, ngươi thế nhưng xưng chính mình là mẫu thân của nàng. Ngươi có tài đức gì? Vương thị trầm rãi từ trong lỗ mũi gừ một tiếng, trong lòng đối kinh thành hoa ra kỹ xảo có chút trơ chẽn, này bốn cái nam nhân chẳng lẽ là tới hư trương thanh thế? Rốt cuộc, toàn bộ Giang Nam quý tộc quan viên, thậm chí thổ hào hương thân đều cùng bọn họ nhận thức, vương thị ỷ vào chính mình hoa ra ở Giang Nam là một bá, sớm đã mời tới Giang Nam quan phụ mẫu, quý tộc, hương thân tử tử ở bên cạnh trong phòng uống trà. Phòng chính là hoa bế nguyệt cùng kinh thành hoa ra mọi người không phục trong tộc căn bài, tự nhiên đâm ngang, nàng cũng tùy thời có thể đem các nàng đưa đi trong nhà lao nếm thử đau khổ. Cái gọi là dân không cùng quan đấu, vương thị cảm thấy chính mình phía sau chỗ rửa là củng cố mà không thể dao động. Cho nên nàng nên tranh thời điểm liền tranh, nên đấu thời điểm liền đấu. Đông nhiên, một trận hàn ý đánh nút lại, phản phất muốn đông lại vương thị khuôn mặt, vương thị sợ tới mức vội lui ra phía sau vài bước. Nàng biết, kia sợ người rất lạnh là từ kia bằng cửa sổ mà đứng, y y bạch như tuyết nam tử trên người phát ra. Người nọ chỉ là tùy tiện mà đứng ở từ đường nội, một đôi mắt đảo hoa trung phiếm thanh lành ý vị, là một loại lánh đến thấu xương triệt tâm hàn ý. Vương thị ngâng lên con người, tinh tế đánh giá kia bạch y, y nam tử, phỏng đoán này nam nhân là hoa bế nguyệt cứu binh, cảm thấy phi thường quen mắt, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Suy tư một lát. Vương thị rốt cuộc nhớ tới người nam nhân này là nàng gặp qua, từng cùng ngọc lưu thương cùng nhau tới đây quý nhân, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đứng ở nguyệt nha nhi bên người. Nữ nhân này đến tuột cùng có tài đức gì? Vương thị khuôn mặt lập tức hiện lên không thể tin tưởng chi sắc, hai má cũng hơi hơi chịu chịu, nhưng một cái chấp mắt lúc sau lại khôi phục như thường. Trải qua suy nghĩ sâu xa lúc sau, vương thị cảm thấy bốn người tuổi còn trẻ, nhiều lắm là vị nào tướng quân gia con nối dõi. Hoặc là phú quý nhân gia hậu đại, trẻ người non dạ mà nàng tự nhận là có giang nam quý tộc quan viên cùng bắc cung gia tộc người chống lưng, tự nhiên không đem bọn họ bốn người để vào mắt. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Trong đó một hồng y di thiếu niên cũng không để ý tới vương thị, ngạo nghệ hỏi. Không có người khi dễ ta đâu. Hoa bế nguyệt nhìn vương thị liếc mắt một cái, ánh mắt hình như có chút quỷ quệt. Hồng y di thiếu niên tựa nhìn ra trong đó kỳ quạc, hỏi tiếp nói. Vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hoa bế nguyệt thông thả ung dung đứng dậy, dùng tay háo che che miệng ngôi, làm như ngáp một cái, tiếng cười chấm thấp, dường như mê mang buồn ngủ còn tại quen quẩn, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa mới làm tất cả mọi người nghe được đến, nhàn nhạt cười nói hoa ra toàn tộc trên dưới trăm ngàn hộ, mọi người đều ở khẳng khái giúp tiền, hành thiện tích đức, công đức vô lượng, vì làm hoa ra con nối dõi đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nhất lao vĩnh dở. Mỗi cái quý nhân đều quên giúp trên. Dưới 100 lượng bạc, mỗi một cái nhà nghèo đều quên ba năm lượng bạc, cuối cùng để mắt ta, làm ta ra một vạn lượng bạc tới quên giúp bọn họ. Đáng tiếc ta cũng không có như vậy nhiều tiền tài, cho nên đại thái thái giáo hấn ta đức hạnh có thiếu. Với một ta thỉnh các ngươi tới cấp ta chi viện chút bạc, nàng lời nói tựa hồ ở thế hoa ra cảnh Thái Bình giả tạo, lại ý có điều chỉ. Bốn người nhăn nhăn mày, toàn tộc trên dưới và người. Mỗi người tối cao quyên trăm lượng bạc, thấp nhất quyên ba năm hai, lại độc phải tốn bế nguyệt một người ra một vạn lượng bạc. Về tinh về lý, đều không thể nào nói nổi. Thoáng chốc, trong đó kiệt ngạo vô lễ Mỹ Nam tử một cái lạnh lùng mắt phong đào qua, ánh mắt như kiếm, nhìn quét ngồi ở từ đường trung ương liên can người chờ. Mang theo lạnh lẽo bốn phía tức khắc yên tĩnh một mảnh. Rốt cuộc, loại này hôi hổi sắc ý, lệnh người cảm thấy không hàn mà phiếu, chỉ có tung hoành sa trường. Thị huyết vô tình tướng tài mới có thể phát ra ra như thế lợi hại khí thế. Mà Giang Nam nhân tài tử giai nhân xuất hiện lớp lớp, nơi nào kiến thức quá bực này lạnh thấu xương trận trượng. Đại Giang Nam hoa ra người dần dần phục hồi tinh thần lại, thấy Nam tử khí thế bức người, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đây là có chuyện gì? Các ngươi thực thiếu bạc. Này Nam tử con ngươi lửa giận như hùng sư giống nhau. Mọi người không nói, từ đường nội một mảnh trầm mặc. Vẫn là từ ta tới nói. Hoa ra lão tổ tông nhìn đến bốn người sau khi xuất hiện, lập tức ưỡn ngực tiến lên nói, bọn họ khi dễ Nguyệt Nha Nhi cùng ta cái này lao bà tử. Làm Nguyệt Nha Nhi cho bọn hắn một vạn lượng bạc, làm ta lão bà tử cho bọn hắn 5.000 ngàn lượng bạc. Đó là từ chúng ta nuôi sống bọn họ một đại gia tộc người, nếu là không ra bạc, liền hủy bỏ nàng thiên mệnh nữ tử tư cách. Ngay vậy. Tiếng ảo nghẽ không kềm chế được nam tử trong mắt hơi hơi hiện lên một mạ sắc bén vô cùng tức giận, không nghĩ tới các ngươi đường đường giang nam hoa ra thế nhưng khi dễ nhỏ yếu, thật đi rồi đến. Thế nhưng như thế uy hiếp làm tiền nguyệt nha nhi, cư nhiên đem ngàn cân gánh nặng phụ ở nữ tử trên người. Các ngươi này đó hưởng đọc sách thánh hiền nhân vật, dụng tâm thật là ác độc. thấy thế, trong bữa tiệc trong đó nhiều tuổi nhất một vị tộc nhân trầm rãi đứng lên. Hán sắc mặt tiêu căng. Nhìn về phía này tuấn mị không kềm chế được nam tử nói, lớn mật, các ngươi là người phương nào? Ngươi không xứng biết. Kiêu ngạo nghẽ không kềm chế được nam tử lạnh lùng chừng mắt nhìn chừng hắn. người này thoáng chốc sắc mặt trầm xuống, lớn mật, chúng ta giang nam hoa ra như thế nào cũng là trăm năm vọng tộc. Tại nơi đây có uy tín danh dự, chính là huyện thừa nhìn đến chúng ta cũng muốn cấp ba phần bậc diện, các ngươi đến tuột cùng là thứ gì? cư nhiên giữ gìn loại này có vi hiếu đạo, có ngoan thân tình. Không biết trưởng ấu tôn thi, phá hư cương thường danh giáo nữ tử, các ngươi không có tư cách ở chỗ này vung tay múa chân. Còn không mau chút cốt đi. Lúc này có người ra tới nói chuyện, Vương Thị Eo cũng thẳng thán vài phần. Nghe nói, vị này lớn tuổi tộc nhân đã từng là cái cựu phẩm quan viên, mà hắn ba cái nữ nhi đều gả cho bản địa ngũ phẩm quan viên làm thiếp, từ trước đến nay cậy già lên mặt quán, tự cho là ở hoa gia địa vị bất đồng. Chính là nhiều lần đảm nhiệm tri huyện ở biết được hắn hậu trường lúc sau, cũng đều là đối hắn khách khách khí khí, thậm chí có những cái đó thiện xu nịnh quan viên sai phái hắn làm công sự thời điểm, thậm chí sẽ cung cung kinh kính. Bất chi bất giác, người này dần dần đem chính mình trở thành một nhân vật. Liên ở hắn hô to gọi nhỏ, ý đồ dùng chính mình thân phận tới áp chế đối phương thời điểm, rốt cuộc tịch chung có người nhìn không được. Bác cung thiếu khuôn mặt tâm trầm, đi lên trước hỏi, tứ đệ. Sao ngươi lại tới đây? Tức khắc từ đường kia trói hai thanh âm đột nhiên im vật. Mọi người kinh ngạc mà nhìn hướng Bắc Cung Khiếu cùng kia Tuấn Mị không kềm chế được Nam Tử. Tứ đệ! Không nghĩ tới này Nam Tử thế nhưng cùng Bắc Cung Khiếu là người quen. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mới vừa rồi kia tộc nhân mà người, Vương Thị cũng ngẩn ra một lát, thầm nghĩ này Nam Tử đến tột cùng là ai? Chỉ thấy kia biểu tình không kềm chế được dung nhan càng hơn quá Bắc cung Khiếu một bậc mỹ nam tử, xoay chuyển ánh mắt, lập tức dừng ở Bắc cung Khiếu trên mặt, trương cười nói: "Tam, ca nguyên lai like cũng ở chỗ này, đáng tiếc mới vừa rồi ta không có nhìn đến, này trong phòng ánh sáng quá mờ, âm trầm trầm, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, quả thực không phải người đãi địa phương." Hắn ý có điều chỉ, đêm này đó đầy bụng quỷ vực kĩ xảo bọn tiểu nhân đều khinh thường một phen. Vị này chính là Vương thị vội vàng tiến lên thật cẩn thận hỏi: Vị này chính là ta tứ đệ, bác cung giật, lưu ly thành thành chủ. Bác cung khiếu lạnh lùng nói. Ngay vậy, mọi người chịu khẩu lãnh khí, nguyên lai là bác cảnh chiến thần, khó trách khí thế như vậy nhất người. Mới vừa rồi kia lão tộc nhân khí thế còn thực đủ, giờ phút này lại như rùa đen rút đầu ngồi ở các vị tộc trưởng phía sau, rốt cuộc không dám ngừng đầu. Cùng lúc đó, vương thị ở một mảnh đầu góc hôn loạn trùng, cảm thấy chính mình sức phán đoán cũng thất sách. Tộc trưởng Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương thị cắn giang hỏi. Thật là cái phụ nhân, không có gặp qua đại trợ trượng. Tộc trường lạnh lùng quát lớn nàng hai câu, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy kinh hoàng cùng không thể tin tưởng, nhưng là giang nam hoa ra cái gì đại nhân vật không có gặp qua. Tiếp theo chỉ điểm vương thị nói, nơi đây không phải có Bắc Cung khiếu sao. Có hắn tam ca đẹ nặng, người sợ cái gì? Vương thị nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Bắc Cung giật, mỉm cười nói. Nguyên lai các hạ chính là bắc cung gia tộc giật công tử, quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chư vị mời ngồi. Bốn người ngồi ở tịch trung, vương thị hỏi tiếp nói, các ngươi bốn vị đều là con nhi. Bắc cung giật vẫn như cũ không thèm nhìn nàng, làm nàng cảm thấy không có mặt mũi. Trong đó một vị ăn mặc hắc y dì ô mỹ nam tử cười nói, không phải. Chư bỏ bắc cung giật, chúng ta cái gì đều không phải. Bạch y dì nam tử đống nhiên nói sen bào. Hắn chỉ là lâm hy hàn đệ đệ thôi. Bác cung giật ha ha cười, không tồi, hắn là chú em. Yêu nghiệt khuôn mặt trầm xuống, mị nhãn trừng mắt nhìn trừng Bắc cung giật, lại trừng mắt nhìn trừng bạch đi hề nam tử, bạch đi hề nam tử bên môi mang cười. Ý thái tiêu giao vô cùng, cả người mang theo phong lưu lười biếng, bốn nam tử phong hoa tức khắc làm trong bữa tiệc nữ tử không phục hồi tinh thần lại. Vương thị trong mắt thủ cục vừa chuyển, trong lòng đã đại khái minh bạch, Nếu Bắc cung khiếu là Bắc cung giật huynh trưởng, hơn nữa nàng phía sau còn có rất nhiều quý tộc lao ra ở đỉnh, chẳng lẽ còn sợ hại những người này. Vương thị lập tức từ khách đường nội mời đến 5 vị giang nam quyền uy nhân vật, này năm người cũng tiêu căng ngạo mạn mà đến chỗ này, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, bãi quan viên khí thế tiến vào từ đường nội, làm như phải làm cái chứng kiến. Vương thị nói tiếp, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mọi việc không có quy củ, không thành phạm vi. Quên tiền việc, đây là chúng ta hoa ra gia tộc phân nội sự tình, bốn vị sẽ không muốn xen vào đi. Bốn vị nam tử nhìn về phía vương thị, cũng không ngôn ngữ, biểu tình khác nhau. Hiện giờ, thế nhân nặng nhất tông tộc, cùng tộc người chỉ có chặt chẽ đoàn kết ở bên nhau mới có thể dễ dàng sinh tồn. Nếu là hoa bế nguyệt làm người ngoài tới can thiệp trong gia tộc sự tình, có thể bị coi là cấu kết người ngoài, tổn hại bổn tộc kích lợi, này là lệnh người sở chơ chén hành vi. Bọn quan viên uống trà, trầm khuôn mặt nói, nếu muốn giao bạc, liền mau chút giao ra đi thôi. Hồng ý gì thiếu niên nhăn nhăn mày, một vạn lượng bạc đối người bình thường tới nói cũng không là số lượng nhỏ. Vì thế nhìn về phía vương thị nói, các ngươi có phải hay không làm khó người khác? Vương thị lặng lẽ cười lạnh, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bản tính nhỏ, bùm bùm đánh một trận, cười nói, một vạn lượng bạc như thế nào làm khó người khác? Chư vị nói giỡn không phải? Rốt cuộc Nguyệt Nha Nhi là lâm hy hàng thế tử, phú khả địch quốc, đương nhiên muốn ấn hoa ra từng người thừa nhận năng lực tới phó bạc. Nay một vạn lượng cũng coi như là làm nàng ra điểm ra lông mà thôi. Nghe vậy, bác cung giật biểu tình như suy tư gì, Vỗ về cầm nói, kỳ thật, một vạn lượng bạc đối nàng tới nói thật là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không sai, kẻ hèn một vạn lượng bạc, không có gì lợi hại. Yêu nghiệt Mỹ nam đối này khịt mũi coi thường. Phần 190. Vương Thị trong mắt lại là ủ cục một đốn luận chuyển, chẳng lẽ nàng vẫn là xem nhẹ Nguyệt Nha Nhi, này Nguyệt Nha Nhi trên người hay là còn có thể ép ra một ít bạc tới. Khu, nếu Nguyệt Nha Nhi nguyện ý khẳng khái giúp tiền, trăm năm về sau, hoa ra tổ từ nội sẽ đem đem tên nàng đứng ở tối cao chỗ vị trí. Tốc trường chậm rãi đứng lên, ánh mắt trừng mắt nhìn trừng Vương Thị, ý bảo nàng một vừa hai phải. Vương Thị lập tức thối lui đến một bên. Trong lòng không cam lòng. Kia hắc y rêu nghiệt mỹ Nam tử thâm thúy hai tròng mắt tinh quang hơi hiện, mang theo suy nghĩ cặn kẽ châm định, đồng nhiên nhìn về phía tộc trưởng nói, nếu Nguyệt Nha Nhi có thể ra rất nhiều bạc, cống hiến có thể nói như thế nhiều, nếu là lại nhiều quên một ít bạc, có phải hay không cũng nên đem tộc trưởng vị trí nhường cho nàng tới làm. Nói đến chỗ này, hắn sách lên trước mặt bầu rượu đối khẩu mà uống, ý cười doanh doanh. Vương thị lập tức nhữ mày nói, nói bậy gì đó. Tộc trưởng ở Hoa Gia Đức cao vọng trọng, Nguyệt Nha Nhi bất quá còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể làm được tộc trưởng vị trí? Trong tộc mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa yêu nghiệt Mỹ Nam nói tiếp, thì ra là thế, như vậy kinh thành Hoa Gia lão tổ tông tuổi tổng nên đủ rồi đi, ta thế nàng quên 10 vạn lượng bạc, có không làm nàng trở thành tộc trưởng? Giờ phút này, tộc trưởng lập tức không hẽ răng. Thính đường chung đã là một mảnh tinh mịch. Vương thị thẳng thắn sống lưng ngồi. Dường như lù lù bất động. Rốt cuộc, nay tộc trưởng chi vị đích sắc cùng cống hiến nhiều ít, bối phận cao thấp có quan hệ. Nếu là kinh thành hoa già quên ra 10 vạn lượng bạc, đồng thời thắng được chúng tộc nhân tâm, đương nhiệm tộc trưởng vị trí tự nhiên khó giữ được. Hoa bế nguyệt tuyệt lệ khuôn mặt thượng lẻ nhàn nhạt toánh trạch, bên môi độ cung gợi lên duyên dáng độ cung, dường như ở mỉm cười, đứng dậy nói, nếu nói như vậy, ta thế hoa già lão tổ tông ra 10 vạn lượng bạc. Lại quên tặng cấp hoa ra sở hữu bần hàn con cháu mỗi người 100 lượng bạc, làm cho bọn họ hảo hảo liền đọc, không cần lấy sắc thờ người. Nếu là không mừng đọc sách giả, ta còn sẽ ra bạc làm cho bọn họ làm buôn bán. Nói ngắn lại, về sau hoa ra con nối dõi có cái gì khó khăn, chỉ lo tới tìm ta đó là. Nghe vậy, tịch chung mọi người rốt cuộc vô pháp chờ mặc, mọi người trâu đầu ghé thai, vui mừng ra mặt. Nhìn về phía hoa già lão tổ tông cùng hoa bế Nguyệt ánh mắt tràn ngập cảm kích. Rốt cuộc, mười mấy năm qua, Giang Nam Hoa già chưa từng có đã cho bọn họ thực chất tính tiếp tế. Chỉ là đem bọn họ con cái đưa đi các hào môn nội yêu sủng, sở hữu chỗ tốt lại dừng ở Giang Nam Hoa già trên đầu, mà bọn họ trước sau hiên lặng thế Giang Nam Hoa già phụ hiến. Lần này tông tộc hội nghị cũng là phá lệ thế tộc nhân làm việc, lại nhân cơ hội xảo trá kinh thành hoa già. Hoa họ các tộc nhân đối răng Nam Hoa ra chán ghét không phải một ngày hai ngày. Vì thế, lập tức có người tán đồng nói, Hảo, nếu hôm nay là tổng tộc hội nghị, đơn giản đem tộc trưởng người được chọn cũng định rồi. Tuy rằng nói mỗi năm tuyển một lần, tiền nhiệm tộc trưởng đã liên nhiệm 15 năm, đã sớm nên thay đổi. Không tồi, nếu kinh thành hoa ra như thế khẳng khái, chúng ta liền tuyển lão tổ tông vì tộc trưởng. Đồng ý, còn không mau chút đổi tộc trưởng. Vương thị khuôn mặt không bao giờ bình tĩnh, dùng sức gõ gõ cái bàn nói, cơ mồm, lần này tông tộc hội nghị cùng tộc trưởng tuyển cử không quan hệ, các ngươi không được lỗ mãng." Chúng tộc nhân nơi nào còn để ý Vương thị lời nói, Vương thị rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn về phía năm tên quan viên nói, "Làm phiền chư vị đại nhân phái binh tiến đến, đem nháo sự người đều cho ta trảo tiến trong nhà lao." Năm vị quan viên sớm có chuẩn bị, tức khắc, trăm tên quan binh giờ kê bước vào. Hưng hực ánh lửa đem toàn bộ tổ từ nội chiếu đến mảy may tất hiện. Vương thị cười lạnh nói các ngươi mơ tưởng tại đây hồ vì, hoa gia tộc trưởng không tới phiên các ngươi tới đổi. Vì sao? Chẳng lẽ không nên chúng ta tới tuyển? Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta một lời. Vương thị đầy đầu là hãn, nói tiếp, tháng này nha nhi nói nàng một vạn lượng bạc đều làm không được chủ, như thế nào có thể cho các ngươi 10 vạn lượng bạc? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Vương Thị nói có chút đạo lý, nhưng lại không hy vọng Vương Thị tiếp tục khống chế được tông tộc. Vì thế có người hỏi, Nguyệt Nha Nhi phu nhân, ngài có không lấy đến ra 10 vạn lượng bạc trắng? Hoa bế Nguyệt hơi hơi mỉm cười, trước mắt tạm thời lấy không ra. Các ngươi có nghe hay không? Nàng lấy không ra. Không cần tin nàng. Vương Thị vung tay múa chân nói. Mọi người tuy rằng thất vọng, nhưng là cũng không để ý tới Vương Thị. Rốt cuộc Vương Thị cũng sẽ không lấy ra này đó ngân lượng. Bác cung giật nhàn nhạt nói, nàng lấy không ra, nhưng là ta có thể lấy ra tới 5 vạn lượng. Nghe vậy, mọi người tức khắc vui mừng không ngừng. hắc y H.I.D. Nam tử cười nói, các ngươi nói, huyền thuật sư chẳng lẽ không có mấy trăm vạn lượng bạc. Giờ này khắc này, kia mị nhãn như tơ, câu hồn nhất phách, diễm đẹp tuyệt luôn H.I.D. Nam tử đột nhiên thi triển ra huyền thuật. Màu đen xương mù toàn bộ bao vây từ đường, phản phất muốn cắn nuốt rất mọi người tâm thần, mở ra không đấy hắc động giống nhau chốc lát làm sở hữu cây đuốc toàn bộ tát, tức khác làm vương thị cảm thấy trong lòng rốn sợ, thầm nghĩ này đến tổn cùng là chuyện như thế nào. Huyền thuật sư, hắn thế nhưng là huyền thuật sư. Có người trận tròn con người, nhìn ra manh mối. Là huyền thuật sư A, nghe nói huyền thuật sư giá trị con người cực cao, hơn nữa đều rất có tiền, chính là đương kim đế vương cũng muốn cho bọn hắn ba phần bạc diện, nếu là chọc bọn hắn một cái không cao hứng, kia chỉ sợ cũng là thai hỏa ngập đầu A. Vương thị lần này thật là đắc tội sai người. Mọi người lập tức cùng vương thị đám người bảo trì khoảng cách, tránh ở kinh thành hoa ra phía sau. Có người nói vương thị các nàng đích sắc thật quá đáng, thế nhưng làm quan phủ đều đề cập tiến vào lần này nếu là không cho nàng chút nhan sắc nhìn một cái, thật là làm người nuốt không dưới này đáng giận khí. Giờ phút này, hoa bế nguyệt cười ngâm ngâm bộ dáng, một bộ chờ xem kịch vui biểu tình. Vương thị cả người co rúm lại, Không nghĩ tới cư nhiên trêu trọc tới huyền thuật sư, vội vàng xin giúp đỡ mà nhìn bác cung khiếu, nhưng mà, từ đầu đến cuối, bác cung khiếu mí mắt cũng không có nâng lên quá. Nàng cắn chặt răng hoa mị nhi thật là tìm cái hảo con rể. Lao tộc trưởng cũng tất cả bất đắc dĩ, tuy rằng hắn đã là thất tuần chi năm, con cháu vòng đầu gối, kim ngọc mãn đường, lại là còn tưởng sống lâu chút thời gian, liền run run rẩy rảy nói, nếu bọn họ tuyển hoa ra lão tổ tông vì hoa tộc tộc trưởng. Như vậy ta cũng không có gì dị nghị, ta đã lao làm bất động, làm trưởng lão liền đi rồi. Không nghĩ tới lao tộc trưởng đều đã bại hạ trận tới, vương thị không khỏi cảm thấy đại thế đã mất, trong lòng không cam lòng. Phương Đông Duyệt tiến đến hoa bế Nguyệt bên cạnh người, Tuấn Mỹ khuôn mặt chiếu giỏi với quỷ lượng ánh lửa bên trong, thế nhưng làm nhân tâm thần nộn nạo, thấp thấp nói, Nguyệt Nha Nhi, người tốt xấu xem như bác phẩm huyền thuật sư, thế nhưng bị này đó vô dụng lao ra hỏa giam cầm. Lúc trước ngươi ở lưu ly thành đối địch 10 vạn man di khi, cũng không có như vậy lòng dạ đàn bà, nếu là các nàng cho ngươi, giết bọn họ đó là, hà tất cho các nàng lưu lại tình cảm. Hoa bế nguyệt ở hắn bên thai nói nhỏ, phấn lười hơi liếm môi đỏ, mang theo một tiêu mị hoặc, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Nếu là ngươi không nghĩ động thủ, về sau giao cho ta liền đi rồi. Phương Đông mận ánh mắt nhìn về phía vương thị, mang theo sâm hàn âm lãnh. Bên cạnh người hiện lên lôi điện xét đánh, một cái chốc mắt lướt qua. Vương thị biết nguyên lai này, bạch tí ghi hề nam tử cư nhiên cũng là huyền thuật sư, lập tức từ tâm linh trô sâu nhất, cảm nhận được nói không nên lời sợ hãi cùng kinh hoàng Rốt cuộc, huyền thuật sư giết người vô pháp tìm ra sơ hở, nàng chính là đã chết nói, cũng là bạch chết. Vì thế, nàng thật sâu hút khí, thầm nghĩ, thôi, thôi. Hoa bế nguyệt nhìn trong mắt, cười ở trong lòng, hỏi không nghĩ tới đường đường đệ nhất huyền thuật sư thế nhưng cũng muốn hủ dọa người. Phương Đông duyệt lắc lắc đầu, tối tăm mà nùng lệ hai mắt chiếu ra nàng khuôn mặt, thật sâu nói, ta cũng không có hủ dọa nàng, nếu là nàng tính xấu không đổi, ta chắc chắn thân thủ giết nàng. Hoa bế nguyệt mím môi nói, nếu là không tạo sát nghiệp, vẫn là đôi tay sạch sẽ hảo. Phương Đông mận thật sâu nói, yên tâm, bất luận như thế nào, ta sẽ thay ngươi ở phía trước chống đỡ. Hoa bế nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến như thế vui vẻ. Nói tiếp, đà tạ. Lúc này, hoa gia lão tổ tông đi vào mọi người trước mặt nói, nếu các ngươi đều tuyển ta vì tộc trường, như vậy ta lão bà tử nói một câu hảo, kỳ thật, thiên mệnh nữ tử thân phận không phải vương thị hai câu lời nói liền định đoạn. Thiên mệnh nữ tử là có truyền thừa cùng ghi lại. Đương nói thiên mệnh nữ tử khi, chúng tộc nhân sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc lên. Vương Thị ánh mắt nhìn về phía Hoa Mỹ Nhi, giờ phút này, nàng đem sở hữu hy vọng đều đẻ ở Hoa Mỹ Nhi trên người. Lại phát hiện Hoa Mỹ Nhi thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ý Rìa Nam Tử cùng Hồng Ý Rìa Nam Tử, biểu tình rất là quỷ dị. Nàng cuối cùng nhìn về phía Hoa Bế Nguyệt, giữa mày ẩn ẩn có khinh thường cùng khinh thường, nhưng chung quy bị một cổ thâm trầm hận ý sở thay thế được. nay truyền thừa cùng ghi lại ở nơi nào? Trước tộc trưởng khụ khủ hỏi. Mấy thứ này liền ở hoa gia, ta đại tỷ, chân chính lao phu nhân, lâm trung khi giao đái cho ta chuyện này. Hoa gia lão tổ tông trầm dãi nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong tộc nhân đạo, vương thị nói thiên mệnh nữ tử hoa gia ghi lại đã bị mất, chẳng lẽ là vương thị gạt chúng ta không thành. Hoa gia lão tổ tông ánh mắt nhất nhất xem qua mọi người, nói tiếp, hiện giờ, chỉ có số ít người biết ghi lại quyển sách đặt ở nơi nào. Tỷ tỷ của ta qua đời thời điểm đã từng nói cho ta, nhưng phải chờ tới đêm trăng tròn mới có thể đem quyển sách tìm ra tới. Hoa Mỹ Nhi ngưng tụ lại mày, không biết kia chôn giấu bí mật đến tuột cùng là cái gì. Đêm trăng tròn chính là đêm nay, Vương thị tuy rằng biết đã từng chôn giấu bí mật, nhưng là nàng chưa từng có mở ra quá. Rốt cuộc, nàng không có cái kia tư cách, nhìn đến Hoa gia lão tổ tông từ chắp giữa lấy ra chìa khóa, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Không rõ ràng lắm vật ấy đến tuột cùng nên như thế nào sử dụng. Ngay cả Vương thị tâm tình cũng khẩn trưng lên. Chỉ thấy lao tổ tông đem chìa khóa để vào núi giả trung kỳ quái đồ án thượng, chuyển đến tạp tháp một tiếng. Y đòi bóng cây rơi vào màu xanh lá mặt hồ, ánh trăng phóng ra mà xuống, lân lân ám bạc vỡ thành điểm điểm, dần dần, hồ nước phảng phất sôi trào giống nhau, từ phía dưới chậm rãi dâng lên một cái tạo hình cổ quái cây cột. Cây cột quanh thân khắc họa kỳ quái đồ đằng. Chỗ cao đúng là một viên lộng lây sáng ngời dạ Minh Châu. Cư nhiên bị hoa ra người ngộ nhận là hồ sen ánh trăng. Nguyên lai like ánh trăng hình chiếu địa phương đó là bí mật che giấu địa phương. Mà cây cột thế nhưng sẽ động giống nhau, chậm rãi về phía trước di động tới, đi tới bờ biển. Hoa ra lão tổ tông từ cây cột giữa am cách nội, lấy ra một cái dùng giấy dầu bố bao vây thật dày sách, mọi người chịu khẩu lenh khí, thấy nàng đem giấy dầu gỡ xuống sau. Làm hoa ra các trưởng lão nghiệm nhìn một lần, mặt trên chữ viết quả nhiên cùng từ đường nội tổ tiên chính mình giống nhau, hơn nữa mỗi một phân sách mặt trên trước gấn lịch đại thiên mệnh nữ tử màu đỏ vân tay. Thậm chí kỹ càng tỉ mỉ ghi lại lịch đại thiên mệnh nữ tử chuyện ký. Mọi người hoài thấp thỏng tâm tình, ôm lấy hoa ra lão tổ tông chậm dài hướng từ đường đi đến. Lúc này 5 vị quan viên đã chịu vương thị giao phó, thẳng đến tông tộc hội nghị sau khi kết thúc mới có thể trở về. Vì thế mọi người chán đến chết mà ở bên cạnh chờ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua mọi người, một người lại cảm thấy kia Hồng Y thiếu niên rất là quen mặt, suy tư, suy tư, giờ phút này rốt cuộc nhớ tới này Hồng Y thiếu niên là nhà ai thiếu niên, vội vàng tất cung tất kính tiến lên nói: "Tiêu xâm công tử, xin hỏi Tiêu thừa tướng hiện tại tốt không?" Gia phụ ở trong phòng ngậm kẹo đùa cháu, vẫn là không tồi. Tiêu Sâm liếc xéo hắn một cái, rốt cuộc, phụ thân hắn thủ hạ đệ tử rất nhiều. Đạo lý khắp thiên hạ, người này nói không chừng đúng là trong đó một người. Chúc mừng, chúc mừng. Quan viên vội vàng chúc mừng, rốt cuộc Tiêu xâm là tiêu ra con trai độc nhất, Tiêu thừa tướng hiện giờ có tôn nhi, đại khái cực kỳ vui mừng, tuy rằng Tiêu thừa tướng cáo lao hồi hương, nhưng là vẫn như cũ bảo Đào Chư lão, đương Kim Thánh thượng chỉ sợ cũng đến yêu cầu hắn lại lần nữa trở lại triều đình phụ tá, mới có thể ổn nắm chính quyền. Vì thế, hắn cùng Tiêu Sâm phi thường ân cần, tựa như gặp được cố nhân giống nhau. Liên ở hắn cùng tiêu sâm nói chuyện thời điểm, khiến cho mặt khác bốn gã quan viên chú ý, sôi nổi tiến lên đáp lời. Mặt khác một vị quan viên cảm khái mà nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là tiêu thừa tương nhi tử, ta khoa khảo thời điểm, từng bày biện quá tiêu thừa tướng, lại không có nhìn thấy ngươi, sau lại nghe nói ngươi trước kia ở huyền kiếm môn, ở giang hồ cũng có chút danh tiếng đâu. Đó là người khác quá khen. Tiêu sâm vẫn như cũ biểu tình ngạo nghẽ. Lại có người nói tiếp, tiêu sâm. Mới vừa rồi ngươi xuất hiện tại đây thời điểm, ta liền chú ý tới, khẳng định tuyệt phi vật trong ao. Quả nhiên không có đoán sai a Chỉ thấy 5 vị quan viên quay chung quanh ở tiêu sâm bên cạnh người, ngươi một lời, ta một ngữ, khiến cho mọi người sôi nổi ghé mắt. Bất chi bất giác, mọi người lại lần nữa đi tới từ đường giữa, năm tên quan viên lập tức đem tiêu sâm lui qua ghế trên, cực kỳ lỉnh nọt. Ngay cả vương thị cùng trước tộc trưởng đều cảm thấy không thể tin tưởng. Phần 191 Tôn Phu Nhân là ai? Đệ nhất danh quan viên cười hỏi. Một khắc danh quan viên rèn sát khi còn nóng nói, không sai, nếu tiêu thừa tướng đã ôm tôn nhi, như vậy ngươi cũng nên làm chúng ta trông thấy phu nhân của ngươi không phải. Lúc này tiêu sâm bên môi treo ở nhàn nhạt ý cười, ngoái đầu nhìn lại nói, kỳ thật truyết kinh các ngươi đã gặp qua. Ở nơi nào? Chúng ta cũng không rõ ràng a Ngươi thế nhưng không còn sớm chút nói cho chúng ta biết. Có người mấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày, ngữ khí rất là không ủng hộ, hơi mang trách cứ mà nói. Đương nhiên chính là lần này giang nam hoa ra buộc tội nguyệt nha nhi, nàng thay ta sinh một đôi song bảo thai, một nam một nữ. Tiêu sâm lại là một chút cũng không kiêng rẻ, nói nói, ánh mắt dừng ở hoa bế nguyệt trên người. Nhìn nàng điểu điệu thân hình, không khỏi bên môi ý cười càng sâu. Ngay vậy, một người quan viên đã không thể tin tưởng mà kêu lên, ngươi là nói Nguyệt Nha Nhi chính là người tiện nội. Hắn thanh âm cực đại, đưa tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Không sai, Nguyệt Nha Nhi chính là ta tiện nội. Tiêu sâm ngồi ở trước bàn đùa nghịch trung trà, không chút nào để ý mà khẽ mỉm cười. năm tên quan viên mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, thạch hóa tại chỗ. Hoa bế Nguyệt quay đầu lại, đạm đạm cười không nghĩ tới người già thừa nhận lực quả nhiên chỉ thường thôi. Mới tin nóng ra một cái tiêu sâm, thế nhưng cũng đã dại ra, có thể nghĩ lúc trước tiêu thừa tướng là chịu đựng tới rồi bao lớn đả kích. Từ đường chung, có rất nhiều người đều không có nghe minh bạch. Cũng có người nghe rõ lời nói, lại ở như suy tư gì. Lập tức có bác cung ra người tò mò hỏi bác cung giật nói, nàng không phải lâm hy Hàn thê tử sao. Bác cung giật cắt tay mà đứng, sắc mặt đạo nhân nói, Ngươi là nói ta nhị ca thế tử, kỳ thật, lâm hy hàn thê tử chính là thê tử của ta. Ngươi nọ mới đầu không có minh bạch, trọng ngẩn ra thật lâu, đài hắn chân chính minh bạch là lúc, tức khác trường mục cứng lưới, ám đạo hay là đây là trong truyền thuyết bằng hữu không khách khí. Đường đường bắc cung gia tộc tiểu thiếu gia, lưu ly thành thành chủ, thân phận địa vị đều phải thắng qua bắc cung khiếu, cư nhiên cùng người cộng thê. Tư cập này, người này tức khắc thân hình lung lay sắp đổ. Đương hắn đầu vóc choáng vắng khi, bên cạnh đã có người nâng hắn một phen, tiếp theo đối hắn nói, chúng ta đều là nàng phu quân, các hạ vẫn là thực giật mình sao. Người này quay đầu nhìn lại, phát hiện nâng chính mình cư nhiên là phong lưu ý thái phương đông duyệt. Phương đông mẫn nhìn hắn, lặng lặng mà đứng ở địa phương, khuôn mặt mang theo tà mị lười biếng biểu tình, ánh mắt biểu lộ không chỗ nào sợ tươi cười, tỏ rõ e sợ cho thiên hạ không loạn. Người này đầy mặt khiếp sợ trong ánh mắt dần dần toát ra chấn động, sau đó toàn thân ngăn không được mà run rời lên. Cố nén không thể tin tưởng, tiếp theo bắt quái hỏi, trừ bỏ các ngươi năm cái, còn có ai? Còn có? Phương Đông Duyệt đang muốn nói chuyện, hoa bế nguyệt lập tức đi vào Phương Đông Duyệt bên cạnh người, đối hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn, lại tự mình trả lời nói, còn có thần y ngọc lưu thương cùng ngũ hoàng tử sở mộ vân. Này thật là, thật là, quá kích thích, Người nọ sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Hoa bế nguyệt lời nói dừng ở mọi người trong thai, mỗi người đều biểu tình kinh hãi. Người! Người! Giờ phút này, vương thị cảm xúc phi thường kích động, dùng ngón tay hoa bế nguyệt, cánh tay run lên lại run. Nàng tuy rằng trừng mục cứng lưới, lại vẫn cứ không thể tin được chính mình nghe được sự thật. Hoa ra thế nhưng ra loại này bại hoại, nàng hít sâu một hơi, nhịn rồi lại nhịn, lại cố tình không thể nhịn được nữa. Khẽ cắn ngôi, nhìn trước mắt sắc mặt bất thiện phương đông mẫn, vẫn là muốn tiếp tục nhẫn, nhưng thật sự là nhịn không được, một khi đã như vậy, liền không cần lại nhịn. Ngươi thật đúng là một cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Nhưng mà, những lời này lại đi ra tự một nam nhân khác trong miệng. Chỉ thấy bắc cung khiếu bình tĩnh đứng ở vương thị bên cạnh, trong mắt xuất hiện nôn nóng, hoán hận, ghen ghét, phát cuồng lại phấn hận, hết thể mất khống chế cảm xúc, chỉ vì hắn đối này nữ tử ái mộ thành cuồng Này bốn cái nam nhân vừa mới theo như lời sự thật, phản phất là trên đời nhất đắc ý mà ác độc tuyên cáo. Hoàng Minh sau núi, sơn sương mù tràn ngập. Nghe nói trước Minh chủ thế nhưng muốn bắt bắt cầm tù bọn họ, ba người không khỏi cho nhau nhìn thoán qua. Nghĩ đến Bạch Nhã hiện tại đúng là Hoàng Minh nơi nào đó, ba người biết hẳn là lại kéo dài trong chốc lát, thẳng đến nàng bắt đầu phản kích, bọn họ mới vừa rồi có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu, vì thế... Ngọc Lưu Thương cùng Hoa Bế Nguyệt trấn lâm hy Hàn Tả Hữu, làm tốt đối địch chuẩn bị. Hoa Bế Nguyệt vì kéo dài thời gian, vì thế trách cứ trước Minh chủ nói: "Chúng ta tới đây thế ngươi y bệnh, ngươi thế nhưng lấy hoán trả ơn, chẳng lẽ Hoàng Minh chính là như vậy thủ tín với võ lâm mọi người?" "Thủ tín với Hoàng Minh đệ tử sao? Chẳng lẽ không sợ lệnh nhân gia tâm?" Trước Minh chủ nheo lại con ngươi, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tuyệt lệ nữ tử, không ngừng ở nàng khuôn mặt thượng đánh giá. Nếu là chính mình có thể có được như vậy mê người khuôn mặt, tân minh chủ kiếp sống đại khái sẽ như cá gặp nước, đáng tiếc người này cũng không phải hoàng minh minh chủ, thay đổi cũng là hưởng phí. Hiện giờ thân phận của nàng bị người phát hiện là tiểu, chính là quay đầu lại đem này đó hoàng minh đệ tử toàn bộ diệt khẩu, một lần nữa cấp hoàng minh thay máu, cũng là không chối tử, cho nên nàng việc cấp bách đó là có thể đem bạch nhã khuôn mặt đổi lại đây, thay thế bạch nhã minh chủ địa vị. Hơn nữa nàng giờ phút này thân thể bức thiết yêu cầu thải dương bổ âm. Thế nhân toàn cho rằng thải dương bổ âm là tà thuật, nàng cảm thấy lại là nhân sinh một đại hưởng thụ. Đầu tiên, này đó nam nhân không phải tùy tùy tiện tiện có thể lựa chọn, mà là thân hưu to lớn, dương nam dương nguyệt sinh ra mỹ nam tử. Tiếp theo, là nội lực hoặc huyền lực thâm hậu cao thủ, kêu nhấm nháp lên tư vị mới xem như chân chính đại bổ. Trước mắt lâm hy hàn cùng ngọc lưu thương đều là tốt nhất người được chọn. Động thủ! Muốn sống! Nàng đã không nghĩ lại chờ. Chúng hộ vệ ở nàng ra lệnh một tiếng gọt qua đi. Hoa bế nguyệt ngưng tụ lại thần tới, tay áo trủy thủ bay nhanh loại ra, không có một chút tiếng động, đối mặt xuất hiện hoàng mình cao thủ, nhẹ nhàng một hoa, huyết trâu chảy ra, chốc lát gian mọi người đã chết nặng nềm mà rơi trên mặt đất, màu đỏ đen huyết theo trủy thủ lưỡi dao sắc bén rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới nữ tử này thế nhưng là võ kỹ cao thủ. Trước minh chủ thật sâu ngóng nhìn nàng, trong lòng đối hoa bế nguyệt lại lần nữa bắt đầu làm định giá. Đại gia cùng nhau thượng. Chúng các hộ vệ quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Đống nhiên trước minh chủ khe cười một tiếng, chấm đã. Hoa bế nguyệt ngâng lên mắt tới, không biết này lao yêu phụ đến tuột cùng muốn làm chút cái gì. Trước minh chủ đống nhiên vẻ mặt ôn hòa mà nhìn hoa bế nguyệt thông ngươi rối tay thật là không tồi. Khó. Ngươi không nghĩ trở thành ta hoàng minh tân minh chủ. Hoa bế nguyệt trong lòng cười lạnh, lao yêu bà, ngươi muốn dùng ta gương mặt này không phải. Nàng chậm rãi ngởng đầu hỏi, nếu là ta lưu lại đường minh chủ, ngươi nhưng buông tha bọn họ hai người. Trương minh chủ ha hả cười, vốn dĩ có thể buông tha, nhưng là hiện tại lại không thể phóng. Ta, hiện giờ là thiệt tình thực lòng muốn cho ngươi trở thành ta Hoàng minh minh chủ đâu. Chính văn chương 133 Sương mù thật mạnh, nguyệt hoa yên tĩnh, sơn gian nước suối róc rách mà qua. Sương mù bao phủ người trước, lại lộ ra một mảnh ánh lửa, khắp nơi vây mãn hoàng minh mọi người, dòng người chen chúc xô đẩy, ngay cả hoàng minh bên ngoài hộ vệ cũng sôi nổi tiền đến, có thể thấy được trước minh chủ vẫn chưa tính toán buông tha Lâm hy hẳn cùng Ngọc Lưu Thương. Bạch Quang ồn ẩn, ẩn, trước minh chủ giữa mày lộ ra lãnh đạm bình tĩnh biểu tình, làm nàng hình tượng lập tức nhiều vài phần sâu xa khó hiểu, lệnh người đoán không ra nàng tâm tư. Kỳ thật, đêm nay nàng liền yêu cầu thải Dương Bổ Âm Nếu là thả lâm hy hàn bọn họ, nàng như thế nào có thể dễ dàng trảo trở về? Cho nên, đêm nay nàng nhất định phải được. Đứng vậy, trước minh chủ chậm rãi từ kim sắc cố kiệu trung đi xuống tới, hành tàu cực chậm, phảng phất nhược bất thắng y đi hề, tung tay ngọc phất quá trong viện Tây bồ đề, đối hoa bế nguyệt khinh thanh tế ngữ nói ta từng nghe nói qua sự tích của ngươi, lúc trước ngươi vẫn là nam giả nữ trang khi, nơi trốn cùng ta hoàng minh làm đối, phá hư ta hoàng minh không ít kế hoạch, Bị Hoàng Minh coi là số một địch nhân, cho nên, ta đã từng làm Lâm Hy Hàn đi ám sát ngươi. Người nam nhân này đối với ngươi cũng không có thiệt tình. Nàng tin tưởng Lâm Hy Hàn sẽ không đem này đoạn âm như nói cho Hoa Bế Nguyệt. Lâm Hy Hàn xưa nay đối bất luận cái gì sự tình đều giữ kín như bưng. Ngữ lạc, nàng ý vị thâm trưởng đánh giá Hoa Bế Nguyệt, nhìn nàng phản ứng. Chính là đối phương bình tĩnh làm nàng không thể tin tưởng. Thức hảo, thức hảo quả nhiên là nàng nhìn chúng nữ tử. Nhưng mà đáng tiếc nàng đã đoán sai một việc, lâm hy hẳn cùng hoa bế nguyệt chi gian cho nhau tín nhiệm, không có bất luận cái gì bí mật. Nghe nói nàng nói ra sự thật chân tướng, hoa bế nguyệt trong mắt lánh xương càng tăng lên, gắt gao nắm trong tay trùy thủ, trong lòng bàn tay tựa hồ có thể cảm giác được kia nhỏ tí tẻo hẳn ý, mày đẹp một ngừng, trong mắt ba quang nháy mắt như xương khói trôn vùi, các hạ nói này đó làm gì? Đến tuột cùng tâm ở đâu, Trước minh chủ đạm đạm cười, vẫn chưa để ý tới nàng chất vấn, lo chính mình nói, bất quá khi ta biết ngươi là nữ giả nam trang thời điểm, ta chấn động, trong lòng cảm thấy, ta sống trăm năm rất ít gặp được giống ngươi như vậy hợp ta tâm y nữ tử, tâm trí kiên định, cực có thủ đoạn, như thế tuổi liền có như vậy quyết đoán lưu loát tâm tư, tháng qua ta lựa chọn bất luận cái gì nữ tử. Ta là thiệt tình muốn đề bạt ngươi đương hoàng minh minh chủ, rốt cuộc ta cũng một phên tuổi. Lại quá 3-4 năm cũng muốn rời đi nhân thế. Giờ phút này, nàng thế nhưng thừa nhận chính mình sống trăm tuổi, thậm chí nói chính mình không lâu với nhân thế, tại đây chờ thế cục dưới, tự phơi này đoạn, đến tuột cùng ra sao dụ ý. Chỉ là trước minh chủ thanh âm rất nhỏ, thực rất nhỏ, cũng chỉ có thể làm hoa bế nguyệt ba người nghe được. Hoa bế nguyệt nhìn chăm chú trước mắt phụ nhân, nheo lại con ngươi, nỗi lòng bách chuyển thiên hồi. Cố nhiên Bạch Nhã đã thuyết minh việc này. Lâm Hy Hàn đứng dậy, vẫn như cũ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Hoa bế nguyệt trái tim run rẩy vì kéo dài thời gian, nhàn nhạt hỏi, nếu ngươi hiện tại đã là trăm tuổi tuổi hạng. Nhìn một chút cũng không giống, đến tột cùng là như thế nào làm được. Trước minh chủ nhẹ giọng cười, chậm rãi đi vào vài bước, phản phất muốn cho nàng xem đến càng cẩn thận chút. Dưới ánh trăng, nàng ra thịt tinh ánh như ngọc, nhìn qua cùng tuổi thanh xuân nữ tử vô dị. Trương Minh chủ lẳng lặng mà nhìn phía Hoa Bế Nguyệt, nàng ánh mắt như vậy lãnh đạm, như vậy phiêu miểu, chậm rãi nói, "Ta Hoàng Minh suốt có 300 năm lịch sử, từ Tác Thiên Hoàng đế qua đời không lâu, chậm rãi bắt đầu cột khởi với giang hồ, ta Hoàng Minh chân chính huyết thống hẳn là võ gia hậu nhân, sau lại có người lưu lại một bộ chú nhan bí tịch, trở thành ta Hoàng Minh bí bảo." Chú nhan bí tịch? Hoa Bế Nguyệt nhăn nhăn mày. "Trương Minh chủ, con ngươi bà quang như nước, ngươi hẳn là nghe nói qua." Hoàng Minh Minh Chủ có thể Tam phu bốn hậu, chai lơ vô số, đúng hay không? Ta nghe nói qua. Hoa Bế Nguyệt đúng sự thật trả lời. Kỳ thuật này muốn nguyên với chú nhan bí tịch, cũng là liền thải dương bổ âm đại pháp. Nói tới đây, trước Minh Chủ ánh mắt thoáng chốc trở nên sáng ngời có thần, nàng cho rằng trên đời này không có nữ nhân có thể ngăn cản trụ loại này dụ hoặc, tựa như nàng lúc trước nhìn đến ngày xưa Minh Chủ 50 tuổi vẫn như cũ có được thiếu nữ khuôn mặt. Trong lòng kinh ngạc cảm thán vô pháp ức chế, nàng liếm liếm màu đỏ thắm môi, lúc đó, như vậy bí tịch chỉ có trước nửa sách, cho nên phía trước bất luận cái gì một vị minh chủ chỉ có thể mạo nếu thiếu nữ, gần có thể sống đến 7 chục tuổi. Lúc trước tắc thiên hoàng đế liền tập ra lông, cho nên 80 tuổi hạ cũng cùng 50 tương đồng. Mà ta rốt cuộc phát hiện mặt khác nửa sách cư nhiên giấu ở A phòng trong cung, vì thế, ta luyện như vậy thuật cũng có thể sống đến 100 tuổi. Ngươi cảm thấy thần không thần kỳ. Nàng ánh mắt đông nhiên ám ám, đáng tiếc, người thọ mệnh đều là hữu hạn Nhưng mà, nàng đông nhiên nghĩ tới chính mình nhân sinh, sống được so cùng lúc bất luận cái gì nữ nhân đều muốn xuất sắc. Lập tức ánh mắt lại xuất hiện sáng láng thần thái. Có nói là nhân sinh trước cầu lợi, sau khi chết cầu danh. Đại khái biết chính mình không có nhiều ít năm hảo sống, nàng bỗng nhiên rất muốn danh rũ sử sách. Cho nên, Nàng yêu cầu một cái ưu tú người thừa kế, làm hoàng minh làm thu muôn đời truyền lưu đi xuống. Nàng hứa hẹn nói, nếu là ngươi nguyện ý trở thành minh chủ, ta có thể dạy cho ngươi này bí thuật, như thế nào? Trước minh chủ thật sâu ngóng nhìn hoa bế nguyệt, tưởng từ nàng con ngươi nhìn đến một tia ánh lửa, nhưng mà... không có kết quả, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cư nhiên có nữ nhân sẽ đối này thuật không có hứng thú. Nàng không thể tin tưởng mà đánh giá nàng. Vô luận như thế nào sẽ không tin tưởng điểm này, nàng cho rằng này nữ tử chỉ là hỷ nộ không hiện ra sắc thôi. Nịch truyền thiên mệnh bí thuật vốn chính là không thể thực hiện, hoa bế nguyệt biểu tình trở nên lãnh đạm thông dòng, mắt trong gian mang theo khó nén lạnh lẽo ý vị thâm trường mà cười cười, hỏi, ngươi sống được hiện giờ trăm tuổi tuổi hạc, chẳng lẽ không tịch mịch sao? Chức minh chủ không khỏi lạnh lùng cười, trên đời này ai mà không sống được tịch mịch. Này thế nhân đều là tịch mịch. Cô Linh Linh đi vào thế gian, cô Linh Linh rời đi thế gian. Mà nàng bên cạnh thân nhân không ngừng rời đi nàng, nàng sớm đã là cô độc một người. Trước minh chủ không biết vì sao sẽ cùng nàng nói nhiều như vậy, tựa hồ này trong vòng trăm năm chỉ có này hoa bế nguyệt hiểu được nàng. Thở dài nói, đương nữ nhân nhìn chính mình thiểu nhan bị năm tháng ăn mòn dần dần ra đi, chẳng lẽ không phải càng thêm thống khổ. Nếu ngươi học xong này thuật, bên cạnh có vô số mỹ nam người cung ngươi chọn lựa tuyển ngọn nhạc, Hơn nữa là chiêu chi tức tới, huy chi tức đi. Cho nên vĩnh viễn sẽ không cảm thấy tịch mịch cô độc. Phần 192 Hoa bế nguyệt tỏ vẻ minh bạch, trong lòng lại ở chơ chén, tuy rằng là ở kéo dài thời gian, lại cũng nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ngươi đã từng chưa từng có chân ái? Không có thâm ái phu quân của ngươi? Lời này ngữ tựa hồ xúc động trước minh chủ nào căn tiếng lòng. Lao phụ tiếng nói nháy mắt chuyển vì lạnh lẽo chân ái vì sao? Lúc trước ta hỉ, ba v đút v đút cung cấp dạo loạt, hoa nam nhân biết ta luyện tập này thuật, dùng đao đem ta hủy dung, nếu không có hắn này cử, ta nơi nào yêu cầu, yêu cầu dùng mặt khác nữ nhân ra người gương mặt giả lừa gạt người lừa mình. Khi đó, nàng ngực giống như vỡ ra một cái nhìn thấy ghê người động, máu chảy không ngừng. Nay bạn chuyện cũng làm nàng thực phẫn nộ, thứ cảm đạm. Ở trong mắt nàng trên đời này nam nhân không thể nghi ngờ là thiên hạ nhất xấu xa, nhất vô sĩ. Nhất dơ bẩn, nhất vô dụng một đám đồ vật. Đương nàng yêu cầu thải dương bổ âm, sẽ không bao giờ nữa để ý nam nhân tâm. Trước minh chủ lạnh lùng cười, thanh âm càng thêm mà cô đơn lên nói, nữ nhân vĩnh viễn không cần tin tưởng nam nhân. Lâm Hy Hàn liền tính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng là người này cũng có người lao sát suy một ngày, mới mẹ qua đi, liền không còn có hứng thú. Lúc trước sư phó của hắn cũng là lừng lẫy nổi danh Mỹ Nam Tử, giam ba năm lúc sau cũng bất quá như thế thôi. Lâm Hy Hàn chỉ cảm thấy hắn nghe được trên đời này lớn nhất chế cười, lạnh băng tức giận một chút dưới đáy lòng ngưng kết lúc sau, đồng nhiên tạc vỡ ra tới, hóa thành ngọn lửa tràn lan đi lên. Gió đêm rơ lên hắn đen nhánh như mực ánh sáng ánh lượng tóc dài, phất quá hắn so băng tuyết càng vì trong suốt tuyệt thế khuôn mặt, vô pháp che giấu kia thật sâu tức giận. Nguyên lai sư phó của hắn thế nhưng thành này yêu phụ thải dương bổ âm đối tượng, thậm chí đôi hắn chưa bao giờ có tình yêu Càng không có cảm kích chi tình. Đợi cho cánh tay hắn khôi phục sau, nhất định phải chính tay đâm này phụ nhân, thế sư phó báo thủ. Bầu trời đêm trầm mịch tan bình, trăng lạnh cao quải, sâu kín phiếm thanh lãnh quang mang. Lộ ra quỷ tích không khí, màu đen quả đen bay lên không bay lên, phát ra khặc khặc tiếng kê ơ. Làm nhân tâm mạc danh dâng lên một loại bất an cảm giác tới. Đột nhiên gian, Hoàng Minh sau núi phát ra một tiếng ẩm ẩm làm cho người ta sợ hãi vang lớn thanh. Đinh thay như góc, lúc đầu là kích động như sấm thanh âm, sau đó là phòng ốc sụp đổ, cắt bay đá chạy, giống như mà hãm, cơ hồ muốn đâm thủng người màng nhĩ, như vạn làm lưu ly rách nát nổ tung, theo cường đại chấn động xung lượng đánh út lại, trời sụp đất nước, bốn phía sương mù bắt đầu hôn độn và mèo mọi người không khỏi rối loạn lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đột nhiên sụp xuống tan vỡ điện. Phủ Là hiến tế điện phủ bị phá hủy Trời ạ Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoa Bế Nguyệt đôi tay siết chặt, Bạch Nhã rốt cuộc bắt đầu hành động, như thế rất tốt. Trước Minh chủ lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi, trong mắt nhiều một tia băng hàn, hiến tế điện phủ có 300 năm lâu lịch sử, hoàng minh thiên thu cơ nghiệp thế nhưng bị Bạch Nhã kia tiện nhân dễ dàng phá hủy. Trước Minh chủ ngừng thở, khuôn mặt đáng sợ, nàng giờ phút này trong lòng tựa liệt hỏa đốt cháy, trong phút chốc phân tâm thần. Thấy thế, Hoa Bế Nguyệt méo nhéo truy thủ. Nghĩ đến bắt tặc tất trước bắt vương, đang muốn ra tay, nhưng mà lâm hy hàn lại giữ chặt nàng tay áo, nâng lên nửa hát mắt, tầm mắt bất động thanh sắc mà trở nên lang ruệ lên, đối nàng lắc lắc đầu, rốt cuộc, một cái trăm tuổi yêu phụ vũ lực tuyệt không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến, hắn đang chờ đợi, chờ chính mình cánh tay phục hồi như cũ, hắn có loại cảm giác, hẳn là thực sắp khôi phục bảy thành thực lực, đến lúc đó, hắn có thể cùng ngọc lưu. Thương liên thủ Thuề ba người chi lực đối phó cái này yêu phụ. Ngọc Lưu Thương thời khắc cũng bảo trì cảnh giác, trong tay hắn nắm mười cái ngân châm. Trung quanh Hoàng Minh hộ vệ cũng rất là khó giải quyết, đám người tụ tập, hắn hai lưng nội cất giấu làm cái ngân châm không biết có đủ hay không đương đối. Giờ phút này hoa bế nguyệt trong lòng lo âu phi thường, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía lâm hy hàn cánh tay phải, lại nhìn thoáng qua Ngọc Lưu Thương, ba người chi giàn tâm ý tương thông, tâm thần lĩnh hội. Minh Bạch hiện tại còn cần kéo dài một trận nhưng là này yêu phụ chỉ sợ đã không có nhẫn mại. Trước Minh chủ trầm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía lâm hy hàn ba người, khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt sắc khí, hoàn toàn không có thong rong tự nhiên phong độ. Cuối cùng nhìn về phía hoa bế nguyệt, trong mắt hiện lên một tiêu mạc danh thần thái, nàng dùng thanh lanh thanh âm nói, các hạ quả nhiên hảo tính kế. Thế nhưng làm Bạch nhã chạy đi ra ngoài, này kế hoán binh có thể nói là dùng đến hảo A. Nàng thanh âm tuy rằng bình đạm như nước, chính là mọi người nghe vào trong thai lại là trong lòng băng hàn, khỏe môi bức lên một mặt giữ tợn tươi cười, hoa bế nguyệt, xem ra ngươi cũng không tâm trở thành ta hoàng minh minh chủ, ta cũng không cần đối với các ngươi lưu lại tình cảm, đợi cho lâm hy hàn cùng ngọc lưu gân vô dụng thời điểm, đừng trách ta đại khai sắc giới. Hoa bế nguyệt thần sắc cả kinh, xem ra là kéo dài không nổi nữa, lần này nên làm thế nào cho phải. Trước minh chủ trong mắt hiện lên một tia lệnh băng thần sát, cắn chặt răng nói, người tới A. Đem Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương bắt lại, đưa đến trong nhà lao. Tam tổ cùng 5 tổ người đuổi theo giết bạch nhã. Giết chết bất luật tội. Còn có đem trước mắt nữ nhân này cũng cho ta bắt lại. Mơ tưởng. Đông nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy tướng thanh, Lâm Hy Hàn trong tay nắm ngọc bội, hắn tay phải đông nhiên dùng sức, kia trong suốt ngọc bội toái chia 5 xe 7. Phản phất tỏ rõ chính mình thà rằng Ngọc Nát không thể ngói lành, Ngọc Lưu thương cùng hoa bế nguyệt nhìn thấy khi, hai người trong mắt toàn bộ toát ra vui sướng chi sát. Cánh tay hắn rốt cuộc phục hồi như cũ. Trước Minh Chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến việc này, khuôn mặt biến đổi. Lâm Hy Hàn ánh mắt là như vậy băng hàn cùng kiên quyết, đó là tràn ngập kiều hận cùng sát ý ánh mắt. Ngọc Lưu gân liền ở Lâm Hy Hàn bên cạnh người thấp thấp nói, hiện giờ này yêu phụ đại khái vũ lực không có hoàn toàn khôi phục nhưng là cũng muốn tiểu tâm vì là, rốt cuộc, đối phương người đồng thế mạnh, lấy chúng lăng quả, chúng ta ba người đại khái vẫn là cần tử chiến đến cùng. Hoa bế nguyệt ở lâm hy hàn bên thai bay nhanh nói, yêu phụ giao cho các ngươi bên ngoài người giao cho ta. Nghe được hoa bế nguyệt như thế chấn định tự nhiên, lâm hy hàn cùng ngọc lưu thương trong lòng nắm chắc. chấm đã. Hoa bế nguyệt đông nhiên đi ra. Như thế nào? Người có chuyện gì? Trước minh chủ ghé mắt xem nàng. Ta nguyện ý trở thành minh chủ. Hoa bế nguyệt cặp mắt kia sáng ngời mà có thần vận, tựa như mưa bụi rút ra đạo thứ nhất ánh mặt trời, vô pháp che giấu trụ nàng vững vàng cùng cơ chí. Nga. Trước minh chủ phát ra thật dài một tiếng, tựa hồ cảm thấy không thể tin tưởng, lại cảm thấy là một kiện vớ vẩn thả rất thú vị có chuyện. Ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý trở thành minh chủ, nhưng là có cái điều bạn. Nàng khoanh tay mà đứng. Điều bạn, trước minh chủ suýt nữa lớn tiếng nở nụ cười, này thật là quá có ý tứ. Nếu là ngươi muốn cho ta từ bỏ chu sát bạch nhã, từ bỏ lâm hy hàn cùng ngọc lưu thương, như vậy hoa bế nguyệt ngươi liền mười phần sai. Trước minh chủ mặt trầm như nước, thanh âm lúc này rốt cuộc trở nên giống một vị trí giả trưởng giả tự tin cùng đam nhiên, tựa hồ đối hoa bế nguyệt lời nói không hề có động tâm, nhưng là chỉ cần nàng nói cập việc này, đó là có nảy tâm tư. Trước minh chủ đôi mắt bị lên, khoe môi hơi tiểu, lầm bầm lầu bầu lầm bẩm nói đương nhiên, ngươi nếu là muốn kéo dài đi xuống, ta cũng có thể háo đến khởi thời gian. Chỉ cần ngọc lưu thương cùng lâm hy hàng tại nơi đây, nàng tuy thời có thể hấp thụ dương khí. Nàng lời nói như là cảnh cáo, càng như là một loại uy hiếp. Nàng chậm rãi quay đầu nói, hiện tại, ngươi có thể nói đến tuột cùng có điều kiện gì. Hoa bế nguyệt thấy nàng suy nghĩ thật mạnh, rất là buồn cười. Nhàn nhạc nói, ta hy vọng ngươi hiện tại liền thừa nhận ta là minh chủ. Cũng ở trước mặt mọi người công khai ta thân phận. Liên nay đó, nàng không có nghe lầm. Trước minh chủ mị mị con ngươi, không biết này nữ tử đến tuột cùng muốn làm cái gì. Có lẽ hoa bế nguyệt là thật là hiểu được, biết trở thành hoàng minh minh chủ chỗ tốt. Hướng chi, liền tính là tuyên bố nàng trở thành hoàng minh minh chủ lại có gì không ổn đâu. Rốt cuộc. Hoàng Minh trên giới chỉ nghe theo chính mình một người, nếu là nàng có cái gì xuất quỹ hành động, như vậy chính mình nhất định sẽ dị thường lạnh nhạt vô tình vận dụng đỉnh đầu toàn bộ lực lượng, đem nàng này tiêu trừ rớt. Vì thế, trước Minh chủ lạnh lùng cười nói, như thế, đương nhiên có thể. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút nữ nhân này có cái gì cổ quái. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu thương cho nhau liếc mắt nhìn nhau, không rõ ràng lắm hoa bế nguyệt đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng mà bất luận nàng làm cái gì, hai người đều có một loại kỳ diệu hiểu ý cảm giác. Hoa bế nguyệt không cho là đúng mà cười cười, chậm rãi tiến lên. Trước minh chủ kia lạnh băng ánh mắt lạc đến nàng trước người, dù cho đã coi chuẩn bị, vẫn là trong lòng dùng mình. Nàng theo bản năng mà lắc lắc đầu, lạnh nhạt lạnh lạnh trên mặt treo hẳn ý, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, đem chỉnh trương hóa nủng trang mặt ánh đến ta mị, xoay người, đối mặt đại chúng tuyên bố nói, các ngươi nghe hảo. Hiện tại vị này hoa bế nguyệt đó là ta coi trọng tân nhiệm minh chủ, đợi cho ngày sau, ta sẽ tự mình làm nàng ghế thượng minh chủ bảo tọa. Nàng ý ngoài lời đó là, hiện tại hoa bế nguyệt cái gì đều không phải. Một cái cái gì đều không phải người, như thế nào thi triển âm như thủ đoạn. Nàng sống trăm năm, chẳng lẽ còn dung tiểu bối ở nàng trước mặt xử trá không thành. Nàng cảm thấy đại đa số thời điểm, người ngoài ngôn hành cử chỉ đều có vẻ thực vớ vẩn. Chỉ là làm một cái tiên tri thấy rõ rả, nàng cảm thấy càng có cảm giác thành kiểu. Ngươi vừa lòng không? Trước minh chủ ngoái đầu nhìn lại hỏi. Vừa lòng, vừa lòng cực kỳ. Nàng từ từ tới đến hoàng minh mọi người trước mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía mỗi người, đồng nhiên đi vào một cái thị vệ trước mặt hỏi. Ngươi năm nay bao lớn tuổi? Ngươi nọ lần đầu nhìn đến hoa bế nguyệt như vậy mạo mị nữ tử, trong lòng ấy nấy thằng nhảy, rũ xuống con ngươi thấp thấp nói, ta 19 tuổi. 19 tuổi mà tôi nhìn qua một chút cũng không giống, người ở hoàng minh trở nên lao khí nặng nghề. Nàng đống nhiên chuyển nhi hỏi một người khác, người mỗi tháng đổng lộc nhiều ít. Người nọ có chút thụ sủng nhược kinh, thấp thấp nói 10 lượng bạc. Người đâu? 7 lượng bạc. Quá ít, quá ít. Hoa bế nguyệt lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ minh chủ liền như thế cắt xén chính mình thủ hạ sao? Trước minh chủ thoáng chốc biến sắc. Trường hợp không khí trở nên có chút xấu hổ. Nàng lệnh lung nói, hoa bế nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Nếu ta sắp trở thành minh chủ, đương nhiên phải cho đại gia lễ gặp mặt không phải. Hoa bế nguyệt biểu tình nhàn nhạt mà cười, chỉ thấy nàng từ trong tay háo chẩm rãi lấy ra một thỏi vàng, nhét vào kia thị vệ trong tay, người này tập trung nhìn vào, khuôn mặt toát ra không thể tin tưởng thần sát, tính ra có 100 lượng, cũng đủ hắn 10 năm đồng lầu. Đa tạ minh chủ đại nhân ban thưởng. Đa tạ. Đa tạ. Có phải hay không thật sự? Có phải hay không thật sự? chung quanh người nhịn không được vây xem tiến lên. Đại gia không cần cấp, mỗi người có phân. Hoa bế nguyệt e sợ cho thiên hạ không loạn mà nói. Thật sự, thật sự là thật tốt quá. Hoa bế nguyệt rửa gần cấp bên cạnh mọi người phân nén bảng, mọi người được đến tiền tài trong lúc nhất thời sôi trào lên, mặt sau người kích động và phần, mỗi người xoa tay hầm hẻ, lòng tràn đầy vui sướng, hận không thể vọt tới phía trước tới. Đội ngũ chỉ một thoáng rối loạn trật tự. Trước minh chủ lạnh lùng cười, cũng không hoảng loạn, nàng muốn nhìn này hoa bế nguyệt có thể làm ra cái gì tên tuổi. Xem nàng đến tuột cùng có thể cho mấy người chỗ tốt. Liên nàng này phó thân thể, nhiều nhất trang 50 nén vàng, đại khái đều là từ bảo khố lấy ra. Thật là xuân mới, nếu là không sợ bị người nuốt, liền tùy ý cho người ta chỗ tốt đi. Vậy xem mà đến người càng ngày càng nhiều, hoa bế nguyệt nhật nhạt cười. Đống nhiên thân mình như gió tranh nhảy lên tới, thi triển khinh công nhảy đến một thân cây thượng, mọi người thấy thế, toàn bộ vây quanh ở dưới tàng cây, sôi nổi thét trói hai thảo thưởng, nữ tử tham hương chính mình tay háo nội, dường như tán tài đồng tử, tung ra vô số đồng vàng, động tác như nước chảy mây trôi. Đồng vàng, đa quý, kim cương, tím, phản phất ảo thuật giống nhau không ngừng từ nàng tay háo nội trào ra, mà nàng thiết tấu cũng gãi đúng châu ngứa cũng không có bay nhanh biến ra ngân lượng, làm như ở trong tay áo chậm rãi móc ra, vước chiếu vào một chỗ, làm kia chung quanh mọi người hoàn toàn điên cuồng. Đồng thời cũng sẽ không làm mọi người đem tham luyến tâm tư đặt ở trên người nàng, dẫn hỏa thượng thân, đâu vào đấy mà phân tán tài vật, chiếu cố mỗi một chỗ góc. Mọi người không màng tất cả mà cởi áo ngoài, đem vàng bạc trâu đáo cuốn vào quần áo nội, thậm chí có nhân vi tranh đoạt tài vật đã đánh lên, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương nhìn đến hoa bế nguyệt như thế danh tác, trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười. Trước Minh Chủ rốt cuộc phát giác quá gì, giọng the thế nói trở về, đều trở về, nếu không trượng hình hầu hạ. Nhưng mà, nàng mệnh lệnh cùng ý hiếp không có bất luận cái gì tác dụng. Trước Minh Chủ chưa từng có thiệt tình đãi qua tay hạ, cho nên thủ hạ bình tướng cũng sẽ không đãi nàng thiệt tình. Mọi người thế Hoàng Minh bán mạng, mỗi tháng bất quá đồ chính là mấy lượng bạc, dành sinh kế. Trong cuộc đời nơi nào gặp qua nhiều như vậy vàng bạc trâu áo, nếu nói có người không tham tài, như vậy định là giả, là bởi vì tiền tài còn chưa đủ để mắt, mà người chết vì tiền, chim chết vì mùi, giờ này khắc này, đó là bọn họ trong cuộc đời quan trọng nhất thời cơ. Mỗi nhiều nhặt một quả đồng vàng, liền cũng đủ bọn họ thiếu vất vả 10 năm. Phần 193 Hoa bế nguyệt từ tay háo sở đến tử kim điều, như ám khí tán đến đám người nội. Suy Thanh cười nói, ngươi này trước minh chủ cũng không tránh khỏi quá keo kiệt không phải, bảo khố nội bảo vật vô số, thế nhưng như thế cắt xén thủ hạ của ngươi, ta đều thế ngươi hoàng minh cảm thấy mặt đỏ. Trước minh chủ nhìn nàng bó lớn bó lớn tiêu xài vàng bạc, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hoa bế nguyệt thủ đoạn cư nhiên tới rồi loại tình trạng này, nàng sống 100 trăm tuổi, chưa từng có người như vậy trêu đùa với nàng. Thật thật như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng hét lên một tiếng, từ bên hông rút ra bội kiếm, hướng hoa bế nguyệt phóng đi. Liên vào giờ phút này, Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương đồng thời ra tay. Hai người một tả một hưu, nước chảy mây trôi giống nhau thân hình, thi triển một dính lướt qua tiến công, phối hợp đến vô cùng ăn ý, Ngọc Lưu Thương bắn ra như báo tố ngân châm, châm châm thứ hướng nàng tử huyệt, công kích đến yêu phụ trở tay không kịp nhưng là nàng dù sao cũng là trong trốn giang hồ cao thủ số 1 số 2, thân hình nhẹ động giống như một sợi khói nhẹ, thân hình thay đổi thất thường. Lâm Hy Hàn ngưng mi, rút ra bên hông nhuễn kiếm, chiêu số như tiên, như bóng với hình. hắn thân ảnh phản phất suy diễn nhất hoa mi giang múa, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều tựa như ảo ngộng, đem đối thủ bao phủ ở kia vô cùng mỹ lệ ảo ngộng bên trong. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Lâm Hy Hàn công quá. Ngọc Lưu Thương lại đánh út lại. Trước Minh Chủ chưa bao giờ dự đoán được Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương thực lực như thế lợi hại. Ngọc Lưu Thương ngân trầm rơi xuống đất, nháy mắt lại múa may ở không trùng, cư nhiên làm như có người thao túng giống nhau. Lệnh nàng khó lòng phòng bị, liền giống như phát hỏa thiêu thân giống nhau. Là như vậy thế vô quay lại nhìn nhào hướng Lâm Hy Hàn, nhưng mà ở rơi xuống đồng thời, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt phẳng phất ảo ảnh thân mạnh, bạch quang lấp lánh, bạc Như nguyên kiếm đã thư hướng nàng ngực, này nhất kiếm kéo dài mềm mại, tự tự nhân nhiên, lại như quỷ hút máu mang đi nàng trong cơ thể sinh cơ. Không xong, trước minh chủ vội vàng ổn định thân hình, cảm thấy máu từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Không nghĩ tới sống trăm năm thế nhưng sẽ thua ở hai cái tiểu bối trong tay. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn lên, nhìn đến lâm hy hàn khuôn mặt phản phất cùng hắn sư phó giống nhau, không khỏi nhớ tới cái kia từng toàn tâm toàn ý đai chính mình nam nhân. Nàng rơi vào kết cục này chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi sao? Đông nhiên, ấm ấm, ấm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn lại lần nữa truyền đến. Hoàng Minh lầu chính xúc xuống, xuống, nhưng mà giờ khắc này cũng không có quan tâm này cọc sự tình. Đại gia vẫn như cũ phía sau tiếp trước mà cướp đoạt hoa bế nguyệt bỏ xuống tới tiền tài. Trước Minh chủ đông nhiên mở con người, trong lòng hiện lên không tốt ý niệm, lạnh lùng mà nhìn hoa bế nguyệt liếc mắt một cái, đông nhiên vẫn khởi toàn thân chân khí. Điên cuồng hướng sau núi chạy đi. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc Lưu Thương cho nhau nhìn thoáng qua nói, truy không truy. Đi xem. Hoa bế nguyệt thả người nhảy xuống thụ tới, đồng nhiên cơ cơ thân mình, bị Ngọc Lưu Thương đỡ lấy. Phía sau mọi người vẫn như cũ cướp đoạt tài vật, cũng không có người chú ý hoa bế nguyệt đám người đã rời đi. Người ra sao? Lâm Hy Hàn phát giác nàng biểu tình có chút không ổn. Mới vừa cùng yêu phụ đối kháng lâu lắm. Đại khái tâm thần hao phí quá nhiều, có chút chống đỡ không được. Tuy rằng mới vừa rồi hung hiểm đã thành qua đi, chính là nàng trong lòng tổng không thể bình tĩnh. Giờ phút này, hoa ra nơi đó cũng là làm nàng thoát không khai thân tới, nhưng nàng chỉ có thể càng cố kỵ nơi này. Lâm Hy Hàn lo lắng nhìn nàng một cái, thấy nàng bất quá thần sắc có chút mệt mỏi, lúc này mới giải sầu. Ta có ngươi! Ngọc Lưu thương săn sóc mà nói. Hảo! Hoa bế nguyệt gật gật đầu. Ngọc Lưu Thương lập tức đem nàng phụ ở sau người, phát giác thế thân quả nhiên là so chân nhân muốn nhẹ rất nhiều. Bọn họ ba người truy ở phía trước minh chủ phía sau, phát hiện nàng nổi điên mà vọt vào bảo khố trước, thậm chí không màng miệng vết thương thương thế, máu tươi chảy xuôi đầy đất, hoa bế nguyệt bên môi không khỏi cười lạnh, trong lòng tức khắc minh bạch mọt nguồn, nguyên lai này lao yêu phụ nhất không bỏ xuống được vẫn là này tòa bảo khố. Ba người đứng ở bên ngoài. Liên nhìn đến một cái cả người đen nhánh thân ảnh đến chỗ này, trước mặt mọi người người nhìn về phía nàng khuôn mặt khi, thế nhưng cũng là một mảnh đen nhánh, không khỏi cả kinh, tỉ mỉ mà biện biện, mới vừa rồi nhận ra nàng là Bạch Nhã, nguyên lai là thuốc nổ gây ra, mà nàng vừa mới tiến vào bảo khố nội nhìn trộm một phen, phát hiện bảo vật toàn bộ đều không thấy. Trong lòng giống như sông cuộn biển gầm phức tạp, thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới trước mắt hoa bế nguyệt đó là người khởi sướng. Hiện giờ, nàng đối Hoàng Minh không có bất luận cái gì trông cậy vào. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Hy Hàn, ôn nhu nói, các ngươi mau chút rời đi nơi này. Nơi đây nguy hiểm. Lâm Hy Hàn nhứng mày, chỉ thấy bạch nhã tử trong lòng ngực lấy ra đá lấy lửa, đi vào góc tường bên cạnh, tìm ra một cây hỏa tuyến. Thấp thấp nói, bảo khố là ta cuối cùng muốn tạc hủy địa phương, mới vừa rồi ta nhìn đến kia yêu phụ đã vọt vào đi. Nhất thời cũng sẽ không ra tới. Khiến cho nàng táng thân tại nơi đây. Một khi đã như vậy, chúng ta rời đi đi. Hoa bế nguyệt đối hoàng minh cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Chỉ nghĩ trở về mau chút ứng đối kinh thành sự tình. Tuất chúng ta đi. Ngọc Liêu thương quăng nàng bay nhanh hướng nơi xa chạy đi. Bảo trọng Bạch Nhã thật sâu nhìn về phía Lâm Hy Hàn. Người cũng bảo trọng Lâm Hy Hàn nhìn Bạch Nhã liếc mắt một cái. Ánh mắt không có ngày xưa lạnh băng. Nói ra từ trước tới nay câu đầu tiên quan tâm bạch nhã lời nói. Bạch nhã tức khắc rơi lệ đầy mặt. Vội dùng tay háo xoa xoa nước mắt, ra thịt mới vừa rồi lộ ra một mảnh tuyết bạch sắc. Nàng nhìn nhìn tay háo, lúc này mới hậu chi hậu giác, trong lòng càng là buồn bực, nhìn không được dầm dầm chân. Huyệt động nội, trước minh chủ mở ra bảo khố đại môn, đi vào kia thần kỳ thạch nhũ đại sảnh, quả nhiên nhìn đến ngày xưa như núi tử kim gạch một khối không dư thừa. Toàn bộ bị người cấp khuôn vắc hùng, nàng cắn chạy răng, âm thầm mặc niệm vào động khẩu quyết, tiếp theo hướng một cái khác động phủ nội đi đến. Nhưng mà, nàng sở đối mặt vẫn như cũng là một cái trống chân huyệt động. Trống không. Cái gì đều không có lưu lại. Nàng hai mắt biến thành màu đỏ đậm, trong miệng nhắc mãi, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nàng thanh âm tràn ngập anh hùng mặt lộ bi ai cùng chí khí thành trống không oán hận. Nàng nổi điên mà ở bảo khố nội chạy vội lên, thậm chí không màng mê cung khẩu quyết, sơn động chung quanh bốn cái cửa đá toàn bộ rơi xuống, mà nàng trở nên như cá trong chậu giống nhau, nàng xoay người vừa thấy, phát hiện chính mình đứng ở bốn cổ thi thể đối diện khi, nàng trên mặt đông nhiên thoáng hiện một tia cho tàn chi sát, dần dần khôi phục lý trí, nàng dùng sức mà vô vết tưởng, kết quả chỉ là đồ tăng thống khổ, nàng tiêm thanh giận kêu lên, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, Sau đó phanh một tiếng, sau núi phát ra một tiếng vang lớn, núi rừng trung trăm điểu tề phi, hoảng sợ mà trụ phủi cánh, nhảy vào màn đêm sâu nhất chỗ tối. Từ thượng rơi xuống cự thạch đẻ ở trên người nàng, nàng xương ngực toàn bộ vỡ vụn mở ra, đồng thời tan tác, sụp đổ đi xuống. Máu tươi từ nàng ngũ quan trung cấp tốc phun ra, miệng vết thương vết rách càng lúc càng lớn, mà sinh mệnh theo xương ngực sụp đổ. Máu tươi trôi đi, chân khí mà buông thiết, Như con sông cấp tốc sói mòn, ở nàng kia một đôi lạnh băng con người, lại mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười cùng chào. Nàng sẽ xuống khuôn mặt người trên da gương mặt giả, lộ ra chính mình chân dung nàng bên môi gợi lên kỳ dị mà thê lương trứng cười. Trong bóng đêm mơ hồ có chút sâu cạn không đồng nhất làm cho người ta sợ hãi vết xẻo, giữ tận sợ hãi, dường như đã từng bị trùy thủ cắt mấy đạo. Đúng là bởi vì này trương khuôn mặt, nàng không thể không hại chết bên cạnh bốn cái nữ tử. Giờ phút này, tại đây lạnh leo hát cám thạch thất trung, nàng sắp biến thành thứ năm cổ thi thể. bụi mù bên trong bước lên lóa mắt mánh liệt ánh lửa, chung quanh rừng cây toàn bộ bị châm chứ, ánh lửa càng ngày càng xa, cơ hồ có một trượng phạm vi, toàn bộ đều ở Hoàng Minh trong phạm vi, khói đặc quẩn cuộn mà đi, hỏa thế chậm dai hương dưới chân núi lan tràn, sắp đến nhất bên ngoài, tắc trình lóa mắt dục hoa màu đỏ. Hung hung ngọn lửa từ Hoàng Minh kia một ít xa hoa nhà ở bước lên dựng lên Hóa thành vô số hỏa hồng sắc hồng liên. Cướp đoạt tài vật mọi người ngơ ngác mà nhìn thật lớn ngọn lửa đánh lút lại, cũng không dám nữa dừng lại, bay nhanh chạy trốn. Theo bảo khố xúc xuống, xuống, Hoàng Minh chung quanh sở hữu hết thể đều hủy trong một sớm. Từ nay về sau, trong trốn giang hồ không còn có Hoàng Minh cái này võ lâm muôn phái. Đời sau mà người kể chuyện trong miệng, Hoàng Minh sau núi thượng trận này kinh thiên động địa, quỷ dị vây sát, tràn ngập quá nhiều nguy biến, chuyến lưu bất đồng bản. Đồng nhiên, không chung mây đen dày đặc, kia chớp đan sen. Nhưng theo này thật lớn chấn động, hoa bế nguyệt vì ổn định tâm thần, vận dụng toàn bộ thần thức, đương nàng chậm rãi mở to mắt thời điểm, luôn là cảm thấy tựa hồ có cái gì không ổn chỗ, nghe bầu trời ủ ủ tiếng sớm, kia chấp bạch quang đem nàng mặt chiếu ra thảm đạm không có huyết sắc quỷ dị, dần dần, nước mưa tích tích tháp tháp hạ xuống, nàng lông mi rút rẩy, một cái vũ trâu dừng lại ở nàng mi mắt trước. Chiếu dõi ra đồng tử nhàn nhạt tối tăm quan mang. Hoa bế Nguyệt thở nhẹ một tiếng, không xong. Lâm Hy Hàn cùng Ngọc lưu thương ngần ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoa bế Nguyệt đỡ chán lập với dưới tàng cây, theo bản năng nhận thấy được trong cơ thể một tia có chút xa lạ nguy hiểm ý vị, chậm rãi làm thần thức lưu chuyển. Hiện giờ, nàng quá mức thi triển thế thân thuật, đại khái vượt qua thế thân thuật hạn chế. Nguyệt Nha Nhi, như thế nào? Hai người cùng kêu lên hỏi. Hoa bế nguyệt nhắm mắt giao cảm, sau một lúc lâu không nói gì, mày lại nhăn càng khẩn. Nàng thân thức cư nhiên toàn bộ đi tới thế thân trên người, mà nàng kia có huyết có thịt thân hưu, trong lúc nhất thời rốt cuộc không cảm giác được. Nhất tâm nhị dụng, hai người chi gian liên hệ cư nhiên trong nháy mắt biến mất. Này không chỉ có đi ra chăng ngoài ý liệu, hơn nữa cũng là hoang đường sự thật. Vũ tí tách tí tách mà rơi, lâm hy Hàn đông nhiên sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đối với Ngọc Lưu thường nói. Người giấy thế thân không thể ngộ thủy, chúng ta mau chút tởi quần áo, đem nàng che đậy lên. Hoa phủ từ đường nội, tím yên lợi lở, lưu hương bên trong bốc cháy lên một trận ấm hương. Vương thị còn chưa nói chuyện, bác cung khiếu đã đứng ra, ánh mắt chấp động gian lại là xưa nay chưa từng có sắc bén, đưa mặt trái suy nghĩ giống đầy trời hạt mưa thổi qua hắn trong óc khi, nhịn không được lòng đầy căm phân nói, chư vị đại nhân xin nghe ta một lời, nữ nhân này trời sinh tính là lơi ong bớm. Một nữ bảy phù, có vi nhân luân, đồi phong bại tục, mà nàng loại này nữ nhân. Chẳng lẽ còn là thiên mệnh nữ tử người được chọn sao? Mọi người nghe vậy, không khỏi trâu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Tại đây một khắc, nhìn đến bác cung khiếu ra mặt, vương thị biểu tình là vô cùng nhẹ nhàng đáp ý. Hoa mị nhi cũng nhấp nhấp môi, cảm thấy tựa hồ thế cục lại có lợi cho chính mình. Bác cung khiếu nhìn không được lạnh lùng mà trừng mắt hoa bế Nguyệt lại hung hăng mà nhìn về phía Tiêu Sâm, Bích Túc, Phương Đông Duyệt, Bắc Cung Dở, trong lòng lại hận lại đố, tuy là trong đó bất luận cái gì một cái nam tử, đều là nữ tử xuân khuê trong ngộng người, thậm chí ở trong ngộng đều không thể gặp được như vậy ưu tú Mỹ nam tử. Không nghĩ tới trước mắt này, bốn nam tử cư nhiên đều là hoa bế nguyệt Phu quân, nữ nhân này từ bỏ chính mình theo đuổi, lại cùng nhiều như vậy nam nhân dây dưa ở bên nhau, thật là quá đáng giận. cùng lúc đó, Hoa bế nguyệt trước sau lẳng lặng mà đứng, phản phất từ đường nội sự tình cùng nàng không quan hệ. Mà bốn cái nam nhân thời khắc ngồi ở nàng bên cạnh người, đối nàng săn sóc chăm sóc đến cẩn thận tỉ mỉ. Hoa bế nguyệt vẫn như cũ có chút thất thần, bỗng nhiên đỡ chán, biểu tình thảm đạm Nàng sát mặt rừng ở mọi người trong mắt, liền cho rằng là trột dạ biểu hiện, không nghĩ tới hoàng mình kia láo yêu phụ thế nhưng hùng hổ doa người, hại nàng không thể không sử dụng thần thức tham nhập càn khôn trong vòng không chế được hoàng minh ngàn danh hộ vệ, cảm giác có chút ứng cô không rảnh, đành phải nhẹ nhàng dựa vào phương đông duyệt trên vai, nhưng nhìn ở bắc cung khiếu trong mắt, phản phất là một loại đối hắn khiêu khích. Kế tiếp lại nhìn đến tiêu sâm cởi áo ngoài, khoát trên người nàng. Nàng kia tuyệt lệ khuynh thành khuôn mặt bị màu đỏ của áo bao vây lấy, tái nhợt gần như trong suốt. Không biết vì sao, bắc cung khiếu trong lòng lại sinh ra một tia thương tiếc chi ý. Hắn vội vàng dùng sức cơ cơ đầu, Ném giấc này đó vô vị vô tri ý niệm. Hai tròng mắt đúng như một hoàng hàn đảm liễm miêu tả dạng thanh lánh, chính là cảnh xuân cũng khó có thể dung nhập trong đó. Nhưng nghe từ đường nội mọi người ngươi một lời ta một ngữ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, càng nói càng là ấm ý, có người nhìn thoáng qua hoa bế nguyệt nói, tuổi còn trẻ nữ nhân khó tránh khỏi sẽ tự cho là đúng. nay đại khái là nàng chính mình cho rằng đi. Ta cảm thấy thiên mệnh nữ tử hẳn là có hiền lương thúc đức. Hơn nữa là cực có bản lĩnh. Lại có người nói xen vào nói, nếu bác cung tam thiếu ra nói Nguyệt Nha Nhi không phải thiên mệnh nữ tử, như vậy chân chính thiên mệnh nữ tử đến tuột cùng là cái dạng gì? Có người kiến thức quảng nghe, dung đùi đắc ý nói, ta đã từng đi qua một ít đạo quan, gặp được quá huyền thuật sư, nghe nói hôm nay mệnh nữ tử chính là mệnh nhiều phu, nói không chừng này Nguyệt Nha Nhi chính là thiên mệnh nữ tử. Có người khịt mũi coi thường, Những cái đó bất quá là tin vỉa hẹn thôi, không có bất luận cái gì căn cứ. Đúng rồi, không phải có sách chứng minh sao. Còn không mau đem kêu bí mật công bố với chúng. Tựa hồ ở làm các tộc trưởng nghiệm chứng thật giả, thật là phiên toái. Phần 194 Trong một góc, hoa bế nguyệt vẫn như cũ sắc mặt thảm đạo, lạnh băng tư vị từ đầu ngón tay lặng yên mà thượng, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng không tự chủ được mà đem ngón tay đặt ở bên môi á khẩu máy sửa. Dựa vào bắc cung giật trên người, cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Nguyệt Nha Nhi, người ra sao? Có nặng lắm không? Bốn người cũng phát hiện nàng kỳ quạt chỗ. Không sao, một lát liền hảo. Hoa bế Nguyệt lắc lắc đầu. Cuối cùng 5 vị quan viên ánh mắt dừng ở hoa da láo tổ tông trên người, tựa hồ hướng nàng chứng thực vấn đề này. Hoa da lão tổ tông đã đem sách giao cho tộc nhân trưởng lão nghiệm chứng xong chậm rãi đem sách giao cho 5 vị quan viên trước mặt làm cho bọn họ đọc tới cấp mọi người nghe một chút. Tuổi hơi giải quan viên cầm sách, thanh âm vang dội mà thi thầm, thiên mệnh nữ tử chính là hoa gia lịch đại truyền thừa nữ tử, vận mệnh quỷ dị truyền kỳ, phía sau có hỏa phượng đồ án. Mọi người nghe nói nơi này, ánh mắt liếc liếc mắt một cái hoa bế nguyệt cùng hoa Mỹ nhi, hai người đều là nữ tử, nếu là trước mặt mọi người cởi quần áo tới nghiệm xem nói, không khỏi có chút không ổn, việc này có thể giao cho phụ nhân tới nghiệm chứng, vì thế, Quan viên tiếp theo thì thầm, thiên mệnh nữ tử phong hoa tuyệt đại, tư dung diễm lệ, mệnh trung nhiều phu khụ, một nữ bảy phu, chính là trời xanh ban tạng. Cùng lúc đó, hoa ra từ đường nội mọi người lại bắt đầu trừng ngục cứng lưới, hai mặt nhìn nhau, rất nhiều biện hộ si nhóm lâm vào khiếp sợ bên trong. Vương thị nghe vậy thất tha thất thểu lui ra phía sau hai bước, cảm thấy không thể tin tưởng. Bắc cung khiếu sợ hãi cả kinh, rốt cuộc duy trì không được kia phân ngạo nghệ lãnh đạo. Thất thố mà bỗng nhiên đứng dậy, bên cạnh trung trà cũng ngay náy rơi xuống đất, bằng ngã cái dập nát. Đống nhiên, Vương Thị cắn chặt rằng, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha nói, tuy rằng nói có 7 cái phu quân, mị nhi tuy rằng chỉ có một, mặt khác phu quân không phải còn không có tìm được sao. Hơn nữa phía sau có Phượng Hoàng, đại gia còn không có nghiệm xem, cho nên còn không thể làm ra quyết định. Vương Thị vì chính mình lích lợi, cố tình không đi xem bắc cung khiếu khuôn mặt. Lươn tiếng cãi cỏ. Không tồi, hẳn là nhìn xem phía sau hỏa Phượng Hoàng. Có người tỏ vẻ phi thường tò mò. Hoa Mỹ Nhi cũng chưa bao giờ biết chính mình phía sau có không xuất hiện Phượng Hoàng, đã bị mọi người kéo qua đi. Mọi người nói làm vừa làm, kéo ra rèm trướng, đem từ đường chắn thành hai bộ phận, làm sở hưu nữ quyến ra mặt kháng nghiệm, hoa bế nguyệt chẩm rãi liên đi áo ngoài, ăn mặc tuyết sắc hoa mai hiếm, lộ ra sau lưng tuyết trắng da thịt. Nhưng thấy hai người phía sau lưng một mảnh trắng tinh, không có nhìn đến bất luận cái gì đồ án, chúng nữ tử không khỏi khe khẽ nói nhỏ.